Mời các bạn cùng nghe phần 3 của truyện sự báo thù của Tang Thi Hoàng. Các bạn đang nghe chuyện tại cỗ đọc năm mươi 51, để thuận lợi báo thù chết thêm lần nữa thì như thế nào? Hắn không ngại cùng nhân loại đồng quy vô tận. Ân Phùng là trận thuật sư, không phải trận pháp sư. Nghiêm túc mà nói trận pháp ân Phùng bố trí ra không thể xem là một trận pháp chân chính, chỉ có thể xem như trận thuật. Bởi vì trận thuật ân phùng bố trí cần năng lượng nguyên của mắt trận hơn nữa không thể di động muốn vây khốn được người trước tiên chỉ có thể ở nơi nào đó bố trí tốt trận thuật rồi dẫn dụ địch nhân đi vào trận thuật. Mà trong ký ức truyền thừa của mộ lê thần có vài câu nhắc tới trận pháp uy lực rất lớn. Trận pháp sư có thể luyện chế mắt trận tùy thân mang theo khi vây khốn địch chỉ cần xác định phương hướng rồi bày bố mắt trận. Trận pháp được triển khai thành một vòng do trận pháp sư giữ trận dẫn linh khí trời đất vào trận hóa thành công kích duy trì trận pháp Ân Phùng là trận thuật sư, cần sử dụng kim loại hiếm để chế tác trận cơ, dùng tinh hạch thú đan đặt bên trong mắt trận để duy trì trận thuật. Một trận pháp có thể vừa vây khốn địch, có thể vừa chế tạo ảo cảnh giết địch công năng nhiều mặt. Nhưng trận thuật của Ân Phùng chỉ có mỗi một công năng, không thể đa năng. Sự tương phản như vậy, Ân Phùng so ra còn kém trận pháp sư của thời đại tu chân. Nhưng mộ lê thần không ghét bỏ tu chân già cường đại thời mặt thế bây giờ đã đã muốn tuyệt diệt hết có thể có một trận thuật đại sư lợi hại vậy cũng đủ rồi. Sở dĩ nguyên nhân trận thuật sư so với trận pháp sư kém một ít chính là trận thuật sư có thể không có tu vi cũng có thể bày trận mà trận pháp sư lại muốn lấy thân mình làm trận cơ tu vi đương nhiên sẽ lợi hại hơn. Theo suy đoán có thể trận thuật sư do linh khí mỏng manh không thể bày trận pháp liền thay đổi trận thuật trận thuật sư là thích ứng cho thời đại không có linh khí. Tuy hiện tại là mặt thế, linh khí cũng tràn đầy nhưng pháp trận đã thất truyền hết. Mặc dù trong ký ức truyền thừa của mộ lê thần có liên quan về trận pháp nhưng chỉ là một giới thiệu đơn giản, hơn nữa chỉ nói cho hắn gặp phải địch là trận pháp sư thì nên ngăn như thế nào, hoàn toàn không nói đến việc bố trí trận pháp ra sao. Sau khi mộ lê thần hỏi ân phùng chi tiết một chút những thứ có liên quan đến trận thuật, hắn cảm thấy đầu tư cho ân phùng cũng không quá lỗ vốn, vì thế liền sảng khoái móc ra hai viên thú đan cấp 5, hai người các ngươi mỗi người một viên. Mắt mục nhiên sáng rực lên, hắn không nghĩ tới thế mà còn có phần hắn. Mục nhiên lấy một viên thú đan vui sướng nhìn thoáng qua ân phùng. Người này thật đúng là không tồi thế nhưng có thể từ trong miệng bệ hạ moi ra đồ ăn. Mộ lê thần đối với hoàn hỉ của mục nhiên và ân phùng đều thu hết vào mắt hắn rất vừa lòng. Hắn am hiểu sâu hạ chi thuật, muốn cho thủ hạ bên dưới công tâm cũng không thể quá mức bất công. Vốn Mục Nhiên là họa sư vẽ bùa, vừa mới tiến vào cấp 4, căn bản không dùng được thú đan cấp 5, nhưng mộ lê thần vẫn cho hắn một viên Đơn giản là mộ lê thần không muốn khiến cho Mục Nhiên cảm thấy hắn đi theo mình lâu như thế mà so ra còn kém hơn ân phùng chỉ vừa mới tới, dùng một viên thú đan cấp 5 để cho hắn an tâm cũng tốt Chờ hắn đem bí pháp thu luyện của huyết ma tôn giả luyện được thành thì Mục Nhiên và ân phùng cầm thú đan cấp 5 vô cùng cao hứng Mộ lê thần một mình một người đi ra ngoài, gọi tiểu Hắc đến kêu nó đưa mình đến nơi phế tích còn lại của căn cứ hát tỉnh. Lúc trước không cảm giác nơi chiến trường này có cái gì, hiện tại mộ lê thần dựa theo phương pháp viết trong tế huyết đại pháp đến xem, nơi nơi trên chiến trường này rõ ràng phủ đầy từng tia khí huyết sát du động. Bởi vì vừa mới ngưng kết nên vẫn chưa đáng sợ như trong truyền thừa nhắc tới của huyết ma tôn giả nên chỉ có từng tia. Nơi này nếu vẫn không có nhân khí hòa tan khí huyết sát chờ thêm vài năm khí huyết sát sẽ ngưng tụ thành từng cụm từng cụm giống như mây đen bao phủ khoảng không gian này. Đến thời điểm nơi này cằn cỗi không có lấy một ngọn cỏ trừ bỏ vài con yêu thú thích hấp thụ khí huyết tuyệt đối không có người có thể sinh tồn. Kỳ thật muốn tu luyện tế huyết đại pháp đến cảnh giới cao thâm chính là dựa vào hấp thu những khí huyết sát này. Mộ lê thần bắt đầu suy xét có nên hay không chiếm lĩnh địa phương này. Trùng quy tăng thi không phải người, không có nhân khí, cũng sẽ không thể hòa tan khí huyết sát. Bất quá, việc này hắn còn muốn ra kế hoạch cẩn thận một chút, chuyện căn cứ hát tình bị diệt, hẳn sẽ gây ra sóng to gió lớn ở các căn cứ khác, khẳng định sẽ có người đến tra xét nếu hắn chiếm lĩnh nơi này mà nói. Nghĩ nhiều cũng vô ích, mộ lê thần tìm một chỗ bằng phẳng sạch sẽ khoanh chân ngồi xuống, bên cạnh là tiểu hát cảnh giới. Mộ lê thần dựa theo công pháp miêu tả mà dẫn khí huyết nhập thể, một tia khí huyết sát mỏng như sợi tóc từ trong luồng khí huyết sát bị hắn bóc ra, sau đó chậm rãi dẫn nó chui vào trong thân thể mình. Tia khí huyết sát này chậm rãi chạy đi trong xương và tứ chi hắn, khiến hắn cảm giác được một loại đau đớn liên tiếp không ngừng như bị châm cứu thật giống như tia khí huyết sát đó đang đào đường hầm trong cơ thể hắn vậy. Không biết qua bao lâu tia khí huyết sát rốt cuộc từ thân thể lẻn đến trong đầu hắn tiến vào hồn tinh. Mộ lê thần có thể thấy rất rõ ràng hồn tinh đang trong trạng thái trong suốt nhiều thêm một tơ máu tơ máu này không ngừng du động tần suất du động thập phần huyền ảo, khiến hắn có cảm giác nói không nên lời. Khi tia khí huyết sát tiến vào hồn tinh liền không di chuyển nữa, hoàn toàn không giống miêu tả trong công pháp. Trong tế huyết đại pháp nói sau khi dẫn khí nhập thể, khí huyết sát hẳn là nằm ở đan điền mới đúng, vì sao lại tiến vào hồn tinh trong đầu hắn. Đầu tiên là từ phủ huyết đao chạy đến hồn tinh của hắn làm ổ không chịu rời đi, hiện tại là khí huyết sát thay vì tiến vào đan điền lại đi chui vào trong hồn tinh mộ lê thần cũng không biết loại biến hóa như vậy là tốt hay xấu. Nghĩ nghĩ, mộ lê thần tiếp tục dựa theo công pháp miêu tả tu luyện thẳng đến khi khí huyết sát trong hồn tinh lớn mạnh được một nửa mới dừng lại. Hắn cảm giác thực rõ ràng lực lượng chính mình tăng cường rất nhiều, hắn thử phóng thích một đạo lôi điện phát hiện đạo lôi điện đó so với lúc trước lớn hơn một chút. Thực lực gia tăng rõ ràng như thế, mộ lê thần cũng không dối dám vấn đề huyết ma đao và khí huyết sát nằm ở vị trí không thích hợp. Dù sao, mặc kệ thế nào thực lực gia tăng là thật cho dù huyết ma đao và khí huyết chiếm sai vị trí tương lai sinh ra ảnh hưởng không tốt đối với hắn hắn cũng không để ý. Chỉ cần có thể tăng cường thực lực để hắn thuận lợi báo thù chết thêm lần nữa thì như thế nào? Hắn không ngại cùng nhân loại đồng quy vô tận. Mộ lê thần vừa thực nghiệm xong, liền thấy lông tóc tiểu hắc đang cảnh giới bên cạnh dựng thẳng lên thập phần cảnh giác nhìn chằm chằm rừng cây bên cạnh trong miệng phát ra tiếng gầm gừ trầm đục. Mộ lê thần cũng nhận ra, nhìn chằm chằm phía bên đó, lạnh lùng nói, bước ra. Gió nhẹ nhàng thổi qua, lá cây bị thổi vang lên tiếng xào sạc nhưng không có ai đi ra. Mộ lê thần nhếch miệng cười lạnh thả ra một đạo lôi điện to như cánh tay của nam nhân trưởng thành bổ về phía một thân cây bên trong rừng cây. Bên trong rừng cây liền truyền đến vài tiếng kinh hô cùng tiếng kêu đau, sau đó một nhóm 5 người ba nam hai nữ chật vật chạy ra, phía sau là lôi hỏa hừng hực thiêu đốt. Mộ Lê Thần chỉ ngắm chuẩn đại thụ bọn họ ẩn nấp cho nên 5 người này trừ hai người xui xẻo bị thương nhẹ, những người khác đều là bộ dáng chật vật. Mộ Lê Thần nhìn nhìn năm dị năng già cấp 4, liền suy đoán ra được bọn họ đại khái là được phái tới điều tra cụ thể tình hình căn cứ hát tình bị hủy diệt. Hắn không biết cụ thể 5 người này đến từ căn cứ nào cũng không muốn biết. Ra lệnh một tiếng, tiểu hắc xông về phía năm người kia. Dị năng giả cấp 4 chống lại biến dị thú cấp 6. Vốn biến dị thú cấp 4 đã có thể đánh cùng đẳng cấp với 3-4 dị năng giả, huống chi tiểu hắc so với năm người này cao hơn 2 cấp. Kết quả không cần nghi ngờ gì, chưa đến lượt mộ Lê Thần ra tay, những người này đã biến thành từng khối thi thể. Tiểu hắc hướng về phía mộ Lê Thần lắc lắc cái đuôi, hưng phấn gầm nhẹ hai tiếng. mộ lê thần sáng tỏ móc ra dị đan của năm người kia sau đó mặc cho tiểu hắc ăn đám thi thể đó nhìn bộ dáng tiểu hắc ăn đến cao hứng mộ lê thần đột nhiên nghĩ nếu để bọn mục nhiên và ân phùng biết bọn họ từng nằm trong miệng tiểu hắc vốn đã ăn qua rất nhiều người có thể hay không sẽ bị dọa cho đứng không nổi hiện tại đã có người ở căn cứ khác đến tra xét ý nghĩ chiếm cứ nơi này của mộ lê thần cũng chỉ có thể tạm thời mắc cạn Hơn nữa ngọn núi phía sau phế tích căn cứ hát tỉnh có rất nhiều biến dị thú, còn sau lần nhật thực thứ ba thực vật đều biến dị, thì đó mới là vấn đề lớn. Mộ lê thần thở dài, thực lực vấn đề trọng yếu nhất vẫn là thực lực. Hiện tại tuy rằng hắn rất cường đại, nhưng vẫn chưa đủ, nếu hắn có thể giống cái huyết ma tôn già cường đại kia, hắn cần gì phải tính toán đủ điều chứ. hủy diệt nhân loại sẽ chỉ dễ như chờ bàn tay. Bỏ qua vấn đề lặt vặt hắn hiện tại hẳn là nghĩ nên làm sao để tăng cường thực lực. Mộ lê thần đem ra khỏa tim lục sắc lấy được trước kia thần sắc khó lường. Hắn chưa bước vào thời điểm dẫn khí kỳ, chỉ cảm thấy khỏa tim lục sắc thần bí này rất không đơn giản. Nhưng mà khi hắn vừa tiến vào dẫn khí kỳ, sau khi chân chính nhập môn giới tu chân, mới có thể biết được khỏa tim lục sắc này lợi hại cỡ nào. Thiên địa ngũ hành diễn sinh vạn vật kim mộc thủy hỏa thổ tương sinh tương khắc lẫn nhau. Khỏa tim lục sắc này là mộc hoa chi tâm trưởng khống mộc. Mà kiếp trước mộ lê thần ở viện nghiên cứu của căn cứ B thì nhìn thấy lại là một khỏa tim kim sắc chính là rưỡi kim chi tâm trưởng khống kim. Lúc trước hắn ở căn cứ hát tỉnh tìm kiếm không gian hệ dị năng giả đặc thù chính là vì rưỡi kim chi tâm. Khi mộ lê thần siêu hồn Tần Chiêu, hắn phát hiện Tần Chiêu từng giết chết một biến dị thú kim hệ thập phần cường đại, phát hiện trong cơ thể nó là khỏa tim kim sắc Tần Chiêu cảm giác khỏa tim này không tầm thường, liền để không gian hệ dị năng giả đặc thù mang trở về. Ai biết rằng thời điểm truyền tống không gian, khỏa tim kim sắc đột nhiên bộc phát ra khí lực rất mạnh, hai người tần chiêu thiếu chút nữa mất luôn cái mạng nhỏ. Chờ sau khi không gian truyền tống bọn hắn hoàn tất khỏa tim kim sắc liền trở nên ảm đạm không còn ánh sáng, hơn nữa khỏa tim vốn vẫn luôn đập trở nên rất yếu. Khó trách cảm giác của mộ lê thần đối với rợi kim chi tâm không cường liệt bằng mộc hoa chi tâm. Mộ Lê Thần suy đoán, rợi kim chi tâm này suy yếu là bởi vì không gian truyền tống, mà kiếp trước hắn sở dĩ ở trong viện nghiên cứu nhìn thấy rợi kim chi tâm là khỏa tim không còn nhịp đập rất có khả năng vì đã trải qua nhiều lần truyền tống không gian, khiến rợi kim chi tâm triệt để rơi vào giấc ngủ. Trừ bỏ mộc hoa chi tâm và rợi kim chi tâm còn có kiếp trước khi hắn đi ngang qua một con sông ở Tê thì cảm giác được tiếng gọi cường liệt hẳn là huyền thủy chi tâm trưởng khống thủy. Còn lại chính là viêm hỏa chi tâm, hậu thổ chi tâm. Gọi chung là ngũ hành chi tâm, chương 52, cho nên đợi đến một ngày, khi ngay cả đạn hạt nhân hắn cũng không sợ, hắn còn có một đoạn đường rất dài để đi. Mộ Lê Thần tuy rằng nóng lòng muốn đi siêu tập ngũ hành chi tâm tăng cường thực lực, nhưng quá mức nóng lòng như vậy ngược lại sẽ không có khả năng có được. Hắn gọi đến một ít tăng thi cấp thấp thông thường, để chúng nó đi lang thang trong phế tích còn lại của căn cứ tránh cho nơi này quá mức hoang vắng khiến người khác nghi ngờ. Mộ Lê Thần ngồi trên người tiểu hắc về tới khách sạn. Sau khi trở lại khách sạn, hắn liền gọi mục nhiên tới. Lá bùa phong ấn biến dị mê điệt điệp ngươi đã xem qua chưa? Mục nhiên đối câu hỏi của mộ lê thần về lá bùa phong ấn đã sớm có chuẩn bị tôi tìm đọc tư liệu. Lá bùa kia chính là bùa tứ phẩm, tên là bùa trấn yêu chuyên phong ấn yêu thú. Mộ lê thần nhíu mày, bùa trấn yêu tứ phẩm. Tần ra kia có người có thể làm ra một lá bùa tư phẩm. Mục nhiên lúc này đã là một đạo sĩ có thể vẽ ra bùa nhất phẩm vội vàng nói Không phải bùa trần yêu này đã có từ rất lâu rồi, hẳn là từ mấy vạn năm trước bảo tồn đến bây giờ. Mục nhiên có thể nói là đạo sĩ họa bùa có thực lực nhất hiện nay, hắn giải thích từng chi tiết cho mộ lê thần về đặc tính của bùa trần yêu. Ngay cả linh bảo đều bởi vì linh khí thiếu thốn mà rơi vào ngủ say, làm sao bùa lại có thể may mắn thoát khỏi. Cho nên linh khí bên trong lá bùa đã có từ thời đại huy hoàng nào đó cách đây rất lâu lưu lại đều tiêu tan gần hết, chẳng khác lá bùa nhất trương thông thường là mấy. Nhưng vì cái gì bùa trần yêu này có thể bảo tồn công hiệu đến bây giờ? Nguyên lai like bùa trần yêu này khác với các loại bùa khác. Bùa trần yêu là bùa phong ấn, nó không chỉ có thể phong ấn yêu thú, cũng có thể phong ấn linh khí của bản thân, cho nên mới có thể kiên trì nhiều năm như vậy linh khí cũng không tiêu tan hết uy lực vẫn bất phàm như trước. Bất quá, bùa trần yêu tự phong ấn linh khí của bản thân đồng thời cũng tự tiêu hao linh khí. Bởi vậy khi trải qua mấy vạn năm, nguyên bản có thể là bùa trần yêu bát phẩm hoặc cửu phẩm, này cũng bởi vì linh khí tiêu hao quá nhiều biến thành tứ phẩm. Mục nhiên nói, đẳng cấp lá bùa này thực ra khá cao chỉ là linh khí không đủ, nếu tôi bổ sung thêm linh khí, nó có thể khôi phục lại quy lực nguyên bản. Mộ lê thần trong lòng bỗng dưng gấp rút hỏi, người mất bao lâu mới có thể khôi phục quy lực nguyên bản của nó? Biểu tình mục nhiên nhất thời có chút xấu hổ, ấp úng nói, khả năng của tôi vẫn còn thấp quá tôi muốn làm được còn phải chờ đến khi thăng cấp thành công tiến vào cấp 4 của một đạo sĩ họa bùa tứ phẩm. Nghe lời này của hắn, mộ lê thần chẳng những không thất vọng, ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Hắn vừa rồi chính là lo lắng mục nhiên sẽ khôi phục được uy lực của bùa trần yêu rồi dùng nó đối phó hắn. Nên nói, bùa trần yêu tuy rằng được nghiên cứu ra để đối phó với yêu thú, nhưng đối với người hoặc ma vật cũng có tác dụng. Tuy rằng không biết đối với tang thi có tác dụng hay không, nhưng mộ lê thần cũng không dám đi đánh cược Vì thế hắn nói, vậy ngươi cứ tiếp tục nghiên cứu đi, ngươi đem biến dị mê điệt điệp bị phong ấn trong gương cho ta, ta sẽ có biện pháp thu phục nó. Kỳ thật đối với việc thu phục biến dị mê điệt điệp, mộ lê thần cũng không quá mức cao hứng, hắn chẳng qua là tìm cớ lấy bùa chấn yêu từ tay mục nhiên đem về mà thôi. Vạn nhất mục nhiên lừa hắn có thể rất nhanh khôi phục được uy lực bùa chấn yêu. Đến lúc đó chẳng phải sẽ khiến hắn ăn khổ sao. May mà mộ lê thần chỉ là suy nghĩ nhiều, mục nhiên không có nghĩ biện pháp đi đối phó hắn. Lúc nghe mộ lê thần muốn lấy lại chiếc gương, mục nhiên lập tức ngoan ngoãn đem gương chứa biến dị mê điệt điệp bị phong ấn giao cho mộ lê thần, muốn giải trừ phong ấn chỉ cần đem lá bùa bóc ra là được. Lời nói ra rất đơn giản trực tiếp, chỉ cần bóc là bùa ra liền có thể giải trừ được phong ấn, nhưng bùa trấn yêu nào có dễ dàng bóc ra như vậy. Chỉ có thu chân giả rót linh khí vào bùa mới có thể bóc được bùa chân yêu. Nghe mục nhiên nói, thần sắc không biến mộ lê thần, hoàn toàn không có loại biểu cảm ngoài ý muốn. chung quy bùa chân yêu này là từ thời đại thu chân lưu truyền tới nay, cần tài lực của thu chân giả giải trừ là điều rất bình thường, hơn nữa thần ra hẳn là có thu chân giả. Tỉ như tại căn cứ hát tỉnh mộ lê thần đã giao thủ với cái thần tiễn thủ bách phát bách chúng kia. Mộ lê thần cầm chiếc hương trở lại phòng mình, không có vội vàng giải trừ phong ấn. Hắn nhìn chằm chằm biến dị mê điệt điệp không ngừng bay tới bay lui trong gương thực buồn rầu. Hắn làm sao thu phục được cái biến dị mê điệt điệp này đây? Tần ra phong ấn mê điệt điệp vì sao phải dùng gương? Chính là bởi vì mê điệt điệp không phải thực thể. Mê điệt điệp am hiểu nhất là thời không ảo cảnh cho dù mắt người có nhìn thấy thân ảnh nó, nó cũng không nhất định tồn tại ở cùng một thời không với người này. Năng lực không gian kết hợp cùng với tinh thần lừa gạt có thể sinh ra ảo cảnh mạnh mẽ nhất thật thật giả giả. Vô hình chung khiến cho người ta đi vào chỗ chết. Đừng nói ở thời đại này, cho dù là thời đại tu chân huy hoàng mấy vạn năm trước, mê điệt điệp cũng là một tồn tại thập phần cường đại, đều bị cường giả xua đi như xua vịt. Do đó, muốn phong ấn mê điệt điệp chỉ có thể dùng không gian trong gương làm vật dẫn. Biến dị mê điệt điệp này so với tổ tiên của nó thực lực chênh lệch quá xa cho nên mới bị một lá bùa trấn yêu uy lực ngang ngửa bùa tứ phẩm phong ấn. Mấy vạn năm trước muốn tường bắt giữ phong ấn một mê điệt điệp, thì vật dẫn phong ấn nhất định phải là linh bảo thượng phẩm, cấp bậc bùa trấn yêu thấp nhất cũng phải đạt tới thất phẩm. Bất quá cho dù so với tổ tiên của nó khác nhau quá xa, đối mộ lê thần mà nói cũng là một thứ cường đại. Ngẫm lại, nếu lúc hắn tiến công căn cứ nhân loại, để cho mê điệt điệp chế tạo một ảo cảnh, hoàn toàn có thể tránh được công kích bằng vũ khí nóng của nhân loại, thậm chí làm cho bọn họ tự giết lẫn nhau, phía bên hắn cũng giảm bớt rất nhiều thương vong. Mộ Lê Thần dám lớn mật tiến công căn cứ Hát tỉnh, chính là bởi vì căn cứ Hát tỉnh là một căn cứ nhỏ yếu, vừa không có gia tộc lánh đời tỏa chấn, số lượng dị năng già cũng không nhiều, cũng không có quá nhiều quân đội đóng quân, hỏa lực tất nhiên cũng không có bao nhiêu. Tuy nói hiện tại vũ khí nóng đã trở thành tài nguyên không thể tái sinh, các công xưởng của nhân loại toàn bộ đã ngưng hoạt động. Nhưng vào lúc dị năng giả đẳng cấp phổ biến, lực công kích cường đại như tên lửa, đầu đạn hạt nhân gì đó, Mộ Lê Thần vẫn là có chút kiêng kỵ. Mộ lê thần muốn đem biến dị mê điệt điệp về dùng riêng, những thứ để trợ lực trông quy vĩnh viễn đều không ngại nhiều. Chỉ là hắn biết làm sao để thu phục được yêu thú, nhưng lại không biết như thế nào thu phục được biến dị mê điệt điệp này. Thu phục yêu thú bình thường, chỉ cần so thực lực với nó mạnh hơn, đánh bại nó, đánh tới khi nó thần phục thì thôi, tỉ như khi mộ lê thần thu phục tiểu hắc. Nhưng biến dị mê điệt điệp lại cực kỳ am hiểu không gian ảo cảnh, mộ lê thần lại không am hiểu phương diện này, bằng không lúc trước hắn cũng sẽ không chơ mắt nhìn rượi kim chi tâm theo cái không gian hệ dị năng giả đặc thù kia đi mất. Mộ lê thần muốn thu phục biến dị mê điệt điệp cũng chỉ có thể đem bùa trần yêu bóc ra, phóng thích mê điệt điệp ra ngoài đánh một hồi, đánh cho nó thua. Nhưng mà hắn không am hiểu không gian dị năng, rất có khả năng để biến dị mê điệt điệp chạy mất. Thấy sự tình rất không khả quan, mộ lê thần liền đem chuyện thu phục biến dị mê điệt điệp để qua một bên. Trời không tuyệt đường người, phương pháp thu phục yêu thú khẳng định không chỉ có một. Mấy vạn năm trước đám tu chân giả thu phục mê điệt điệp cũng không phải là người am hiểu không gian ảo cảnh, khẳng định có biện pháp khác. Còn nếu không còn cách nào khác mộ lê thần cũng có thể bác thượng đi đến căn cứ bê thị cao vài người quyền cao chức trọng trong tần ra rồi siêu hồn cuối cùng cũng sẽ biết biện pháp. Hắn không tin tần gia lớn như vậy còn nỗ lực muốn bắt giữ biến dị mê điệt điệp lại không biết làm sao thu phục nó. Mộ lê thần vừa buông chiếc hương trong tay, bầu trời đột nhiên tối sầm. Tâm trí hắn ngưng trọng Nhật thực lần thứ ba, mộ lê thần ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ quả nhiên Thái Dương trên trời đã biến mất một cỗ lực lượng thần bí bắt đầu theo nhật thực bao phủ toàn bộ thế giới. Cảm giác được năng lượng nhanh chóng tăng trưởng mãnh liệt sụp sôi trong cơ thể, mộ lê thần vội vàng nhảy ra ngoài cửa sổ, men theo mái nhà mà đi. Vào thời điểm nhật thực lần thứ hai hắn phát hiện vị trí càng cao càng gần với bầu trời, năng lượng lại càng nhiều. Mộ lê thần lúc trước muốn tìm kiếm ngũ hành chi tâm để tăng cường thực lực, muốn thu phục biến dị thú cường đại để tăng cường thực lực, muốn công kích căn cứ của những người sống sót nhiều nhiều một chút, thu thập khí huyết sát tu luyện để tăng cường thực lực. Nhưng dựa vào những phương pháp đó để tăng cường thực lực thì có tính phiêu lưu rất cao Cho nên trước mắt hắn, nguồn năng lượng lấy từ lần nhật thực thứ ba tuyệt đối chính là phương tiện tăng cường thực lực hiệu quả nhất tốt nhất Mộ lê thần ngồi khoanh chân trên mái nhà của khách sạn vận lên tế huyết đại pháp Một đại lốc xoáy cơ hồ được hình thành cuồng bạo hấp thu năng lượng từ nhật thực Lần nhật thực trước hắn chỉ có thể dựa vào bản năng để hấp thu Nhật thực lần này hắn nhất định phải nắm chặt thời cơ mới được Tế huyết đại pháp tuy rằng cần hấp thu khí huyết sát mới có thể tiến cấp nhưng là do hắn sử dụng phương pháp ma công hấp thu năng lượng của nhật thực cho nên không có vấn đề bài xích nào xảy ra. Mộ Lê Thần vẫn không biết vì sao xảy ra mà thế cũng không biết tại sao lại do nhật thực. Nhưng những điều đó không quan trọng, chỉ cần nhật thực có thể tăng cường thực lực của hắn, hắn ước gì có nhiều nhiều thêm vài lần. Đối với khát vọng bức thiết muốn nâng cao thực lực, ai cũng không cường liệt bằng Mộ Lê Thần. Từ khi sống lại đến nay. Hắn liền hạ hai mục tiêu vì chính mình mà định mạnh hơn. Báo thù, về phần sau khi hoàn thành hai mục tiêu này hắn nên làm cái gì tiếp? Ai biết được nói không chừng hắn chưa thể hoàn thành mục tiêu đã phải bỏ mạng Mộ lê thần biết hắn có lợi thế được trọng sinh, hơn nữa còn có bàn tay vàng cường đại từ thôn phệ dị năng đến huyết ma truyền thừa, đều khiến cho hắn so người khác đã đi trước vài bước. Nhưng hắn lại chưa bao giờ cho rằng, thực lực như vậy đã cường đại. Là tang thi hoàng có thể khống chế vô số tang thi tang thi động thực vật hủy diệt nhân loại để tang thi có thể đứng đầu thống trị thế giới. Đánh chim phải đánh con đầu đàn, đạo lý này hắn hiểu rất rõ. Hôm nay hắn dám đem thân phận tang thi hoàng của mình và năng lực cường đại của bản thân lộ ra, ngày mai nhân loại liền ném cho hắn ở nơi này một viên đạn hạt nhân. Như vậy mà kệ hắn có thực lực cường đại bao nhiêu, dưới đầu đạn hạt nhân cũng chỉ có thể chết mất xác. Cho nên đợi đến một ngày, khi ngay cả đạn hạt nhân hắn cũng không sợ, hắn còn có một đoạn đường rất dài để đi. Hơn nữa hắn cũng từng là nhân loại, hắn đương nhiên biết nhân loại nếu cùng nhau đoàn kết thực lực sẽ có bao nhiêu cường đại. Cho nên mộ lê thần tuyệt đối không có khả năng ngu ngốc đem năng lực của chính mình phơi ra trước mặt bọn họ, khiến cho tất cả nhân loại đều bởi vì kẻ địch cường đại là hắn mà đoàn kết với nhau. Điều hắn muốn làm chính là từng bước châm ngòi ly rán, thời điểm nhân loại không thể liên hợp với nhau nữa, khi đó sẽ xuống tay hủy diệt. Đây là phương pháp tốt nhất, chương 53, mộ lê thần đã đột phá cấp 10, lần nhật thực thứ 3 diễn ra phá lệ dài, thời gian muốn bằng cả hai lần lúc trước cộng lại. Hai người mục nhiên và ân phùng không phải tang thi, bọn họ đứng ở bên ngoài ngược lại cảm thấy rất không thoải mái. Mà đám thủ hạ của mộ lê thần đứa nào đứa nấy đều hết sức vui vẻ chạy đi tìm địa phương chống trải ở bên ngoài, ngửa đầu nhìn bầu trời tối như mực bộ dáng hưởng thụ đến cực điểm. Mục nhiên nhìn bộ dạng đàn tang thi bên ngoài, đột nhiên nghĩ đến lão đại nhà mình chắc cũng sẽ có cái loại biểu cảm như thế này đi. Não bổ nghĩ đến khuôn mặt mộ lê thần Tuấn Mỹ lại lạnh lùng mà làm ra biểu tình như vậy, hắn liền cười phì phì Ân phùng bên cạnh hắn mặt đầy khó hiểu cậu làm sao vậy? Đột nhiên cười như một tên ngốc, chẳng lẽ hôm nay không có uống thuốc? Mục nhiên không có thuốc uống vẫn cảm thấy mình rất manh, nhìn ân phùng chớp mắt vài cách nói cậu nói lão đại hiện tại đang làm gì? Ân phùng không chút do dự nói, còn có thể làm gì? Đương nhiên là cùng đám tang thi bên ngoài, còn chưa nói xong. Hắn cũng cảm thấy có chút không được tự nhiên, hắn nhìn nhìn bộ dáng đàn tang thi bên ngoài, lại nhìn đến điệu cười ngu xuẩn của mục nhiên, lặng lẽ quay đi, là một bộ biểu tình vô cùng chính trực nói, tôi nghĩ lão đại nếu biết cậu quan tâm đến anh ta như vậy, nhất định sẽ rất cảm động đó. Mục nhiên nghe giao uy hiếp trong lời nói của ân phùng, liền bày ra bộ mặt giữ tợn, cậu muốn đi mách lèo. Ân phùng mặt đầy thuần lương, tôi sao có thể làm ra loại chuyện như vậy chứ? Tôi chỉ là truyền đạt sự quan tâm của cậu đến lão đại một chút mà thôi, cậu nếu ngại cũng không cần phải cảm tạ tôi đâu. Mục nhiên giật giật khóe miệng, hắn sai lầm rồi, hắn làm sao lại cho rằng người này ngu ngu ngốc ngốc chứ? Rõ ràng là phúc hắc mà, hắn vô lực bóp chán, nói đi cậu muốn tôi làm cái gì mới không đi nói cho lão đại. Hắn đã chuẩn bị thật tốt mấy trường hợp máu tanh nhất có thể xảy ra, dù sao còn tốt hơn so với bị tang thi hoàng lão đại biết mình rãnh rỗi ngồi tưởng tượng ra bộ dạng ngu mốc của anh ta, sau đó bị ném cho tang thi phân thầy ăn mất. Vân phùng lộ ra một mạt tươi cười ôn hòa, rất truyền cảm nói, tôi nghe nói cậu vừa thăng lên thành dị năng già cấp 4, hiện tại không cần thú đan cấp 5 có phải không? Mục nhiên oán hận đem thú đan cấp 5 vừa mới tới tay không bao lâu còn chưa kịp ủ nóng ném cho ân phùng Oán niệm nói thật mệt cho tôi còn đem cậu xem là đồng bệnh thương lân mà đối xử như bạn tốt. Ân phùng cầm thú đan cấp 5 xoay người đi, lười để ý tới cái tên mục nhiên ngu ngốc. Đồng bệnh thương lân cái gì, lão tử ở đây có thể dùng thủ hạ của lão đại để nghiên cứu trận thuật có được tài nguyên chân quý như vậy là một bước lên trời đó, hoàn toàn không cần phải giống như trong căn cứ mỗi ngày bị áp bức các loại tài nguyên không kịp cung cấp khiến hắn phải nhịn đau suất tiền túi ra. Lão tử thư thái như vậy thế mà mỗi ngày cậu đều dùng ánh mắt thương hại đồng tình nhìn lão tử, lão tử thật sự là chán ghét. Bị chán ghét nhiều ngày như vậy mà chỉ làm cho ngươi xuất một tí huyết là do bản thân tôi niệm tình đồng nghiệp thương lân ấy Mộ lê thần ngồi một mình ở nơi cao nhất của nhà hàng tận dụng cơ hội tốt khó gặp tranh thủ từng giây hấp thu năng lượng từ nhật thực. Không biết qua bao lâu, bầu trời tối như mực bắt đầu lộ ra một tia sáng nhẹ nhàng, thật giống như màn đêm hắc ám nghênh đón bình minh tia sáng nhỏ dần dần mở rộng, xua tan bóng tối. Khi nhật thực hoàn toàn qua đi, ánh sáng mặt trời một lần nữa chiếu xuống, nhưng mọi người không vì thế mà cao hứng. Bởi vì mặt trời càng ngày càng nguy hiểm hơn. Cho dù trốn bên trong những tòa nhà cũng vô pháp chống cự được loại nhiệt độ đó. Hơn nữa, sau khi nhật thực qua đi cũng đại biểu cho thực vật lúc trước bị nhân loại tùy ý tàn phá sẽ biến dị thành sinh vật đứng đầu trong chuỗi thức ăn. Nhân loại triệt đề bị đẩy đến tầng thấp nhất trong chuỗi thức ăn đó. Mộ lê thần lại không quá lo lắng tuy rằng biến dị thực vật đối với tang thi và nhân loại đều công kích nhưng hắn có mộc hoa chi tâm trong tay còn có năng lực khống chế tang thi thực vật hoàn toàn không cần phải quá lo lắng vấn đề này. Hơn nữa, hiện tại mộ lê thần đã đột phá cấp 10 cao hứng đến mức hận không thể ngửa mặt lên trời cười dài. Dị năng đến tột cùng có bao nhiêu cấp bậc mộ lê thần không biết nhưng cấp 10 khẳng định không phải là tối cao. Nhưng để luyện đến cấp 10 lại là một ải tuyệt đối lao lực cấp 9 đột phá đến cấp 10 thật sự rất không dễ dàng. Nên nói, mộ lê thần từ cấp 1 đến cấp 9 mất thời gian hơn nửa năm, mà từ đỉnh phong cấp 9 đến cấp 10, hắn cũng phải dùng thời gian nửa năm mới có thể may mắn đột phá. Không sai, chính là may mắn. Nếu không phải hắn có được mộc hoa chi tâm, lại sở hữu huyết ma truyền thừa, luyện tế huyết đại pháp mới vừa có thể dùng năng lượng nhật thực một phát đột phá đến cấp 10. Từ cấp 10 trở xuống cùng thực lực chênh lệch thật sự rất lớn, kẻ cấp thấp hơn cơ bản không có khả năng thắng lợi trong một trận chiến. Tỉ như nói, thời điểm mộ lê thần vẫn còn ở cấp 9, hơn 10 dị năng giả cấp 8 liên thủ hoặc là vài người có được linh bảo truyền thừa cấp 8 liên thủ đối phó hắn, hắn thật có khả năng đánh không lại mà phải chạy trốn. Cấp 9 vẫn có thể bị địch nhân dựa vào nhân số đè chết nhưng cấp 10 thì không có khả năng. tang thi hoàng cấp 10, cho dù mấy trăm đến hơn 1.000 cấp 9 liên thủ cũng không làm gì được. Bởi vì sau khi mộ lê thần tới cấp 10, năng lượng bên trong hồn tinh cơ hồ cuồn cuộn không ngừng, căn bản không có khả năng bị tiêu hao sạch sẽ, thậm chí hắn còn có thể liên hợp cùng với công pháp hấp thu linh khí trời đất để khôi phục năng lượng. Cho dù giống như kiếp trước đi tiêu đốt hồn tinh, nhiều nhất cũng là suy yếu trong chốc lát căn bản là không có khả năng khiến hồn tinh suy kiệt. Hơn nữa khi đạt tới cấp 10, mộ lê thần có thể không kiêng nể gì sử dụng công kích phạm vi trong truyền thừa ký ức. Lần sau nếu lại gặp được cái thần tiễn thủ bách phát bách chúng, hắn không cần thiết cùng tên kia hao tổn dị năng. Hắn chỉ cần thả một công kích phạm vi lớn đánh xuống, bảo đảm tên kia chết đến không thể nhìn ra thay cái không gian dị năng giả đặc thù cũng đừng mơ tưởng cứu được hắn. Thực lực tiến nhanh khiến mộ lê thần vui vẻ bỏ ra vài ngày nghiên cứu tác dụng của mộc hoa chi tâm, sau đó liền một mình một người chạy ra phế tích của căn cứ hát tỉnh tiểu hắc cũng không thèm mang theo. Hắn trực tiếp từ nóc nhà của nhà hàng bay đi. Sau khi hắn tiến vào cấp 10, lợi dụng phong hệ dị năng, hoàn toàn có thể ở trong không trung bay đi rất nhanh tốt hơn nhiều so với lúc trước chỉ có thể dùng phong hệ dị năng hỗ trợ chậm gì gì trôi đi. Hắn tới chiến trường lúc trước, thời gian so với cưới tiểu hắc còn muốn nhanh hơn cấp 2, cái này còn chưa có xuất ra toàn lực. Đối với năng lực của chính mình rất đắc ý, mộ lê thần nhìn thấy khung cảnh hát thị càng thêm cảm giác kinh hỉ. Bởi vì trải qua lần nhật thực thứ ba khí huyết sát đã ngưng tụ ra một mảng lớn. trong mắt người thường nhìn cái phế tích này nhiều lắm chỉ cảm thấy có điểm hoang vô lạnh lẽo mà trong mắt mộ lê thần khí huyết sát phiêu đãng ở không trung đã động lại thành từng phiến tất cả đều là kinh nghiệm cơ hồ cấp tốc không kịp đem tang thi xung quanh gọi đến bên cạnh làm hộ vệ chính mình thì lập tức khoanh chân ngồi xuống vận chuyển ma công hấp thụ khí huyết sát tu luyện hắn vừa mới bắt đầu nên không dám hấp thụ quá nhanh chỉ hấp thu từng luồng một sau này gặp mấy cái tinh hạch một chút gánh nặng đều không có liền tăng lớn cường độ hấp thu Từ hấp thu từng luồng biến thành hấp thu từng phiến, hắn tu vi cũng từ dẫn khí kỳ tầng 1 xoát xoát lên tới dẫn khí kỳ tầng 6, nhưng chưa đình chỉ. Thời điểm mộ lê thần đang chuẩn bị dẫn khí trùng kích dẫn khí kỳ tầng thứ 7, đột nhiên mở mắt cảnh giác nhìn ra xa tạm thời không đột phá. Một cái rễ màu vàng kim không biết ở đâu ra đột nhiên từ dưới đất trồi lên, trực tiếp đem một tang thi hộ vệ bên người mộ lê thần cuốn lên, sau đó kéo vào trong cắt mềm tang thi bị cuốn lên cứ như vậy mà trở về cắt bụi. Loại tình huống này không chỉ phát sinh một lần, bên người mộ lê thần không thiếu tang thi bị cuốn vào trong đất như vậy. Mộ lê thần không để ý tới những tang thi cấp thấp gặp nạn, dưới chân hung hăng nặng nề nện trên mặt đất một mảnh màu đất khuếch tán ra, mặt đất bị sa mạc hóa lại biến trở về như cũ, nhưng cái cây kia lại không thấy đâu hết bùn đất đen ẩm ướt lộ ra tỏ rõ những chuyện vừa phát sinh. Hắn chỉ thực hóa trong phạm vi 3 mét xung quanh hắn, những địa phương khác vẫn là sa mạc, thỉnh thoảng trồi lên lõm xuống một chút chứng tỏ dưới đất có cái gì đó đang di chuyển. Mộ lê thần cảnh giác nhìn bốn phía, dưới chân tiếp tục phóng thích thổ hệ dị năng thực hóa sa mạc làm cho thứ đó không thể từ mặt đất trồi ra. Vô số nhánh cây dưới nền sa mạc chưa được thực hóa trồi lên, sau đó hướng mộ lê thần xông tới. Thứ này thoạt nhìn giống một loại thực vật dây leo màu vàng mang thổ hệ dị năng. Loại dây leo này cùng dây leo thông thường hoàn toàn không giống nhau, nó màu vàng, có gai sắc nhọn, có thể mềm, có thể cứng. Thời điểm nó mềm ra khi quấn lên cổ chân mộ lê thần thế nhưng hắn phải dùng lực mạnh mới có thể thoát. Thời điểm cứng rắn, một trong những chiếc gai nhọn nhất từ trong đất trồi lên liền cắm vào cơ thể một tang thi kéo vào trong đất. Biến dị thực vật không biết tên này giao thù cùng mộ lê thần càng ngày càng có nhiều bộ phận bại lộ trên mặt đất mộ lê thần mới nhận ra đây là loại thực vật biến dị gì. Loại thực vật biến dị này không biết là do trước tận thế làm sao mà thành có song hệ dị năng, là kim hệ cùng thổ hệ thuộc giống biến dị thực vật đặc biệt hung tàn. Gốc của nó chính là một viên cầu cực lớn, mặt trên của viên cầu phủ đầy thứ giống như con mắt thứ này chính là hạt giống của nó. Mà phía dưới mặt cầu lại mọc đầy dây leo sắc nhọn có thể mềm có thể cứng dùng để công kích địch nhân. Loại biến dị thực vật này mặc kệ đẳng cấp cao hay thấp đều là có 100 mầm hạt giống cùng 100 cái dây leo. Cho nên loại biến dị thực vật này tên là trăm mục mộc. Điều khiến trăm mục mộc khó giải quyết chính là nó miễn dịch với công kích của một hệ dị năng, hơn nữa bản thân còn có thể phát ra kim hệ dị năng và thổ hệ dị năng. Bất quá, biến dị thực vật và dị năng giả của nhân loại tăng thi mang dị năng, biến dị thú khác nhau ở chỗ nhóm trước không thể sáng tạo chiêu thức mà nhóm sau có thể chuyển hóa, biến đổi cách đánh khác nhau. Biến dị thực vật đối với những ứng dụng của dị năng giống như kỹ năng tự nhiên. Tỉ như trăm mục mộc nó tuy rằng mang kim hệ và thổ hệ dị năng, nhưng nó chỉ biết dùng kim hệ dị năng để gia cố cho dây leo của mình, và dùng thổ hệ dị năng sa mạc hóa để vây khốn địch. Trừ cái đó ra chỉ số thông minh đáng thương của nó hoàn toàn không thể nghĩ được dị năng còn có cách công kích nào khác. Đại khái là vì thực vật so động vật càng khó có được trí tuệ đi, bằng không mấy vạn năm trước ở thời đại thu chân, thực vật tu luyện thành yêu thời gian càng dài càng khó khăn hơn so với động vật. chương 54 Lão đại như thế nào sẽ là người cuồng mấy thứ dễ thương? Mộ lê thần tốn tinh lực nhìn ra thân phận loại biến dị thực vật này, sau khi tìm được yếu điểm của nó cũng không hề lưu thủ nữa. Hắn không chút do dự phóng ra một bạch sắc hỏa cầu, hung hăng đập đến đám dây leo. Sợi dây leo kim sắc dương nanh múa vuốt với hắn cứ như vậy bị bạch sắc hỏa cầu đốt thành cho tàn. Hắn vung tay bắt lấy một nhánh dây leo kim sắc khác đánh lén từ phía sau đến, sau đó dùng lực kéo, dễ dàng đem phần gốc của sợi dây leo từ trong đất rút ra. Mộ lê thần nhìn gốc dây leo kim sắc phủ đầy những con mắt làm cho người ta kinh hãi, chỉ cảm thấy da đầu tê cứng. Tuy rằng hắn đã sớm nhận ra loại biến dị thực vật này, nhưng nhìn thấy tận mắt vẫn là khó nén khỏi kinh sợ Hắn chưa bao giờ gặp qua thứ nào xấu xí đến như vậy. Bởi vì tính khiết phích nghiêm trọng của hắn, hắn trực tiếp dùng một băng trùy chọc thủng viên cầu gốc của biến dị thực vật này. Viên cầu đó nhìn qua có vẻ cứng rắn, nhưng chọc thủng vào bên trong ngược lại chảy ra một chất lỏng màu lục nhạt. Mộ lê thần cảm thấy rất nhàm chán, liền dùng một ngọn lửa đem biến dị thực vật thiêu sạch sẽ. Nhìn mặt đất vỡ nát dưới chân, hắn nghĩ nghĩ, đem mộc hoa chi tâm trên người ra, nhìn chằm chằm trong chốc lát, sau đó rót vào khỏa tim lục sắc ấy một tia linh khí, liền nhìn thấy xung quanh khỏa tim tản ra vầng sáng màu lục. Hắn gắt gao cầm chặt nó, phi thân chạy về khu rừng phía sau ngọn núi nhỏ. Quả nhiên, giống như hắn dự liệu có khỏa tim lục sắc này hộ tống, hắn một đường rất thuận lợi, không có một gốc biến dị thực vật nào dám động thủ với hắn. mộ lê thần dạo qua một vòng trên ngọn đồi kinh ngạc phát hiện thực vật biến dị nơi này tựa hồ nhiều hơn bình thường còn là loại đặc biệt hung tàn Tang thi thực vật cũng không thiếu tỷ lệ thực vật biến dị nơi này tựa hồ rất cao hắn tự hỏi tại sao sau đó đem ánh mắt ném về phía các tia khí huyết sát đang phiêu đãng trong không khí mộ lê thần cảm thấy rất có khả năng là bởi lần nhật thực thứ ba thời điểm đó thực vật biến dị cũng hấp thu khí huyết sát mới dẫn đến xác suất biến dị thành công của thực vật cao như vậy Lúc hắn định đi xung quanh tra xét một chút thì nhận được tiếng kêu gọi của tiểu Hắc dùng tinh thần lực truyền đến. Không tốt, chẳng lẽ khách sạn xảy ra chuyện? Ở khách sạn, hắn đã lưu lại một tia sinh lực của Tang Thi Hoàng, mà cái gì mà có thể khiến tiểu Hắc một biến dị thú cấp 6 cầu cứu? Mộ Lê Thần không dám trì hoãn, một khắc cũng không dừng, chạy trở về. Chỉ là khi hắn đáp xuống trước cửa khách sạn, liền sửng sốt Vòng tang thi du đãng bên ngoài khách sạn, một chút thái độ chuẩn bị đối đầu kẻ địch mạnh cũng không có. Mà trong cảm ứng của hắn, tiểu Hắc lúc này dĩ nhiên là ở trong khách sạn. Mộ Lê Thần nhíu mày, chẳng lẽ không gặp phải cường địch, mà là tiểu Hắc xảy ra vấn đề. Hắn đẩy cửa đi vào, vừa vào cửa liền thấy Mộc Nhiên và Ân Phùng vây quanh trước một cái bàn không biết đang làm gì. Hai người nhìn thấy Mộ Lê Thần trở về, tựa như nhìn thấy được cứu tinh. Lão đại anh mau đến xem tiểu hắc không biết làm sao nó mà lại rất thống khổ. Mộ lê thần đi tới, liền nhìn thấy trái lông nhỏ màu đen xù xù đang nằm sấp trên mặt bàn, chấn kinh. Đây là tiểu hắc cao hơn 10 tầng lầu của hắn sao? Như thế nào trở thành cái mềm mềm đáng yêu này? Mộ lê thần đi đến, dùng tinh thần lực dạo qua một vòng trong cơ thể tiểu hắc, phát hiện thú đan của tiểu hắc biến lớn một vòng, lực lượng trong cơ thể có hơi chút rối loạn, ngược lại không có vấn đề lớn đến sinh mệnh qua một lúc tự nhiên sẽ tốt hơn. Hẳn là trải qua lần nhật thực thứ ba, sau khi hấp thu năng lượng bão hòa, liền đột phá thăng cấp Tiểu Hắc cọ nhẹ vào bàn tay mộ lê thần, đầu lưỡi mềm mềm nhỏ nhỏ liếm láp tay hắn Mộ lê thần loáng thoáng cảm giác được Tiểu Hắc là đang ủy khuất bởi vì thân thể khó chịu, liền có chút buồn cười Tiểu Hắc hiện tại giống như một đứa nhỏ bị bệnh làm nũng với người lớn vậy Hình như thân thể bị teo nhỏ thì tâm trí cũng nhỏ theo Bất quá, Mộ Lê Thần không biết biểu hiện của Tiểu Hắc cùng với cuộc sống của nó trước tận thế là có liên quan. Tiểu Hắc là ngao tạng bị mua để giữ nhà cho nên đãi ngộ so với đám vật nuôi khác của chủ nó thật sự kém xa. Tuy rằng Tiểu Hắc cảm thấy chủ nhân yêu sủng chó con bé tí xíu nhỏ hơn cái chén của nó, một cái móng vuốt liền có thể đập chết, không thể so được với uy vũ khí phách của nó. Nhưng chủ nhân lại thích cái loại không khí phách đó, còn đem bọn kia ôm vào trong ngực âu yếm, có cái gì ăn ngon đều đút cho bọn nó trước. Tiểu Hắc cùng con chó nhỏ được chủ nhân yêu mến đó có đãi ngộ khác nhau liền dẫn đến nhân sinh bất hòa. Vì thế tiểu Hắc ghen tị đồng thời cũng đối với con chó nho nhỏ khả ái kia nổi lên hâm mộ, nó nghĩ nếu nó cũng khả ái giống con chó nhỏ kia, vậy có phải hay không chủ nhân sẽ thích nó hơn? Tuy rằng sau khi mặt thế dùng thực tế chứng minh, hình thể lớn vẫn là chiếm tiện nghi hơn, nhưng ý nghĩ này trong lòng tiểu Hắc vẫn không thay đổi. Lần nhật thực này, nó hấp thu năng lượng quá nhiều, hoàn toàn có thể thăng lên cấp 7. Biến dị thú cấp 7 có thể tùy tiện biến lớn biến nhỏ. Bất quá tiểu hắc hiện tại đang đứng ở trong giai đoạn tiến cấp cho nên thân thể nó tạm thời rất là nhỏ, chờ sau khi tiến cấp thành công là có thể tùy ý biến lớn biến nhỏ A. Tiểu hắc hiện tại phát hiện thân thể của nó cũng dễ thương khả ái, nó liền khẩn cấp kêu gọi chủ nhân tới gặp nó phô diễn bộ dáng bán manh của mình. Vừa rồi tiểu hắc đối với mộ lê thần bày biểu tình làm nũng cầu được sùng trước mặt chủ nhân, nó hiện tại là đang lấy lòng hắn. vốn bởi vì tiểu hắc vội vàng kêu như vậy làm mộ lê thần hiểu lầm khách sạn gặp chuyện không may mà vội vàng gấp rút trở về lửa giận đang nổi trong lòng lại gặp phải cảnh tiểu hắc ngốc ngốc bán manh liền đều tán đi hết quầy chỉ số thông minh của nó bất quá cũng chỉ là một đứa nhỏ không cần phải quá mức so đo mộ lê thần nhịn xuống ghé vào trên bàn đem tiểu hắc đang dùng hai chân trước bám chặt tay mình ôm lên ôm vào trong ngực sơ soạng một hồi mặt hắn không chút thay đổi thầm nghĩ rất nhỏ rất mềm rất đáng yêu ánh mắt mộ lê thần lạnh lùng đảo qua hai gia hòa một mặt biểu tình như gặp quỷ hừ một tiếng các ngươi nhàn lắm có phải hay không mau đi thu thập đồ đạc hai ngày nữa chúng ta đến tê thị qua hai ngày tiểu hắc cũng tiến cấp thành công mục nhiên do dự nhìn cái thứ mềm mềm mà tang thi hoàng bệ hạ khí phách lãnh khốc vô tình ôm trong ngực lão đại tiểu hắc nó ngài ôm tiểu hắc như vậy phong cách tư thái gì đó rất không đúng a hình tượng ngài lãnh ngạnh uy vũ đều tan vỡ mất rồi mộ lê thần thân mình hơi cứng đờ bất quá ngoại trừ tiểu hắc bị hắn ôm trong ngực không có ai phát hiện hắn nhiều mày nói tiểu hắc vừa mới tiến cấp ta lo lắng sẽ xảy ra vấn đề ngoài ý muốn cho nên hai ngày này tiểu hắc ở cạnh ta nói xong hắn lập tức ôm tiểu hắc đi lên lầu nhìn bóng mộ lê thần rời đi mục nhiên cảm khái nói lão đại đối với đàn em quả nhiên rất quan tâm thậm chí còn nguyện ý ở cùng tiểu hắc Hắn quay đầu nhìn về phía ân phùng, cậu hiện tại có cảm thấy ở cùng với lão đại rất đảm bảo an toàn không? Ân phùng yên lặng nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng mở miệng, cậu xác định anh ta không phải bởi vì tiểu hắc quá manh mới mang nó ở cùng sao? Mục nhiên không chút nghĩ ngợi liền cười ha ha, làm sao có thể? Lão đại như thế nào sẽ là người cuồng mấy thứ dễ thương còn chưa nói hết câu, điệu cười to kiêu ngạo của hắn đã biến thành cười gượng. mục nhiên ngượng ngùng cười cười trong lòng bắt đầu nghi ngờ trước kia cũng không thấy lão đại quan tâm tiểu hắc như vậy mà hôm nay chẳng lẽ thật sự bởi vì lão đại bị hình tượng quá manh của tiểu hắc làm cho rung động a càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng lão đại nhà mình giữ hình tượng lãnh khốc vô tình vậy thôi chứ thật ra là một tang thi hoàng có trí lớn đó là hủy diệt thế giới lão đại anh cương nhiên lại là một người cuồng mấy thứ kêu thật sự là đại trưởng phu sao mục nhiên ai oán nhìn về phía ân phùng hức hức hức Đều tại cậu, nếu không phải cậu nói ra, hình tượng lão đại anh minh thần võ trong lòng tôi đâu có tan vỡ đến thê thảm như vậy. Mà mộ lê thần nãy giờ bị hai người mục nhiên ân phùng quy cho cái thuộc tính của mấy thứ kiêu lúc này đang đấu tranh với cái sổng vật kiêm thú cưỡi của mình. Mộ lê thần lạnh mặt chừng mắt nhìn tiểu gia hòa nằm trong lòng mình không chịu xuống, xuống. Tiểu hắc liền giả chết. Mộ lê thần không thể nhịn được nữa thật muốn đem cái con này ném xuống đất nhưng nhìn đến thân thể yếu đuối với bộ dáng siêu cấp nhỏ bé xinh xinh của tiểu Hắc, hắn vẫn là nhẹ nhàng đem tiểu Hắc đặt ở góc giường, sau đó cắt đứt tay áo bị tiểu Hắc gắt gao bám lấy. Cuối cùng cũng thoát khỏi cái tiểu gia hòa thích dính người này. Mộ lê thần nhẹ nhàng thở ra, hắn nhìn thoáng qua tiểu Hắc đang làm vẻ thực an phận, sau đó khoanh chân ngồi ở trên giường luyện công. Luyện công là một chuyện tối quan trọng, hắn một giây một phút đều không muốn lãng phí. Nhưng mà không đợi hắn niệm xong một câu khẩu quyết liền cảm thấy hai chân nhất thời nặng lên, giống như có vật gì đang đè bên trên. Mộ lê thần mở mắt ra, quả nhiên nhìn thấy một nhúm lông màu đen bóng lưỡng đang nằm sấp trên đùi mình liếm móng. Hắn chính thức không thể nhịn được nữa thời điểm hắn vừa định đem cái tiểu gia hỏa được một tấc lại muốn tiến một thước này đạp xuống tiểu gia hỏa đó phảng phất đoán được hành động của hắn, liền ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt nhỏ ươn ướt vô hại nhìn hắn. Mộ lê thần cùng nó đối diện trong chốc lát, sau đó yên lặng nghiêng mắt qua chỗ khác hít sâu một hơi nhắm mắt lại tiếp tục luyện công. Về phần tiểu gia hỏa vẫn nằm sấp trên đồi kia, dù sao cũng không nặng, chỉ cần không gây trở ngại đến hắn luyện công cũng không hề gì. Nói như thế nào cũng là đàn em của hắn, lão đại đối với đàn em hẳn là nên khoan dung một chút. Vị lão đại nào đó tự nhận mình rất rộng lượng khoan dung với tiểu đệ hoàn toàn không biết là tiểu gia hỏa mà hắn cho rằng thuần lương lúc này lại mãn nhãn đắc ý ghé vào trên đùi hắn thành thơi liếm móng vuốt. Quả nhiên các chủ nhân đều thích mấy loại sủng vật nhỏ bé đáng yêu nhất là khi dùng đôi mắt nho nhỏ tội nghiệp nhìn chủ nhân liền không thể chống cự A. Tiểu Hắc mỗi khi nghĩ đến trước tận thế bản thân vì phải tranh thủ tình cảm của chủ nhân cũ để mình ăn không thiếu mà học hỏi đủ loại thủ đoạn bán manh hiện tại lại khiến cho chủ nhân bây giờ đối với nó càng sủng ái, nó liền kiềm chế không đắc ý một phen. Nhỏ bé bán manh được chủ nhân sủng ái có gì hay ho chứ? Nó hiện tại có thể biến nhỏ cũng có thể bán manh, chủ nhân cũng thực sủng ái nó, hơn nữa nó còn có thể biến thành thú cưỡi giúp chủ nhân chiến đấu. Tiểu hắc ngẫm lại liền có chút đáng tiếc trước tận thế tình địch tranh sủng cùng mình như thế nào lại bị chủ nhân ăn mất rồi. chương 55, lão đại tôi thế mà không biết khẩu vị của người nặng như vậy. Ba ngày trôi qua tiểu hắc thuận lợi đột phá đến cấp 7, mộ lê thần cũng đột phá đến dẫn khí kỳ tầng thứ 7. Sau đó, mộ lê thần mang theo các tiểu đệ tang thi của mình đi tê thị, mục tiêu là huyền thủy chi tâm. Vừa lúc bọn họ muốn đi căn cứ bê thị thì cũng đi ngang tê thị, mộ lê thần quyết định sau khi có huyền thủy chi tâm, sẽ đi căn cứ bê thị tìm rưỡi kim chi tâm. Hai viên ngũ hành chi tâm này mộ lê thần kiếp trước đã biết vị trí, nhưng viêm hỏa chi tâm và hậu thổ chi tâm, hắn còn cần phải tra xét tin tức một chút. Mà mộ lê thần có được mộc hoa chi tâm cùng huyền thủy chi tâm là vì suy đoán ra được vị trí của nó, viêm hỏa chi tâm nhất định ở nơi có hỏa diễm hừng hực, còn hậu thổ chi tâm thì lại không rõ lắm Đất đai có ở nơi nơi, hắn làm sao biết đi nơi nào tìm Hiện tại trong tay hắn chỉ có một mộc hoa chi tâm Muốn thu thập đủ ngũ hành chi tâm quả thực còn rất xa xôi Mộ lê thần vẫn là quyết định đến nơi có huyền thủy chi tâm rồi nói sau Tê thì cách hát tỉnh khá xa Mộ lê thần đi ước chừng có hơn hai tháng mới tới Tê thì Mộ lê thần mang theo mục nhiên và ân phùng ngồi trên lưng tiểu hắc dẫn đầu chạy đi Về đại đội quân tang thi thì chậm rãi đi ở phía sau Tiến vào tê thị, mộ lê thần thấy mộc nhiên và ân phùng có chút mệt mỏi, liền chọn một cái siêu thị làm điểm dừng chân nghỉ ngơi. Bởi vì tang thi mang không gian dị năng đi cùng đàn tang thi nên bị bỏ lại ở phía sau, không theo kịp thành ra không có đủ thức ăn. Chỉ có thể lựa chọn một nơi có chữ tồn đầy đủ vật tư để nghỉ ngơi. Tiểu hắc không chút nào che giấu đem nguyên bản thân thể cao lớn của mình đáp xuống trước cửa siêu thị, đám tang thi vây quanh siêu thị gào thét nhưng dưới uy áp của mộ lê thần đều lần lượt ly khai. ba người mộ lê thần từ trên lưng tiểu hắc nhảy xuống sau đó tiểu hắc nhanh thua nhỏ lại đám người trốn ở bên trong siêu thị khi nhìn thấy một con thú cực đại thì vô cùng khiếp sợ bất quá lúc bọn họ thấy được ba người mộ lê thần mục nhiên ân phùng lại nhìn đến tiểu hắc ghé vào trong lòng mộ lê thần liếm móng vuốt mới cao hứng vội vàng mở rộng cửa siêu thị những người này đều là muốn đến căn cứ bê thị bọn họ cũng biết tiểu hắc là biến dị thú muốn phá cửa siêu thị phi thường dễ dàng Cho nên không dám đi chọc giận đám người mộ lê thần, bọn họ rướt khoát tự mình thức thời mở cửa hoan nghênh, nói không chừng đám người mộ lê thần tâm trạng tốt nguyện ý mang theo bọn họ cùng nhau đào vong. Tiểu tâm tư của những người này mộ lê thần thật lười để ý tới, bởi vì hắn còn đại quân tang thi ở phía sau, hơn nữa bên người có hai nhân loại hàng thật giá thật hắn quyết định ngụy trang thành một tiểu đội dị năng của những người sống sót. Về phần tiểu hắc là sủng vật trước khi tận thế được hắn dưỡng nhiều năm, sau đó trung tâm hộ chủ trở thành chiến sủng của hắn. Loại biến dị thú làm chiến sủng tại các đại căn cư cũng không hiếm thấy, bất quá chân chính cường đại lại không nhiều. Biến dị thú cũng như dị năng giả, sau khi biến dị vẫn còn lưu giữ ký ức như trước. Sau khi nuôi dưỡng động vật biến dị, nó đối với chủ nhân cảm tình sâu sắc sẽ nhất tề trung thành, vĩnh viễn bất ly bất khí. Bất quá tiền đề phải là chủ nhân tình nguyện muốn bất ly bất khí với sổng vật trước cái đã. Bởi vì động vật biến dị ở thời mặt thế sau lần nhật thực thứ 2 mới xuất hiện, nếu chủ nhân trước khi xảy ra lần nhật thực thứ nhất đã vứt bỏ thú nuôi của mình, hoặc là đem thú nuôi trở thành thức ăn dự trữ, vậy thì sau này không cần phải nghĩ tới chuyện này nữa. Cho nên có rất ít trường hợp nuôi dưỡng động vật biến dị thành biến dị thú, đại đa số đều là chó mèo lưu lạc hoặc là động vật hoang dại biến dị thành biến dị thú. Tiểu Hắc xem như ngoại lệ đi. Chủ nhân Tiểu Hắc vào thời điểm mà Thế nhật thực lần đầu tiên bị biến thành tang thi, sau đó ăn luôn chó nhỏ bán manh. Tiểu Hắc thấy thế không ổn, liền đào thoát trốn ra ngoại ô thẳng đến khi xảy ra nhật thực lần thứ hai, mới có sức mạnh tự bảo vệ mình. Đám tị nạn bên trong siêu thị hoan nghênh đón mộ lê thần đi vào, đều lần lượt đem ánh mắt ném về phía Tiểu Hắc trong lòng hắn. Có hâm mộ, có ghen tị, có tham lam, có khát vọng đủ loại ánh mắt. Trung Quy vừa nhìn thấy thân thể to lớn của tiểu Hắc bọn họ thậm chí còn tưởng rằng đám tang thi bên ngoài là bị tiểu Hắc dọa đi. Cho nên bọn họ đều nghĩ nếu như có một biến dị thú cường đại bảo hộ bọn họ đi căn cứ bê thì dễ dàng hơn rất nhiều. Một nhóm người dám chen lên muốn tìm hiểu thông tin của tiểu Hắc mộ lê thần cực kỳ không kiên nhẫn phóng ra hòa cầu anh một cái đập xuống thiêu chết một người tất cả mọi người đều kinh sợ lui về phía sau thật xa không dám đến gần. Mộ lê thần lạnh lùng nhìn quét qua nhóm người một chút, sau đó mang theo mục nhiên và ân phùng đi lên lầu 2 của siêu thị. Lầu một có hơn 10 người, nhưng bọn họ bởi vì bị tiểu hắc hấp dẫn nên mới chạy xuống dưới tất cả mọi người hẳn là ở trên lầu 2. Ít nhất khi đám tang thi phá cửa còn có thể chống cự một chút. Đám người mộ lê thần đi lên lầu 2, liền phát hiện những thứ trên kệ hàng đều bị người chất vào trong góc còn kệ hàng thì dùng làm chỗ ngủ. vừa bước lên lầu 2, mộ lê thần liền đem ánh mắt nhìn về phía một dựng phụ đang ngồi tựa vào bên cạnh quầy bán quần áo ánh mắt sắc bén như kiếm dựng phụ bị ánh mắt âm lãnh của mộ lê thần dọa đưa tay đầy đẩy người đàn ông ria mép ngủ ở bên cạnh mình mau đứng lên cô ta cảm thấy ánh mắt người nam nhân mới tới này rất không thích hợp bất quá xem đám người mộ lê thần mang một thân y phục cực kỳ sạch sẽ không phải loại người có thể chiêu chọc thời điểm mà thế bây giờ mà có thể giữ được sạch sẽ như vậy tuyệt đối là cao thủ dị năng giả Nam nhân đang ngủ say bị gọi tỉnh rất thiếu kiên nhẫn lăn qua, ngồi dậy, đối mặt với Dượng phụ tức giận nói: "Làm gì?" Dượng phụ cũng không để ý nam nhân ngữ khí hung ác, cô biết nam nhân ngoài miệng thì hung dữ, nhưng đối với mình vẫn vô cùng tốt, bằng không thời điểm khó khăn vì sao không buông tay một gánh nặng trói buộc là cô. Nên nói, tại mà thế, nữ nhân, con nít, lão già đều là trói buộc, bao nhiêu người đã đem bọn họ đẩy vào trong bầy tang thi, lại có bao nhiêu kẻ đem bọn họ trở thành đồ ăn dự trữ? huống chi cô còn đang mang thai, nam nhân có thể đối với cô bất ly bất khí hiện tại xem như quá tốt rồi. Cô không ngại nam nhân này xấu tính như thế nào, đến gần bên tai hắn thấp giọng đem chuyện mộ lê thần dùng ánh mắt khác thường nhìn mình nói ra. Nam nhân cảm thấy cô quá đại kinh tiểu quái, bộ dạng cô xấu xí lại khó coi còn mang chừa, hắn không có khả năng coi trọng cô đâu. bộ dáng dựng phụ quả thật không dễ coi sắc mặt xanh lè xanh lét gương mặt thanh tú ban đầu bây giờ đã mọc đầy những khối mụn đáng sợ nếu không phải cô còn có thể nói có thể chạy bụng còn bự người khác đều sẽ cho rằng cô đã biến thành tang thi mà không phải bởi vì dinh dưỡng cần có trong lúc mang thai không đủ nên sắc mặt mới khó coi như vậy dựng phụ vẫn cảm thấy không yên lòng cô chỉ cần vừa nghĩ ánh mắt mộ lê thần nhìn mình liền cảm thấy tim đập nhanh nhưng mà nam nhân không kiên nhẫn phất phất tay lại nằm trở lại lầu bà lầu bầu nói Đừng có nhưng mà, hắn có thể chỉ là cảm thấy ở cái thời mặt thế này mà có người mang bầu nên ngạc nhiên mới nhìn nhiều một chút. Dựng phụ do dự trong chốc lát thấy mộ lê thần quả thực không chú ý đến mình nữa, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra cảm thấy nam nhân bên người nói cũng hợp lý. Sau nam nhân kia ngủ, dựng phụ mới tựa vào sau kệ, dở áo mình lên, nhìn cái bụng to của mình phủ đầy những đốm mụn ghê tờm cùng gân xanh lộ ra, sau đó nhanh chóng che lại trong lòng có chút lo lắng. Tại mà thế không có điều kiện gì tốt thức ăn còn không có đào đâu ra dinh dưỡng đầy đủ, mỗi ngày còn phải buôn ba đào mạnh lo lắng đề phòng tử vong. Đứa nhỏ này có thể bình an sinh ra sao? Mà sau khi chào đời, có thể bình an lớn lên sao? Dựng phụ vuốt ve cái bụng không có chút động tĩnh của mình trong lòng nhanh chóng nghĩ còn có thể ăn chút gì bổ sung dinh dưỡng. Hầu như đến giai đoạn này, đứa trẻ bên trong sẽ bắt đầu máy thai, nhưng của cô lại không có chút động tĩnh, nếu không phải bụng từng ngày lớn lên cô nhất định hoài nghi mình đang mang một cái thai chết. Cô nhìn đến nam nhân nằm bên cạnh trên gương mặt phủ đầy đốm mụn đáng sợ lộ ra nụ cười ôn nhu, vươn ra cánh tay gầy như cái chân gà nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán nam nhân. Đời này của cô, điều may mắn nhất chính là bất chấp phản đối của cha mẹ gà cho người nam nhân này. Nam nhân này cho dù là tại thời điểm khó khăn nhất cũng chưa từng ghét bỏ cô là trói buộc có cái gì có thể ăn có thể uống đều đưa cho cô trước bao nhiêu lần mạo hiểm sinh mệnh đem cô từ miệng tang thi cứu ra. Thậm chí không ít lần bị tang thi cào bị thương nếu không phải hắn thức tỉnh dị năng sau lại liều mạng thăng cấp nói không chừng đã sớm bị lây nhiễm. Nghĩ đến bản thân này tuy khổ nhưng trong lòng lại ngọt ngào lại nghĩ đến em gái của mình bị gả cho một tên hào môn tâm cao khí ngạo trong lòng thở dài. gà cho một kẻ có tiền thì có gì hữu dụng đến thời khắc mấu chốt còn không phải trở thành tấm mộc bị đẩy vào trong bầy tang thi cô nhớ lại hồi ức trước kia sinh hoạt mỹ mãn cùng chồng mình tưởng tượng về sau sẽ có ngày bản thân sống một nhà ba người dần dần nặng nề tiến vào mộng đẹp mộ lê thần chọn một vị trí thuận lợi quan sát dựng phụ kia tiểu hắc ôm trong lòng cũng không nhúc nhích ánh mắt không giấu vết thường thường liếc về phía dựng phụ mục nhiên và ân phùng đi tìm thức ăn mang theo hai túi ni lông trở về lại chú ý tới động tĩnh của mộ lê thần mục nhiên kỳ quái nhìn thoáng qua dựng phụ xấu đến không thể xấu hơn sau đó khiếp sợ nhìn mộ lê thần làm một bộ biểu tình lão đại tôi thế mà không biết khẩu vị của người nặng như vậy ân phùng ngồi xuống bên người mục nhiên thản nhiên mở ra một túi thức ăn khinh bỉ liếc mắt nhìn mục nhiên ngu xuẩn mộ lê thần nhìn thấy biểu tình mục nhiên trên mặt lộ ra thần sắc rất không vui lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn Tuy rằng mục nhiên là đứng, mộ lê thần là ngồi, nhưng một ánh mắt này của mộ lê thần vẫn mang lực uy hiếp cường đại Mục nhiên sợ tới mức chân mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất chân cho thấp giọng nói, lão đại tôi biết tôi sai rồi, tôi thật không biết bổ não. Lão đại anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong như thế, đời nào sẽ coi trọng cái cô mang bầu đại xấu xí như vậy a bla bla bla. Mộ lê thần lạnh lùng quát khẽ, ngậm miệng, mục nhiên ngoan ngoãn ngậm miệng. Mộ lê thần nhìn nhìn dựng phụ thanh âm trầm thấp vang lên, khiến hai người mục nhiên và ân phùng trong lòng sờn tóc gáy. Ta chú ý đến không phải cái dựng phụ kia, mà là thứ cô ta mang trong bụng. Trong bụng hả? Không phải là một đứa trẻ sao? Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng mục nhiên cảm giác khẳng định là đứa trẻ trong bụng dựng phụ có điểm không đúng. Hắn thi triển kỹ năng đồng thị nhìn về phía bụng của dựng phụ, sau đó sắc mặt đại biến. mươi 56, nó đến tột cùng là thứ gì? Mục nhiên khiếp sợ nhìn về phía mộ lê thần, nói năng không lưu loát kia cái kia cái quái vật gì vậy. Hắn quả thực không thể tin thứ mà mình nhìn thấy, nếu không phải xác định kỹ năng đồng thị của mình không bao giờ có sai lầm, hắn nhất định sẽ nghĩ mình hoa mắt. Biểu tình mộ lê thần cũng ngưng trọng loại quái vật này tồn tại, ngoại trừ nơi này, ở địa phương khác còn cái nào nữa không? Ân phùng nhìn mộ lê thần cùng mục nhiên thì thì thầm thầm, thập phần khó hiểu, hai người đang nói gì vậy? Loại cảm giác bị bài trừ bên ngoài thật không tốt chút nào. Mộ lê thần liếc mắt nhìn hắn, lắc lắc đầu, không giải thích chỉ nói, bảo tồn thể lực nghỉ ngơi cho tốt. Ân phùng nhìn về phía mục nhiên, thấy hắn cũng mang bộ biểu tình vô cùng ngưng trọng trong lòng liền biết khẳng định là có chuyện lớn gì đó, nhưng lại không hỏi. Mục nhiên mở miệng, lão đại, hay là chúng ta rời khỏi đây? Hắn cảm giác rất bất an. Mộ lê thần nói, vẫn là xem trước rồi hãy nói. Nếu đã gặp được quái vật này, tránh đi là việc làm ngu xuẩn, hắn thực muốn xem xem thực lực của nó như thế nào, là tân biến chủng mà thế hay là. Mà dựng phụ bởi vì đứa nhỏ trong bụng muốn nghỉ ngơi một thời gian rồi mới rời đi nên đám người mộ lê thần liền ở lại trong siêu thị. Bởi vì lúc đầu gặp mặt mộ lê thần thủ đoạn cay nghiệt hoàn toàn không xem mạng người là cái gì, nên đám người kia cũng tận lực tránh thật xa bọn hắn. Bọn họ không đi chiêu chọc mình, mộ lê thần cũng không đi để ý tới bọn họ. Mỗi ngày hắn làm tổ ở một chỗ thời thời khắc khắc dám thị dựng phụ kia. Thẳng đến khi mộ lê thần ở trong siêu thị nửa tháng. Vào giữa trưa một ngày nào đó, khi dựng phụ kia đang cùng chồng của mình đi lĩnh vật tư, đột nhiên ôm lấy bụng mình hô a đau quá. Nam nhân cho rằng vợ sắp sinh, không riêng gì hắn, những người khác cũng cho rằng như vậy. Chị dâu sắp sinh, mau đem chăn ra để người nằm xuống. Đừng lo lắng, mau kêu người đi tìm lão lưu, ông ấy là bác sĩ. Nhưng mà đúng lúc này, dựng phụ kia đột nhiên phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết cả người ngã xuống đất bụng ngày càng dựng cao bắt đầu xuất huyết ra bên ngoài. Trên bụng cô ta bị phá ra một cái lỗ lớn, thấy một đôi móng vuốt nhỏ nhỏ sắc nhọn từ bên trong vươn ra, móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng rạch thêm một đường, đem cái lỗ trên bụng mở rộng ra. Sau đó một cái đầu tam giác chui ra ngoài cái đầu này không khác gì những đứa trẻ khác chỉ là bất đồng ở kích cỡ ngũ quan. miệng nó rộng đến dị thường thậm chí khóe miệng kéo dài lên tận mang tay môi mỏng đen đúa da nó xám xanh phi thường mỏng thoạt nhìn tựa hồ chỉ cần dùng một ngón tay nhẹ nhàng động cũng có thể khiến da nó rách ra từng mạch máu đen nổi cộm lên dưới lớp da mỏng cực kỳ khiến cho người ta sợ hãi thậm chí còn có thể nhìn thấy từng đoàn máu đen lưu động trong huyết mạch a quái vật mọi người nhìn quái vật nhô đầu ra từ trong bụng nữ nhân sợ tới mức liên tục lui về phía sau Mà một dị năng giả dám tới gần nữ nhân đó chính chồng của cô ta, hắn tựa hồ còn chưa phục hồi tinh thần trước một màn chính mắt nhìn thấy vợ mình bị con quái vật giết chết quên cả công kích. Vốn tưởng rằng con quái vật sẽ tiếp tục chui ra khỏi bụng nữ nhân, không ngờ rằng, nó thế nhưng mở lớn cái miệng rộng, lộ ra răng nanh sắc bén, bắt đầu cắn nuốt thân thể nữ nhân. Thật giống như động vật khoảnh khắc phá xác mà ra cũng ăn luôn vỏ trứng. Nam nhân phục hồi tinh thần nhìn thi thể người mà mình yêu nhất bị chính quái vật cũng là con bọn họ cắn nuốt nước mắt hắn chảy xuống cầm lên một ống tuyếp xông về phía quái vật khốn kiếp tao giết chết mày. Hắn là lực lượng dị năng giả cấp 3 trong nhóm người ở siêu thị xem như là cường giả bằng không sẽ không thể bảo hộ vợ mình mang thai. Chỉ là ống tuyếp trong tay hắn hướng tới quái vật kia đánh xuống, quái vật đó đột nhiên nhảy ra. Thoát khỏi thi thể nữ nhân, bộ dạng con quái vật lúc này mới lộ ra hoàn toàn trước mặt mọi người. Nó gọi là người cũng không phải người, nói là tang thi cũng không phải tang thi. Nó tuy rằng có ngũ quan giống nhân loại, nhưng lại có 6 cái móng vuốt sắc nhọn trừ bả vai và mông đều mọc đối xứng thì trên người nó còn mọc thêm một cái bụng. Móng vuốt cũng không giống nhân loại, tuy có cổ tay, khuỷu tay, nhưng ngón tay thì biến thành lưỡi dao sắc nhọn như móng vuốt. Còn quái vật rớt xuống đất liền dùng tứ chi di chuyển, hai chi trước giống nhân loại dùng để cầm và chống đỡ. Già trên người nó đều là màu xám xanh, mỏng đến mức có thể thấy mạch máu, trên người lại nổi lên vô số thi ban, nhưng lại không có chút mùi hôi thối. Nam nhân cầm ống tuyếp đánh xuống, chỉ đánh chúng thi thể vợ hắn, đem bụng thi thể nữ nhân vốn đang bị ăn đánh thành hai đoạn. Nam nhân thấy như vậy, sừng sốt trong chốc lát, trong nháy mắt khi hắn ngây người con quái vật đã bổ nhào vào người nam nhân. Tốc độ nó nhanh đến mức ngay cả tàn ảnh đều nhìn không thấy cơ hồ có thể so sánh với dị năng giả tốc độ cấp 4. Vừa bổ nhào vào trên người nam nhân, quái vật liền há khuôn miệng đỏ lòng, lộ ra răng nanh sắc bén, cắn ở trên người nam nhân. Còn không đợi nam nhân dẫy dụa đem nó vứt xuống đất, đứa nhỏ vừa sinh ra giống như quái vật liền nhanh chóng chui vào trong thân thể nam nhân. Một dị năng giả lực lượng cấp 3 vài giây trước vẫn còn sinh long hoạt hổ nay bị ăn chỉ còn lại một tấm da. Còn quái vật lại từ đầu nam nhân chui ra, sau đó nhanh chóng đánh về phía đám người đang chạy trốn. Tốc độ nó lúc này so với khi đánh lực lượng dị năng ra kia càng nhanh hơn Nhìn một màn kinh tâm động phách như vậy, mục nhiên nhịn xuống ý định muốn nôn mửa một trận đem ánh mắt khẩn cầu nhìn về phía mộ lê thần Lão đại chúng ta có cần giết quái vật này không? Lão đại nếu lại không ra tay, đám người này nhất định sẽ chết sạch Xét theo tốc độ tiến hóa của quái vật chỉ sợ một lát nữa hắn cũng đánh không lại nó Mộ Lê Thần không để ý đến Mộc Nhiên, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm quái vật kia đang đuổi theo đám người mà cắn nuốt mày nhíu chặt. Hắn thật không biết quái vật này là cái loại gì, lúc nhìn thấy làn da xám xanh cùng đám thi ban trên người nó, hắn còn cho rằng nó là tang thi, nhưng hắn lại phát hiện uy áp của tang thi hoàng đối với nó không có một chút tác dụng. Nếu đã không thể khống chế, vậy phải lập tức trừ bỏ. Trong mắt Mộ Lê Thần xẹt qua một tia sát khí, sau đó giải phóng tinh thần lực bao phủ con quái vật đó. nó tựa hồ cảm giác được nguy hiểm hoảng sợ kêu chi chi hai tiếng sau đó chạy xuống dưới lầu nhưng mà còn chưa xuống đến cầu thang mộ lê thần đã dùng một bức thường lửa ngăn cản nó quái vật đột nhiên ngừng lại vận tốc vốn đang cực đại liền giảm xuống cực tiểu hoàn toàn không thấy có điểm gì khó kiểm soát mộ lê thần thấy nó có thể tự thân điều chỉnh lực lượng được như thế trong lòng càng thêm kiên kỵ sau đó phát ra từng đao từng đao phong nhận So với phong nhận tường lừa tự hồ khiến con quái vật kiêng kỵ nó không chút do so dự quay đầu xông về phía phong nhận giống muốn lợi dụng phong nhận phá cửa sổ lầu 2 để chạy trốn. Mộ lê thần thả ra phong nhận là vì muốn ngăn cả nó chạy trốn rồi bắt sống cho nên số lượng nhiều nhưng lực sát thương không lớn. Đối với mộ lê thần mà nói, lực sát thương của phong nhận không lớn này cũng là cường độ của phong hệ dị năng già cấp 3. Nhưng kỳ lạ là khi từng đao phong nhận cấp 3 cắt đến người quái vật lại vang lên tiếng kim loại va chạm lanh canh mấy tiếng. Chỉ thấy để lại trên làn da mỏng xám xanh của con quái vật xuất hiện vài vết chày màu bạc. Không đến vài giây, vết chày màu bạc biến mất không còn dấu vết. Hai tròng mắt mộ lê thần liền biến thành màu đen thâm trầm, khả năng phòng ngự cùng chữa lành của nó cũng thực lợi hại như vậy. Hắn làm gian thương trả giá với nó, phong hệ dị năng cấp 3 không gây ra được thương tổn cho nó, vậy thì cấp 4. Cấp 5, mộ lê thần thẳng đến phát ra phong nhận cấp 5 mới khiến trên người quái vật vạch ra một vết thương thật nhỏ, chảy ra máu đen đậm sệt. Khi đám máu đen kia chảy ra khỏi cơ thể nó, mộ lê thần biến sắc quá to với mục nhiên và ân phùng, mau lui ra sau, đừng thở. Hai người không biết phát sinh chuyện gì, nhưng vẫn lập tức làm theo mộ lê thần, ngừng thở thối lui đến góc tường. Mộ lê thần vội vàng phóng ra một bức màn nước bảo hộ hai người bọn họ ở bên trong, còn đem tiểu hắc vẫn ôm trong lòng ném vào luôn, nói, ngàn vạn lần đừng tiếp xúc với không khí nơi này. Mục nhiên tiếp được tiểu hắc cùng ân phùng hai mặt nhìn nhau, không hiểu tình huống gì đang xảy ra. Mà không bao lâu sau, bọn họ liền hiểu, đám người không rời đi trốn ở góc phòng lập tức thi biến. Biến thành một con tang thi chỉ biết cắn nuốt. Hơn nữa đám tang thi này đáng sợ ở chỗ chúng nó thậm chí còn cắn nuốt luôn cả đồng bọn của mình, giống như bị cuồng hóa vậy, không còn một chút lý trí. Mộ lê thần tạm thời không để ý đến vài con tang thi cuồng bạo kia, hắn hướng con quái vật phóng ra một đoàn phong nhận lớn, làm cho nó không thể không lui về bức tường lửa phía trước. Phía trước là phong nhận cấp 5, phía sau là tường lửa cấp 4, quái vật thấy thế nhưng nhất thời không biết nên làm sao cho phải đứng ở nơi đó không động đậy. Nó bất động, mộ lê thần cũng không định nhân cơ hội giết nó, chỉ đem nó vây ở chỗ đó. Sau đó mộ lê thần mới cúi đầu gầm lên với đám tang thi đang tự giết lẫn nhau, động tác chúng tạm dừng một chút nhưng không đợi mộ lê thần thả lỏng, lại tiếp cắn xé nhau lần nữa. Không bị hắn khống chế, mộ lê thần sắc mặt đại biến, ánh mắt hắn băng lãnh nhìn về phía con quái vật đang bị vây nhốt. Mà nó ngược lại không kinh hoàng, còn xoay đầu về phía hắn nhếch miệng, lộ ra răng nanh sắc bén, biểu tình cực kỳ châm chọc. Biểu tình nhân tính hóa như thế mộ lê thần hoài nghi, nó vô cùng có khả năng có trí tuệ, hơn nữa trí tuệ không thấp. Đối với con quái vật này, mộ lê thần cảm thấy rất tò mò, máu của nó có thể lây truyền tang thi virus trong phạm vi lớn, hơn nữa sau khi ăn thịt tựa hồ không cần tiêu hóa, thực lực tăng trưởng cực kỳ nhanh chóng, thậm chí còn có trí tuệ không thấp. Nó đến tột cùng là thứ gì? Chuyện audio được đăng ở úc đọc .com chương 57. không thể khống chế được quái vật, hắn lập tức xác định quyết tâm giết chết nó, miễn cho lưu lại trên thế giới này một thứ mình không kiểm soát được. Mộ Lê Thần biết vài con tang thi cuồng bạo kia lại tự giết lẫn nhau không bị hắn khống chế liền trực tiếp ném ra một hỏa cầu bạch sắc thật lớn, đem bọn nó thiêu cháy. Sau đó cười lạnh nhìn về phía con quái vật đang kinh ngạc mà châm chọc. Dưới khống chế của hắn, tổ hợp phong nhận vốn đang bất động hóa thành một tường gió cùng tường lửa chậm rãi ép sát, thu nhỏ không gian sinh tồn của con quái vật. Hai bên đều không có chỗ thoát quái vật chi chi gọi bậy vài tiếng, bỗng nhiên xông về phía một bên vách tường tựa như muốn cắn phá vách tường chạy trốn. Mộ lê thần tuy rằng ngạc nhiên trí tuệ quái vật thật cao, nhưng hạ thủ lại như trước không một chút lưu tình. Vách tường vốn bị quái vật cắn thủng một lỗ đột nhiên nổi lên vầng sáng màu vàng, cái lỗ lập tức đầy lại, hơn nữa vách tường còn trở nên vô cùng cứng rắn, con quái vật cắn như thế nào cũng không ra. Nó thấy vách tường phá không được liền xông về vách tường phía bên kia. Quái vật tuy rằng trí tuệ không thấp nhưng cũng không quá cao. Thời điểm nó không cắn nổi vách tường nữa, nó mới biết mộ lê thần quả thực là một con quỷ. Chỉ là nó không còn đường để chạy trốn nữa. Quái vật nhìn tường gió đang từng chút tiếp cận mình, nhớ tới đau đớn khi phong nhận cắt qua người trong mắt lóe lên tia sợ hãi. Lần này nó lựa chọn phá vây bức tường lửa. Tuy rằng, nó trời sinh rất kỵ lửa, nhưng nó vừa mới sinh ra chưa từng nếm phải cảm giác thống khổ khi bị thiêu, bởi vậy so với loại đau đớn vừa trải qua khi bị phong nhận cắt tường lửa ngược lại không khiến nó sợ hãi như vậy. Khi thân thể quái vật vừa tiếp xúc hỏa diễm, lập tức bốc cháy thiêu đến khiến nó chi chi kêu to. Nhưng cho dù thập phần thống khổ, nó cũng kiên trì hướng phía trước chạy đi. Lao ra khỏi phạm vi công kích của tang Thi Hoàng. Một bức tường lửa cũng không dày, quái vật chỉ tốn 3 giây đã lao ra khỏi, không tiếp xúc quá lâu với hỏa diễm. Nhưng mà nó chưa kịp cao hứng, vừa lao ra khỏi tường lửa quái vật liền phát hiện trước mắt còn có một đạo tường lửa nữa. Mộ lê thần dùng hỏa hệ dị năng ngưng tụ ra một sợi dây thừng, đem quái vật trói thật chặt nó bị dây thừng mang hỏa hệ dị năng thiêu đến thống khổ phát ra tiếng gào thét hắn cũng không buông ra. lúc này mộ lê thần nhận ra được nồng độ virus tang thi trong không khí dần dần mỏng đi chỉ còn lại loại virus tang thi thông thường sau khi mà thế bùng nổ virus tang thi đột kích nhân loại ngoại trừ đợt đầu bị virus tang thi lây nhiễm những người còn lại không bị lây nhiễm bắt đầu sinh ra một lượng kháng thể mỏng kháng thể này có lẽ không thể giúp cho bọn họ miễn dịch khi bị tang thi cắn nhưng đủ để cho bọn họ có thể hô hấp trong không khí đầy virus tang thi mà không bị lây nhiễm Mà máu từ cơ thể quái vật miệng tràn ra, nồng độ virus dày lên, mà kháng thể của nhân loại không đủ để chống đỡ. Cho nên bọn họ bị lây nhiễm biến thành tang thi cuồng bào. Tuy rằng mật độ virus dày đặc bị không khí hòa tan thành virus tang thi thông thường nhưng trước đó lại thực đáng sợ. Mộ lê thần nghĩ, loại biến chủng quái vật này đến tột cùng còn có đặc thù gì? Có phải hay không khi một người phụ nữ mang thai trong thời mặt thế này sinh hạ sẽ là loại quái vật đó? Mộ lê thần cân nhắc đủ loại, lại không có nghĩ đến trọng điểm. Kỳ thật loại biến chủng quái vật lợi hại này có thể nói là phi thường hiếm, bởi vì điều kiện chúng nó sinh ra chính là nhất định phải hấp thu năng lượng nhật thực. Ở mặt thế, số lượng phụ nữ mang thai cực kỳ ít bởi vì bọn họ sẽ bị coi là trói buộc mà vứt bỏ. Nếu không bị vứt bỏ cũng không có mấy người nguyện ý tiếp tục mang thai, rồi lại tiếp tục sinh hạ. Mà cho dù nguyện ý sinh hạ cũng sẽ bị điều kiện khắc nghiệt của mặt thế tiêu thốn dinh dưỡng, thời thời khắc khắc thần kinh đều buộc chặt vận động mệt nhọc quá độ để có thể sống sót cũng sẽ bị hư thai, mà không phải ai cũng có được một dị năng giả cấp 3 che chở. Hơn nữa thời điểm nữ nhân mang thai, sức chống cự thấp khả năng trước khi sinh hạ thai nhi, dựng phụ có thể sẽ bị lây nhiễm thành tang thi. Cho dù không bị lây nhiễm thành tang thi, bình an sinh hạ đứa nhỏ, đứa nhỏ đó nếu không trải qua nhật thực ở trong bụng mẹ hấp thu nguồn năng lượng nhật thực cũng sẽ không biến dị thành cái loại quái vật đó. Mà thế, nữ nhân có thể mang thai rất ít, có thể bình an mang thai đến kỳ sinh sản càng ít, có thể trong lúc mang thai vừa vặn trải qua một lần nhật thực càng ít hơn nữa cho nên toàn thế giới chắc cũng chỉ có một mình mộ lê thần là gặp được loại tình huống này. Nguồn năng lượng thần bí của nhật thực rất khó hiểu, nó có thể sinh ra tang thi, sinh ra tang thi hoàng, làm ra biến dị thú, biến dị thực vật còn có cái gì là không thể tạo ra. Ai mà biết được, mộ lê thần lúc này là một vài thực nghiệm trên người quái vật trong chốc lát trừ phát hiện nó sợ hòa hệ dị năng, lực phòng ngự mạnh không chống đỡ được dị năng cấp 5, miễn dịch với tinh thần hệ dị năng, trong máu có nồng độ virus tang ti dày, những cái khác đều không có phát hiện thêm. Lần này, mộ lê thần theo thường lệ, muốn thu phục con quái vật nhỏ thần bí này thành thủ hạ. Hắn dùng tinh thần lực thâm nhập vào đầu quái vật, hắn cho rằng trí tuệ nó không thấp hẳn là có thể câu thông. Kết quả không ngờ đến, hắn phát hiện quái vật nhỏ căn bản không có tinh thần lực. Tinh thần lực là một thứ phi thường kỳ diệu, có thể nói là ý chí, có thể nói là ý thức, cũng có thể nói là linh hồn. Tinh thần lực không riêng gì dị năng già có, người thường cũng có, ngay cả một tên ngốc cũng có tinh thần lực. Nếu người không có tinh thần lực não đều đã tử vong tuyệt đối không có khả năng sống sót. tang thi cũng như thế tinh thần lực của tang thi nằm trong tinh hạch bởi vậy khi tinh hạch bị lấy ra khẳng định là chết. Vậy mà mộ lê thần hắn hiện tại phát hiện cái gì? Hắn phát hiện con quái vật nhỏ này không có tinh thần lực. Chẳng những không có tinh thần lực trong đầu nó cũng không có dị đan hay tinh hạch linh tinh gì đó, trong óc nó ngoại trừ một ít dây thần kinh cũng chỉ có một đống não thối đen tạm thời gọi cái thứ đen đen đỏ đỏ đó là óc đi. Không có tinh thần lực mà còn có thể hoạt động như vậy, còn có thể lợi hại như vậy, không thể giữ lại. Tuyệt đối không thể giữ lại. Mộ lê thần sau khi không thể thông qua tinh thần lực khống chế được quái vật hắn lập tức xác định quyết tâm, giết chết nó, miễn cho lưu lại trên thế giới này một thứ mình không kiểm soát được. Hắn không chút do dự thả ra một con hỏa long mang lực lượng dị năng cấp 9. con quái vật mặc kệ đặc thù như thế nào, lợi hại như thế nào, dưới hỏa long của hắn cũng chỉ có thể kêu thảm hóa thành cho bụi thậm chí ngay cả dòng máu đen mang virus tang thi đậm đặc cũng chưa có cơ hội tiếp xúc với không khí đã bị đốt cháy thành hư vô. Mộ lê thần dùng phong hệ dị năng đem không khí bên trong siêu thị và bên ngoài lưu truyền, sau đó mới để mục nhiên ân phùng và tiểu hắc trốn ở góc phòng đi ra. hết thay chuyện vừa rồi tuy rằng bọn họ trốn ở góc phòng nhưng vẫn nhìn đến rõ ràng thấu đáo mục nhiên hiếu kỳ hỏi lão đại quái vật vừa rồi là cái gì vậy mộ lê thần lãnh đạm nhìn hắn không nói lời nào mục nhiên ngượng ngùng sờ sờ mũi cũng không dám hỏi nữa hắn cảm giác nếu mình mà biết quá nhiều nhất định sẽ bị diệt khẩu kỳ thật cái liếc mắt kia của mộ lê thần hàm nghĩa là ngươi hỏi ta ta hỏi ai Còn ân phùng chỉ yên lặng nhìn thoáng qua địa phương mà cái khối kia bị thiêu không còn một mảnh, sợ hãi trong lòng đối với thực lực của mộ lê thần tăng lên một bậc. Một kích cuối cùng kia con hỏa long đó không riêng lực công kích cường đại, ngay cả lực khống chế cũng hoàn hảo tinh diệu thật sự rất mạnh. Còn nữa, mộ lê thần đem con quái vật đó thiêu đến không còn một mảnh, nhưng sàn nhà lại không bị cháy đen dù chỉ một chút. Ân phùng đối với thực lực lão đại của mình lại giống như có thêm nhận thức mới, sau đó hắn yên lặng đem tên ngốc tìm chết đang nỗ lực cầy độ hào cảm với lão đại kéo lại. Đừng nháo, không phát hiện lão đại vừa rồi không kiên nhẫn chừng mắt nhìn cậu hay sao. Ân phùng tuy rằng không ngại lão đại của mình là tang thi cũng không để ý lão đại là tang thi hoàng lưu giữ được ký ức nhân loại. Nhưng hắn căn cứ từ tin tức trong miệng mục nhiên cộng với khoảng thời gian hắn quan sát mộ lê thần, ân phùng rất tin tưởng, mộ lê thần là đang muốn hủy diệt thế giới hoặc làm tang thi hoàng thống trị thế giới. Từ khi hắn hạ thủ đoạn tàn nhẫn hủy diệt căn cứ hát tỉnh và các loại đối đãi với nhân loại liền có thể thấy được, ân phùng cảm thấy thật lo lắng cho tương lai của mình. Cho nên trước mặt mộ lê thần, nếu có thể giảm bớt cảm giác tồn tại thì nên giảm bớt. ân phùng nhìn mục nhiên bên cạnh nhíu mày bất quá tên ngốc bên cạnh hắn rất thích nhảy nhót trước mặt lão đại để chứng minh độ tồn tại thái độ của mộ lê thần đối đãi với mục nhiên và thái độ đối đãi với ân phùng hoàn toàn không giống nhau mục nhiên sớm đi theo mộ lê thần đương nhiên hiểu rõ sức mạnh cường đại và tính cách mộ lê thần đối với mộ lê thần lưu lại cách mạng nhỏ của hai người đơn giản vì hai người đều hữu dụng Nếu không thể hiện ra giá trị sống của mình, việc vứt bỏ bọn họ chỉ như một câu chuyện qua đường. Cho nên bản thân phải có giá trị lợi dụng chứng minh giá trị của mình. Nếu ngay cả giá trị lợi dụng cũng không có vậy thì nhất định sẽ bị xem như phế vật mà vứt bỏ. Cho nên mục nhiên mới tìm cơ hội ở trước mặt mộ lê thần biểu hiện khả năng và lòng trung thành của mình. Mà ân phùng lại là coi trọng thực lực mộ lê thần ở cùng có thể cho hắn đầy đủ tài liệu để duy trì nghiên cứu theo cách nhìn của y cùng lắm thì đào tẩu đổi đối tượng dựa dẫm. Trung quy một trận thuật sư như hắn cho dù đi đến căn cứ nào thì đều là lão Phật gia. Ân phùng không có trực quan nhìn thấy được thực lực của mộ lê thần nên hắn chỉ biết mộ lê thần rất cường đại nhưng cường đại đến mức nào hắn lại không biết cho nên cảm giác sợ hãi đối với mộ lê thần cũng không giống với mục nhiên. Bất quá, mục nhiên và ân phùng suy nghĩ cái gì, bọn họ có phải hay không thật sự trung thành với hắn, mộ lê thần cũng không quan tâm. Bởi vì mộ lê thần từ đầu tới đuôi không tín nhiệm bọn họ, hắn đã sớm tính toán đợi khi hắn luyện thành bí thuật liền đem hai người bọn họ biến thành đàn em đúng nghĩa của mình. Sau khi mộ lê thần giải quyết êm đẹp cái quái vật kia chuyện lần này trong siêu thị cũng đã kết thúc. Không có ai đem nó để ở trong lòng. Cái mộ lê thần để tâm lúc này là huyền thủy chi tâm. Đã trì hoãn này hơn nửa tháng, cũng không biết huyền thủy chi tâm thế nào rồi. Mộ lê thần mang theo mục nhiên ân phùng ngồi trên người tiểu hắc hướng con sông lớn chứ huyền thủy chi tâm ở tê thị chạy đi. Mà đàn tang thi phía sau bọn họ, sớm đã tới đây hơn nửa tháng, hiện tại đi trước bọn họ. Dưới mệnh lệnh của mộ lê thần, đàn tang thi đi phía trước lo mở đường, đối phó vài biến dị thú và biến dị thực vật một đường quét sạch. chương 58 Hắn chợt cảm thấy cuộc sống sinh hoạt của mình nếu ở nơi Mỹ lệ thế này cũng là lựa chọn không tồi Đây là một con sông lớn, trước tận thế ô nhiễm rất nghiêm trọng, sau khi mặt thế bùng nổ thế nhưng lại trở nên trong veo thấy đáy. Không giống như trước tận thế bị nước thải sinh hoạt cùng chất thải công nghiệp cũng không phải vì tăng thi virus mà ô nhiễm nguồn nước, nước sông bây giờ thậm chí còn ngọt lành ngon miệng. Mộ lê thần đi dọc theo con đường bên cạnh gặp vô số trở ngại các loại biến dị thú biến dị thực vật cấp cao chỗ nào cũng có. Nhưng lại nhìn đến con sông, bực bội trong lòng đều tiêu tán. Mặc danh, mộ lê thần liền nhớ đến con sông lớn được nhân loại xưng là con sông mẹ đã sớm khô cằn thành một mảnh dài nói như vậy. Con sông mẹ đó cũng từng mỹ lệ giống như vậy, nó nuôi dưỡng con người, nhưng mà con người lớn lên, liền muốn hút khô sinh mệnh của nó. Mộ lê thần nhịn không được nghĩ, mà thế có phải hay không là sự trừng phạt của ông trời dành cho loài người. Nhân loại tự nhận là chủ nhân của đất trời, rốt cuộc bởi vì lòng tham không đáy mà hủy hoại địa cầu, bị trừng phạt. Nhân loại từ một kẻ đứng đầu trong chuỗi thức ăn rớt xuống tầng thấp nhất. Các loại động thực vật từng cái chỉ có thể bị nhân loại tùy ý ngược đãi đánh giết biến dị thành cường đại, nhân loại ngược lại trở thành thức ăn cho bọn chúng. Cây cối từng cái chỉ có thể bị nhân loại tùy ý chặt phá biến dị thành cường đại, nhân loại ngược lại đem khu vực của chúng nó trở thành cấm khu. Mộ Lê Thần để lại mục nhiên ân phùng cùng Tiểu Hắc đứng ở xa xa nhìn chính mình chậm rãi tới gần con sông Mỹ Lệ này trong lòng căng thẳng. Hắn không cho rằng một con sông chứa huyền thủy chi tâm ở mặt ngoài nhìn qua Mỹ Lệ sẽ vô hại như vậy. Thời mà thế càng Mỹ Lệ thì càng đáng sợ. Huống chi đây cũng không phải là một con sông thông thường, nó chứa huyền thủy chi tâm. Nhất định là có thứ gì đó cực kỳ nguy hiểm. Bất quá mộ Lê Thần vẫn đi đến bờ sông, nhưng không phát hiện nguy hiểm gì cũng không gặp phải công kích. Hắn đứng trên đám bùn đất ướt sũng bên bờ sông, nhìn đám cá nhỏ bơi trong nước thần kinh vốn đang buộc chặt hốt nhiên liền thả lỏng. Hắn chợt cảm thấy cuộc sống sinh hoạt của mình nếu ở nơi Mỹ lệ thế này cũng là lựa chọn không tồi Loại cảm giác này tới quá đột nhiên, nhất tâm thầm nghĩ báo thù của mộ lê thần chợt bừng tỉnh. Sau đó nhanh chóng lùi ra ngoài đến hơn 10 mét, sắc mặt không dễ nhìn. Hắn vừa rồi thế mà lại trúng chiêu. Nếu không phải chấp niệm báo thù của mộ lê thần quá sâu chỉ sợ vừa vướng phải tinh thần thôi miên nhất định đã vĩnh viễn trầm mê ở này. Không hổ là huyền thủy chi tâm quả nhiên không đơn giản. Mộ lê thần lúc trước cho rằng sẽ gặp phải biến dị thực vật giống như khi lấy được mộc hoa chi tâm hoặc có thể gặp phải biến dị thú dưới sông. Chỉ là không nghĩ tới tư duy mặc định của hắn đã trở thành sai lầm. Đâu có ai nói công kích hắn phải nhất định là biến dị thú hoặc biến dị thực vật đâu. Sau khi mộ lê thần hồi phục tinh thần, liền biết thứ công kích hắn là cả con sông này. Mộ lê thần muốn có trong tay ngũ hành chi tâm, sở ngộ đến khó khăn, hẳn chính là bị sự tồn tại của ngũ hành ký sinh. tỷ như mộc hoa chi tâm ký sinh trên những đại thụ lớn, nếu không phải lúc trước lần nhật thực thứ ba chưa đến, trong khu rừng đó tuy thực vật vẫn chưa biến dị, lấy thực lực của mộ lê thần khi ấy tiến vào bên trong đã phải rất khó khăn mới có thể bảo toàn cái mạng nhỏ mà trở về. Mà lần này huyền thủy chi tâm ký sinh hẳn vào trong cả sông ngòi, hoàn toàn không phải một biến dị thú hoặc là thực vật thủy sinh biến dị. Cho nên mộ lê thần vừa đi đến bờ sông, nhìn một cảnh sông nước mỹ lệ, nó chính là tinh thần thôi miên. Có lẽ phát hiện mộ lê thần thoát khỏi thôi miên con sông đổi một loại thủ đoạn công kích khác. Nước sông vỗn dĩ đang tĩnh lặng đột nhiên sôi trào cuồn cuộn rít gào hướng mộ lê thần đổ tới. nước sông ngưng tụ thành vô số mũi tên, mộ lê thần vội vàng tạo ra năm sáu bức tường lửa bạch sắc chắn trước người. tên nước còn chưa xuyên qua bức tường đã bốc hơi hết. đợt đầu công kích qua đi, những mũi tên nước biến thành băng tiễn. từng đạo băng tiễn u lam dưới chiết xả của ánh nắng chói trang phát ra quang mang hoa mỹ, đâm về phía mộ lê thần. trong lòng mộ lê thần biết chỉ một đạo tường lửa này khẳng định không thể ngăn nổi, liên tục lui về phía sau tạo thêm từng đạo tường lửa che ở phía trước đến khi nhìn lại. Hắn đã dựng lên 10 bức tường lửa trước mặt. Chỉ là đối mặt với đoàn băng tiễn phô trương thiên địa, hơn 10 bức tường cũng vẫn còn ngại không đủ sức chống đỡ. Dưới công kích dày đặc của băng tiễn phía trước, tường lửa tuy rằng hòa tan không ít băng tiễn, nhưng tự thân cũng tiêu tán dần. Mộ lê thần thấy từng đạo tường lửa che chắn phía trước đang nhanh chóng tiêu tan, không ngừng bồi thêm tường lửa, một cái tiêu tán, hắn lại bổ sung hai cái. May mà năng lượng của hắn đủ để chống đỡ. Mộ lê thần âm thầm lau mồ hôi lạnh trong lòng, điều may mắn duy nhất là huyền thủy chi tâm này không có trí lực không biết vận dụng nhiều nước sông. Nếu nó dâng toàn bộ nước sông đánh xuống hắn, không cần đám tên nước băng tiễn gì đó, mặc kệ hắn tạo ra bao nhiêu bức tường lửa cũng phải bị diệt. Sự thật đã đánh cho mộ lê thần một cái thanh tỉnh, không phải việc gì cũng theo suy tính của mình. Nếu đoán được nguyên nhân mình sẽ thất bại, nhất định không thể trông chờ vào cái gọi là may mắn, trước tiên phải có một số chiến lược sự phòng. Mộ Lê Thần vừa rồi nghĩ, nếu toàn bộ nước trong con sông ấy đánh xuống hắn, hắn có dựng bao nhiêu thường lửa cũng vô dụng. Kết quả, sau một vòng công kích của băng tiễn, nước sông thật sự đổ về phía hắn. Có lẽ bị nước sông kéo vào sẽ không quá mức nguy hiểm nhưng Mộ Lê Thần tuyệt đối không đi đánh cược với hai từ có lẽ này. Hắn không chút do dự sử dụng dị năng thuấn di, đem chính mình thuấn di đến bên người mục nhiên đứng xa xa ở ngoài nhìn động tĩnh bên này. Nơi này, nước sông không tới được. Dị năng thuấn di của hắn có được sau khi nuốt dị đan không gian của mộ lê giật bị biến dị mà ra, là kỹ năng chạy trốn rất tiện, chỉ là đẳng cấp hơi thấp, nếu gặp phải dị năng giả am hiểu không gian hệ dị năng liền sẽ bị phát hiện. Hơn nữa tương đối bị hạn chế, dị năng thuấn di này chỉ có thể thuấn di một người, không giống đặc thù không gian dị năng giả có thể mang theo người khác truyền tống, hơn nữa dị năng thuấn di nếu muốn tiến cấp không phải chỉ dùng dị đan hệ không gian là có thể còn phải dùng cả của dị đan không gian hệ đặc thù. mộ lê thần đột nhiên xuất hiện mục nhiên và ân phùng đều giật mình hoảng hốt vừa rồi còn thấy hắn bị nước sông nuốt chửng, làm thế nào chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện ở bên người bọn họ mục nhiên cười ha hà hỏi lão đại anh đây là thuấn di sao dị năng dùng để bỏ chạy thật tốt nha ân phùng cũng lặng lẽ vểnh tai nghe mộ lê thần trả lời kết quả mộ lê thần chỉ tựa thiếu phi thiếu nhìn hai người bọn họ nói biết quá nhiều cái chết sẽ đến rất nhanh Mục nhiên lập tức gắt gao ngậm miệng, xoay mặt đi, một bộ biểu tình người vừa hỏi câu đó không phải tôi. Mộ lê thần cũng lời so đo với bọn họ, chăm chú nhìn con sông đã khôi phục lại vẻ tĩnh lặng trong lòng tính toán làm sao để tìm được huyền thủy chi tâm. Con sông này có thượng lưu cùng hạ lưu, nước sông nhất định là ùn ùn không dứt, hắn có thể sử dụng hòa hệ dị năng làm bốc hơi hết một phần nước sông, nhưng không cách nào dùng hòa hệ dị năng đem cả con sông nấu cạn được. Nếu huyền thủy chi tâm còn có thể khống chế nước sông công kích hắn, hắn đời này đừng nghĩ cướp được huyền thủy chi tâm. Nhưng nếu nghĩ ngược lại làm sao để có thể tránh được thời điểm nước sông công kích đem huyền thủy chi cướp về tay, như vậy nước sông tuy có nhiều nhưng đối với hắn không có lực công kích gì. Chỉ là hắn hoàn toàn không biết vị trí của huyền thủy chi tâm thế thì làm sao có cách ra. Lúc trước thời điểm hắn có được mộc hoa chi tâm, bởi vì chỉ có một cái biến dị thực vật cho nên hắn rất dễ dàng có thể tìm được vị trí của mộc hoa chi tâm. Nhưng cả một con sông ngòi, muốn hắn như thế nào tìm được đây? Nên nói, khi huyền thủy chi tâm còn ở trong nước là hòa cùng một thể với nước, trừ phi là dùng mắt nhìn, bằng không dùng tinh thần lực tuyệt đối không có cảm giác gì. Mộ lê thần nghĩ nghĩ, nhìn về phía mộc nhiên, ngươi đợi một lát theo ta đến bờ sông, tìm một thứ. Mục nhiên biết mộ lê thần lại có chỗ cần dùng đến kỹ năng đồng thị của hắn, bất quá lão đại, nước sông mà công kích tôi, tôi không có khả năng ngăn cản đâu, anh phải bảo vệ tôi a. Vừa rồi, khi hắn nhìn thấy nước sông công kích thật sự rất dọa người thực lực hắn cũng không biến thái giống mộ lê thần như vậy có thể bình yên vô sự toàn thân trở ra cho nên chỉ có thể cầu chút che chở. Đương nhiên, trong nội tâm hắn đích xác thực là nghĩ như vậy, nhưng mà hoàn toàn không dám nói ra. Mộ Lê Thần gật đầu, nói yên tâm, ta vẫn khẳng định toàn thân ngươi có thể trở ra. Nói xong, liền đi đến bờ sông. Mục nhiên vốn đang muốn xác nhận lại một chút điều Mộ Lê Thần nói có phải hay không đang lừa hắn, nhưng nhìn thấy Mộ Lê Thần đã bước tới bờ sông, liền đem lời đến bên miệng nuốt trở vào. Lúc này ân phùng mới vội kéo hắn, cẩn thận một chút theo sát anh ta. Mục nhiên gật gật đầu, sau đó đi theo. Mộ Lê Thần mang theo Mục nhiên đi đến bờ sông, dùng tinh thần lực ngăn cách khí thức hai người. Hắn nói với mục nhiên, mau tìm xem có thấy một khỏa tim đang đập nào đó hay không, có thể là lam sắc. Người chỉ có thời gian 10 phút, sau 10 phút chúng ta phải lập tức rời khỏi bờ sông. Mộ lê thần có thể dùng loại thủ đoạn này ngăn cách khí tức là từ truyền thừa công pháp thu liệm khí thức thời gian không có bao nhiêu chỉ có 12 phút sử dụng được một lần, phục hồi trong một giờ. 10 phút dùng để tìm huyền thủy chi tâm, 2 phút dùng để chạy khỏi phạm vi công kích của nước sông. Không biết chiều dài con sông này là bao nhiêu, muốn tìm kiếm có lẽ phải mất rất nhiều ngày, bất quá vì huyền thủy chi tâm phí chút thời gian rất đáng giá. Mục nhiên vội vàng sử dụng kỹ năng đồng thị cẩn thận xem xét bên trong con sông có hay không thứ mộ lê thần nói. Bên trong con sông có không ít tôm cá bơi qua bơi lại, còn có các loại tảo thực vật thủy sinh lượn lờ tất cả đều hiện ra trong mắt mục nhiên, hắn nhịn không được khẽ cảm thán trong lòng. Loại cảnh tượng mỹ lệ này trước tận thế rất ít khi xem được trung quy ô nhiễm môi trường quá nghiêm trọng. Không nghĩ tới tài nguyên nước hiện nay bị virus tăng thi lây nhiễm thành màu đen của mặt thế thế nhưng còn có thể nhìn thấy cảnh tượng đẹp như vậy. Bất quá cảm thán thì cảm thán, mục nhiên đều không có một chút nào lơ đãng nhiệm vụ tìm kiếm huyền thủy chi tâm mộ lê thần phân phối. 10 phút rất nhanh qua đi, nhưng mục nhiên chỉ có tìm được trong phạm vi 20 mét của con sông. Muốn cẩn thận tìm kiếm một khối tim nhỏ, thật sự không dễ dàng, nếu không lưu ý dù chỉ một chút liền có khả năng bỏ lỡ. chương 59, vì cái gì, vì cái gì lại phản bội hắn, vì cái gì bán đứng hắn. Tiếp trước, nhìn đến căn cứ bê thì đã gần ngay trước mắt mấy người mộ dung an như mộ lê giật cùng phó nghiên trong lòng thập phần vui sướng, bên ngoài làm bạn với tang thi suốt mấy ngày qua, bọn họ thật sự là quá mệt rồi. Mộ lê thần đi ở sau cùng, xa xa nhìn thấy khu căn cứ to lớn, không dám đi đến phía trước Trung quy thân phận của hắn không phải bình thường. Hắn quan tâm mà nói với An như cùng mộ lê giật con đưa mọi người đến đây, về sau mọi người chỉ có thể tự xoay sở. Nếu như vật tư không đủ thì đi đến ngọn núi bên kia tìm con. Mộ lê thần đưa tay chỉ chỉ ngọn núi nhỏ cho bọn họ nhìn. An như thực không kiên nhẫn, đáp qua loa vài câu, được được biết rồi, ngươi đi nhanh đi. Mộ lê giật nghe mộ lê thần nói như vậy trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, mỗi ngày cùng ca ca tang thi sinh hoạt với nhau thật sự đáng sợ. Phó nghiên vẫn ngảnh cổ nhìn quanh căn cứ căn bản là không nghe thấy mộ lê thần nói gì. Mộ lê thần nghe được phiền chán trong giọng nói an như trầm mặc trong chốc lát lo lắng nhìn thoáng qua phó nghiên dung mạo vẫn không khác trước tận thế bao nhiêu, sau đó gọi một tang thi mang không gian hệ dị năng đem vật tư bên trong không gian mang ra, giao cho bọn họ, mọi người vào đi. Mộ Dung vội vàng tiếp nhận vật tư an như không cam tâm yếu thế cũng đoạt một phần mang theo. Còn phó nghiên khinh thường nhìn thoáng qua số vật tư còn lại, không thèm động đến. Dù sao cô ta có ngọc vòng cổ mang không gian, rau dưa hoa quả cá tôm bên trong đều rất tươi mới, làm sao lại đi để ý đến đám bánh quy đồ hộp linh tinh gì đó. Có được vật tư, bọn họ không nói hai lời liền đi về phía căn cứ, biểu tình kích động không phải giống như chạy nạn mà đến, mà là đến du lịch. Mộ Lê Thần đứng ở một chỗ nhìn bóng dáng bọn họ rời đi thẳng đến khi nhìn bọn họ tiến vào phía sau căn cứ mới cất bước. Đám người mộ dung an như mộ lê giật khẩn cấp muốn thoát khỏi con tang thi hoàng mộ Lê Thần. Sau khi tiến vào căn cứ, mộ Lê Thần không thể cùng bọn họ vào trong, bọn họ không thể nghi ngờ chính là rất cao hứng, rốt cuộc có thể thoát khỏi cơn ác mộng lo sợ sẽ bị tang thi ăn vào bụng. Nhưng lại không nghĩ rằng căn cứ hoàn toàn không thoải mái giống như bọn họ tưởng tượng. Trừ Phó nghiên tự xưng là không gian dị năng già có thể tiến vào khu B đặc biệt dành cho dị năng giả ba người không có dị năng còn lại đều chỉ có thể ở khu 500. Khu 500 vừa dơ bẩn vừa hỏng đủ chỗ còn không có thân nhân bảo đảm an toàn, bọn họ ở không bao lâu, vật tư liền bị người khác cướp đi. Dưới cầu xin giúp đỡ của Phó nghiên vẫn không có kết quả, Mộ Dung và An Như đều quyết định ra khỏi căn cứ tìm kiếm vật tư. Nhưng lần này thay vì nói bọn họ ra ngoài căn cứ tìm vật tư, chi bằng nói là tìm mộ lê thần, lấy vật tư từ chỗ hắn. Chỉ khi cực khổ ập xuống, bọn họ mới có thể nhớ tới còn có người tên là mộ lê thần. Mộ lê giật không muốn ở lại loại địa phương rách nát sơ bẩn lại nguy hiểm này, cho nên hắn đề nghị dùng thực vật đổi lấy quyền cư trú ở khu 100. Khu A là nơi chỉ có người có quyền có thế sinh hoạt, khu B là dành cho dị năng giả cư trụ, khu 100 cùng khu 500 là nơi ở cho người thường. Ở khu 500, chỉ cần mỗi tháng nộp lên một chút vật tư là có thể ở thế nhưng an toàn tài sản hoàn toàn không có bảo đảm. An ninh ở khu 100 so khu 500 còn tốt hơn một ít ít nhất sẽ không phát sinh chuyện có người trộm đồ, đánh cướp mà không ai thèm quản. Đề nghị này của mộ Lê Giật, mộ Dung và An như đều rất đồng ý. Bọn họ rời khỏi căn cứ, đi tìm ngọn núi nhỏ mà mộ Lê Thần nói, gặp hắn lấy đủ vật tư liền muốn rời đi. Mộ Lê Thần nói, để con đưa mọi người đi, bằng không vào căn cứ vật tư lại bị đoạt mất như vậy làm sao được. Vốn định cự tuyệt ba người do dự, vậy ngươi bị người ta phát hiện ra thì sao? Mộ Lê Thần giấu đi ánh mắt khác thường của mình thật tốt, nói, không sao chỉ cần không bị dụng cụ kiểm tra, nhất định sẽ không bại lộ thân phận. Ba người nhìn qua mộ Lê Thần đích xác so với người thường không quá khác biệt liền đồng ý. Bọn họ thực lo lắng mình mang theo nhiều vật tư như vậy sẽ bị người ta để mắt đến. Mộ lê thần đem bọn họ an toàn trở về căn cứ, sau đó vừa mỏi mệt vừa thất vọng về lại nơi cư trú tạm thời của mình. Cha, mẹ còn có em trai vừa đến đã muốn vật tư từ đầu tới đuôi đều không quan tâm hỏi hắn một câu, trong lòng hắn không phải không khó chịu. Hắn an ủi chính mình có thể là sinh hoạt trong căn cứ không thoải mái đi. Ba người mộ dung an như mộ lê giật trở lại trong căn cứ, sinh hoạt đích xác rất không thoải mái. Ba người thường rời khỏi căn cứ chỉ hai ngày trở lại đã có thể mang về theo một đống vật tư lớn, làm sao có thể không dẫn đến sự chú ý của người khác. Rốt cuộc khi bọn họ cầm đám vật tư từ chỗ mộ lê thần chỗ trở về, liền bị người tìm tới cửa. Sau khi mộ dung an như cùng mộ lê giật tiễn bước vị tần công tử tần chiêu, ngồi ở trong phòng không nói lời nào. Phó Nghiên đến cùng Tần Chiêu vẫn chưa đi, cô khuyên bọn họ, chỉ cần mọi người giúp Tần ra làm tốt chuyện này, về sau tại căn cứ B thì hoàn toàn có thể tung hoành cũng không cần lo lắng vật tư của mình bị người đoạt mất. An như vẫn có chút do dự, nếu không có mộ lê thần, chúng ta làm sao mà có vật tư? Muốn cô buông tay một tấm phiếu ăn cơm miễn phí trường kỳ như vậy, cô thật có chút luyến tiếc. Phó Nghiên tiếp tục khuyên, mộ lê giật cũng khuyên, mẹ chúng ta hiện tại đi nhiều chuyến, lấy được nhiều vật tư rồi làm theo an bài của Tần Công Tử. Mộ Dung và An như mắt sáng lên, đây là một ý kiến hay. Chỉ cần tồn đủ vật tư cho bọn họ ăn dùng, khi đó buông tay cùng mộ Lê Thần không còn quan hệ. Dù sao tại căn cứ có tần gia chống đỡ, bọn họ hoàn toàn không cần lo lắng vật tư bị cướp mất. Mộ Lê Thần vẫn ở phụ cận thành thị đã luôn hãm gần nhất thu thập vật tư, bởi vì mộ Dung và An như cứ vài ngày lại đến tìm hắn đòi. Bọn họ nói với hắn, hiện tại cần có lượng lớn vật tư như thế là để lấy lòng một vị cường giả bảo hộ bằng không trong căn cứ này nhất định sẽ phải chịu khổ sở. Mộ lê thần có chút lo lắng, như vậy có thể hay không sẽ bại lộ thân phận của hắn. Bất quá lo lắng cũng không có biện pháp, cũng không thể cắt đứt cung ứng vật tư cho bốn người bọn họ trung quy đó là thân nhân cuối cùng còn sót lại của hắn. Mộ lê thần muốn cho đám người mộ dung ở bên ngoài căn cứ cùng hắn, có hắn, là tang thi cũng không dám làm cản, hơn nữa đàn tang thi vẫn là một lớp bảo hộ đặc biệt của thiên nhiên đối với hắn, không giống trong căn cứ phải lo lắng sẽ có tang thi, biến dị thú, biến dị thực vật không phá căn cứ. Chỉ tiếc bọn họ đều không muốn. Hôm nay, mộ lê thần vừa mang theo một tang thi không gian dị năng thu thập vật tư trở về trên núi, liền nhìn thấy mộ lê giật mặt đầy nôn nóng đã chờ ở đó. Mộ lê thần trong lòng bắt đầu cảm thấy không ổn, quả nhiên mộ lê giật mang đến một tin dữ an như phó nghiên xảy ra chuyện. Mộ lê giật mang mộ lê thần chạy đến một rừng cây bên cạnh căn cứ, mộ lê thần mặc dù có chút kỳ quái an như cùng phó nghiên làm sao lại ra khỏi căn cứ còn chạy đến chỗ nãy, nhưng dưới lo lắng nôn nóng, hoàn toàn không suy nghĩ nhiều. Thẳng đến khi hắn lâm vào giữa vòng vây, mộ lê thần nhìn mộ Dung an như mộ lê giật cùng phó nghiên mang vẻ mặt lạnh lùng ghét bỏ tâm dâng lên từng đợt lạnh lẽo. Vì cái gì, vì cái gì lại phản bội hắn, vì cái gì bán đứng hắn. Mộ lê thần bị bắt đến viện nghiên cứu, đám người mộ dung cũng nhẹ nhàng thở ra. Nếu nói đám người hiện tại không muốn mộ lê thần thoát khỏi viện nghiên cứu nhất là ai, bốn người bọn họ tuyệt đối đứng đầu bảng. Mộ lê thần cường đại trên đường đến căn cứ B thì bọn họ đã hiểu quá rõ. Bất quá tần chiêu đã cam đoan với bọn họ, viện nghiên cứu sử dụng khoáng thạch đặc thù xây dựng, mộ lê thần tuyệt đối không có khả năng trốn thoát được. Bọn họ lúc này mới yên tâm đi hưởng thụ sinh hoạt an nhàn thoải mái của mình. Chỉ là sự tình lại không như bọn họ tưởng tượng tốt đẹp đến vậy. Thói quen tiêu tiền như nước của bọn họ phải nói là cao siêu nhất rất nhanh liền đem lượng lớn vật tư lấy từ chỗ mộ lê thần dùng sạch. Thời điểm vật tư còn dư không nhiều, bọn họ mới đột nhiên ý thức được phiếu cơm miễn phí của mình đã bị bọn họ bán cho viện nghiên cứu rồi. Đám người an như lúc trước mặt mày hồng hào đảo mắt qua đã trở nên tiêu tụy không chịu nổi cô đã rất nhiều ngày không được ăn thức ăn tươi mới. Chỉ là hiện tại thức ăn tươi mới không còn lại bao nhiêu, ngay cả thức ăn rớt dưới đất bọn họ cũng luyến tiếc vứt bỏ. Mộ lê giật đề nghị đi tìm tần gia đòi vật tư, dù sao bọn họ cũng đã phối hợp với tần gia bắt giữ tang thi hoàng mộ lê thần chính là lập công lớn. Chỉ là chớ chiêu thay, bọn họ ngay cả đại môn còn không thể vào được. Mộ Lê Thần đã bị bắt ba người bọn hắn là người thường tự nhiên cũng không có giá trị lợi dụng. Không lấy đi lượng vật tư ban đầu của bọn họ Tần Gia cảm thấy mình như vậy đã thập phần nhân từ rồi. Còn hứa hẹn lúc trước, ha ha Tần Gia bọn họ có hứa hẹn qua cái gì sao chỉ có nói là thập phần cảm tạ mà thôi. Mà sau khi bắt được tang Thi Hoàng Tần Gia không phải đã nói câu đó với bọn họ rồi sao? Lúc này mộ dung an như mộ lê giật mới ý thức được những mộng tượng lúc trước đều chỉ là một bức tranh nực cười mà phó nghiên vẽ lên cho bọn họ mà thôi. Bọn họ hiện tại có thể nói là ăn trộm gà không được còn mất nắm gào. Trường kỳ không có cơm ăn, ba người không có dị năng tại căn cứ này rõ ràng chẳng là cái gì, nghĩ bằng đầu gối cũng có thể nghĩ. Bọn họ rất nhanh liền dưới hiện thực bức bách không thể không chuyển về khu 500, mỗi ngày sinh hoạt trôi qua ăn bữa hôm lo bữa mai, lúc này rốt cuộc mới hết sạch vật tư sở hữu. Mộ Lê Giật không cam lòng, đi tìm phó nghiên kết quả lúc đang đuổi theo phó nghiên bị tần chiêu hung hăng giáo huấn một trận. Mộ Lê Giật bị thương không nhẹ trở lại khu 500 mới phát hiện phòng ở của gia đình bọn họ có thêm người, lại thấy cha mình ngồi sổm trước cửa, mặt đầy ngây ngốc. Lúc đến gần, mộ Lê Giật nghe thấy trong phòng truyền ra tiếng động Mỹ, trong đó một âm thanh chính là của mẹ hắn An như, hắn nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Mộ Lê Giật đương nhiên rất phẫn nộ, hắn phẫn nộ mẹ tại sao có thể làm ra loại chuyện này, càng phẫn nộ hơn cha mình thế nhưng lại ngồi sùm trước cửa chỉ nghe chứ không thèm đi vào ngăn cản. Hắn và Mộ Dung cãi nhau một trận, Mộ Dung cười lạnh nói cô ta tự nguyện dùng loại phương pháp hạ lưu này đổi cái ăn, tao còn có thể làm gì được. Mộ Lê Giật ngây ngần cả người, sau đó trầm mặc nhìn thoáng qua căn phòng nhỏ cũ nát chậm rãi xoay người rời khỏi. mộ dung tiếp tục ngồi sổ ngoài cửa phòng tựa hồ không nghe thấy thanh âm rên gì của vợ mình dưới thân một nam nhân khác cũng không thèm nhìn đến vết thương đầy trên người con mình mộ lê giật ngồi canh giữa ở nơi tần chiêu thường thường xuất hiện lại tìm tới tần chiêu lần này hắn đối với tần chiêu không chỉ trích hắn qua sông đoạn cầu mà chỉ nói một câu tao biết bí mật của phó nghiên đến tột cùng là cái gì đồng từ tần chiêu hơi co lại phất tay bảo thủ hạ đang ngăn mộ lê giật lui ra cậu đi theo tôi chương sáu khỏa tim thứ hai Huyền Thủy Chi Tâm, đã có trong tay. Con sông này quá dài, nếu chỉ muốn dựa vào mục nhiên từng chút từng chút tìm kiếm, chỉ sợ không biết đến ngày tháng năm nào mới tìm thấy huyền Thủy Chi Tâm. May mà còn có cảm ứng cường liệt của mộ lê thần đối với huyền Thủy Chi Tâm, đem phạm vi thu nhỏ lại đến hơn 400 mét trên khúc sông. Mục nhiên mỗi ngày có thể tìm 50 mét, dự tính khoảng hơn 8 ngày là đã có thể tra xét toàn bộ 400 mét sông này một lần. Cứ như vậy, mộ lê thần đã ở chỗ này được 5 ngày. Ngày hôm nay, mục nhiên theo lệ thường tiếp tục tìm kiếm huyền thủy chi tâm, hắn đào qua một đám thủy thảo đột nhiên dừng một chút trên mặt lộ ra vẻ vui mừng như điên. Mộ lê thần ở bên cạnh vẫn chú ý tới mục nhiên hỏi có phải tìm thấy hay không. Mục nhiên gật gật đầu, đưa ngón tay chỉ vào mặt sông bên phải, nói là ở chỗ này, giấu dưới một đám thủy thảo là lam sắc hình như còn đang đập thật thần kỳ. Trên mặt mộ lê thần lộ ra vui mừng không che giấu, hắn đuổi mục nhiên về lại chỗ bên cạnh ân phùng tiểu hắc, sau đó một mình một người hướng địa phương mục nhiên vừa chỉ đi đến. Hắn chậm chạp vẫn chưa xuống nước, hắn phải làm tốt chuẩn bị. Muốn lấy được huyền thủy chi tâm, nhất định phải xuống nước hơn nữa động tác nhất định phải nhanh chóng. Bằng không nếu bị phát hiện, hắn dù nghĩ ra bất kỳ ý tưởng nào nữa chỉ sợ đã không còn dễ dàng. Mộ lê thần ở bên bờ chuẩn bị hơn nửa ngày cuối cùng tìm được một vị trí tiện lợi tiếp cận huyền thủy chi tâm. Thời điểm 12 phút sắp qua đi, mộ lê thần không chút do dự chui đầu vào trong nước đưa tay liền kéo lấy đám thủy thảo đang bọc lấy huyền thủy chi tâm theo như lời mục nhiên, sau đó một phen nhét vào trong túi làm từ da rắn nước trên người mình. Là mộ lê thần mấy ngày trước xiết được một con rắn nước biến dị, dùng da của rắn nước biến dị chế tạo thánh một túi to chứa khí thức nguyên tố nước nồng đậm vừa lúc có thể ngăn cách được khí thức của huyền thủy chi tâm. Chỉ là huyền thủy chi tâm tuy rằng đã lấy đến tay, nhưng mộ lê thần cũng bị một con sóng cực lớn đánh thẳng lên bờ. Mộ lê thần cảm giác được trên thân thể kịch liệt đau đớn, thần sắc không biến, chậm rãi đứng dậy. Lúc này mặt sông bởi vì huyền thủy chi tâm rơi vào tay mộ lê thần mà trở nên tĩnh lặng, chỉ là nước sông trong veo kia lấy mắt thường có thể thấy được bắt đầu nhiễm lên màu đen do virus tang thi trong không khí ảnh hưởng. Có lẽ là vì lúc trước quá sạch sẽ cho nên hiện tại tốc độ nhiễm đen cũng quá nhanh. Không qua bao lâu con sông vốn trong vắt ngọt lành đã cùng những con sông khác tại mặt thế không khác nhau là mấy cá tôm trong sông không phải tử vong mà bắt đầu biến dị. Mộ lê thần đối với con sông biến thành cái dạng gì không quan tâm, hắn quan tâm chính là huyền thủy chi tâm. Hắn vừa thoát được một mối hiểm, liền mở túi ra rắn đem huyền thủy chi tâm ra. Mộ lê thần nhìn nhìn thứ này cùng mộc hoa chi tâm ngoại trừ màu sắc bất đồng, còn lại đều hoàn toàn giống nhau, cảm giác được năng lượng thủy hệ trong đó dư thừa khóe môi hắn chậm rãi cong lên, gợi ra một nụ cười. Khỏa tim thứ hai, huyền thủy chi tâm, đã có trong tay. Mộ Lê Thần nghiên cứu tác dụng của Huyền Thủy Chi Tâm một phen, hắn phát hiện Huyền Thủy Chi Tâm có thể trở thành Tị Thủy Châu. Hơn nữa đối với Thủy Hệ Dị Năng có gia thành, tựa như thời điểm Mộ Lê Thần sử dụng Mộc Hoa Chi Tâm, có thể tùy tiện sử dụng Mộc Hệ Dị Năng đều lấy năng lượng từ Mộc Hoa Chi Tâm rút ra, hoàn toàn không cần tiêu hao nguồn năng lượng của chính mình. Mà Huyền Thủy Chi Tâm cũng vậy, khi hắn sử dụng Thủy Hệ Dị Năng cùng băng Hệ Dị Năng, hoàn toàn có thể không cần hao tổn một chút dị năng của bản thân. Hơn nữa có huyền thủy chi tâm, mộ lê thần ở trong nước không khác gì so với trên mặt đất. Loại tác dụng này thực khiến mộ lê thần cao hứng chung quy thực lực hắn có cường đại như thế nào, nhưng khi ở trong nước khẳng định sẽ suy giảm nhiều. Huống chi tang thi hoàng bệ hà các phương diện đều phải ưu tú, khó có thể mở miệng nói ra khuyết điểm, hắn chính là vịt lên cạn. Tuy rằng hắn đã là tang thi, cho dù bị nước ngập nhưng cũng không thể dìm chết hắn, hắn chỉ là vịt lên cạn có tâm lý sợ nước mà thôi. Thời điểm chuẩn bị đi lấy huyền thủy chi tâm, hắn đứng ở bên bờ nửa ngày chưa xuống nước chính là đang làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý. Mộ lê thần đem huyền thủy chi tâm đặt về trong túi da rắn, thuận tiện đem mộc hoa chi tâm trong túi quần ném vào luôn. Lúc này chợt phát sinh dị biến, còn chưa chờ hắn đóng miệng túi da rắn lại, liền phát hiện trong túi bộc phát ra một đạo quang mang lục lam dao nhau chói mắt. Mộ lê thần kinh ngạc nhắm chặt mắt nhưng hắn vẫn gắt gao giữ chặt túi da rắn không buông tay. Không biết qua bao lâu, mộ lê thần chậm rãi mở mắt sau đó vội vàng kiểm tra mộc hoa chi tâm cùng huyền thủy chi tâm. Hắn mới không hy vọng chính mình hao hết tâm tư mới có được bảo bối liền bởi vì nguyên nhân kỳ quái nào đó mà sinh ra dị biến. Chỉ là khi vừa nhìn vào trong túi da rắn, mộ lê thần liền ngẩn ra. Này đây là, hai viên ngũ hành chi tâm hợp thể. Mộc hoa chi tâm cùng huyền thủy chi tâm thế mà hợp cùng một chỗ, biến thành một khỏa gấp đôi so với ban đầu đại, màu sắc cũng biến thành thanh lam sắc, khỏa tim đập cũng trở nên càng thêm hữu lực, tốc độ còn nhanh thêm một chút. Mộ lê thần nghĩ, đưa một đạo năng lượng vào bên trong Mộc thủy chi tâm hợp thể quang mang thanh lam lập lòe lóe lên, hắn tùy tay ném ra một đạo băng hệ dị năng, thế nhưng có thể đem cả con sông màu đen chậm rãi đóng băng. Một mảnh rêu vừa tối đen vừa xanh sẫm đột nhiên phá vỡ tầng băng từ dưới đáy sông vọt lên mặt sông, nhẹ nhàng đón gió dao động. Băng hệ dị năng cùng mộc hệ dị năng vậy mà có thể kết hợp được quá tốt, thật quá tốt. Mộ lê thần vô cùng vui vẻ, cao hứng. Xem ra này mộc hoa chi tâm cùng huyền thủy chi tâm kết hợp thành mộc thủy chi tâm là một chuyện tốt. Hắn có thể cảm giác được bản thân mình khi sử dụng mộc hệ dị năng cùng thủy hệ băng hệ dị năng càng thêm thuận tay. Dị năng ban đầu của mộ lê thần vốn là thôn phệ cho nên hắn có thể thôn phệ dị năng của những người khác bởi vậy chủng loại dị năng của hắn cũng phá lệ đa dạng. Dị năng quá nhiều cũng không phải chuyện tốt bởi vì tiến cấp sẽ khó khăn cho nên dị năng của hắn rất nhiều đều là cấp thấp. Hiện tại tuy rằng hắn là tang thi hoàng cấp 10 nhưng chỉ đại biểu dị năng thôn phệ của hắn đạt đến cấp 10, những dị năng bị thôn phệ khác chỉ có thể dựa vào tinh hạch thú đan mà tiến cấp. Trừ hòa hệ phong hệ dị năng thường sử dụng đã đạt tới cấp 7, những dị năng khác đẳng cấp đều không cao, giống như loại dị năng thuấn di cực kỳ hiếm thấy, hiện tại còn chưa đạt tới cấp 3. Dị năng quá nhiều không riêng gì khó có thể tiến cấp trong chiến đấu cũng không thể mỗi một loại đều có thể thuận buồm xuôi gió sử dụng. chuyển hóa giữa các luồng năng lượng khó tránh khỏi sẽ có trì trệ như vậy sẽ tạo cơ hội cho địch nhân. Nhưng sau khi có Mộc Thủy chi tâm, Mộ Lê Thần phát hiện chuyển hóa năng lượng Mộc hệ dị năng cùng Thủy hệ băng hệ dị năng của hắn đã có thể đạt tới không khoảng cách. Tỷ như một giây trước hắn còn thi triển Thủy hệ dị năng, giây tiếp theo đã dùng Mộc hệ dị năng công kích định nhân, Thủy hệ dị năng lập tức liền biến thành chói buộc đối phương. Loại chuyển hóa dị năng này quả thực làm người ta khó lòng phòng bị, thật sự là phương pháp hoàn hảo. Ai có thể nghĩ ra được Mộc hệ dị năng quấn quanh mình trong nháy mắt liền biến thành băng hệ dị năng muốn mạng người đây? Hoàn toàn không có ai lường được, mộ lê thần có được thứ mình muốn tâm tình cũng thật tốt liền muốn mang theo đàn em của mình rời khỏi nơi này, đột nhiên bị một người gọi lại. Mộ lê thần quay đầu, phát hiện bên bờ sông vốn không có người thế nhưng lại xuất hiện một nam nhân. Hắn yên lặng nghiêng mắt qua chỗ khác, không thèm nhìn tên kia. Phi lễ chớ nhìn mặt thế quả nhiên có quá nhiều điều kỳ lạ thế nhưng còn có người lõa thể chạy rong. Cái tên lõa thế kia thực tự nhiên đi đến gần mộ lê thần khi hắn nhìn thấy được ánh mắt mộ lê thần lãnh lệ phòng bị mới chịu dừng bước. Mộ lê thần muốn xem một chút cái người này định làm gì nên không động thủ khiến cho hắn cảm thấy kỳ quái là hắn cảm giác người này có điểm không thích hợp. Nam nhân kia không hề xấu hổ khoe chim gương mặt thực dương quang tuấn lãng nhưng biểu tình lại là mặt than. Nam nhân một bộ mặt than thái độ thực thản nhiên hắn nói với mộ lê thần thứ đó là cậu cầm đi sao. Ngữ khí của hắn cùng biểu tình mặt than của hắn thực không phù hợp hợp lại thành một khung cảnh lạ kỳ cứ như một đứa trẻ giả làm người lớn nhưng trong lòng lại mang sự hiếu kỳ nghiêm trọng. Mộ lê thần theo bản năng liền nói thứ gì? Nam nhân nói chính là cái thứ còn đập đập kia, tôi mỗi ngày đều nhìn nó, chỉ là tôi tiếp cận nó không được cậu làm sao tiếp cận được vậy? Mộ lê thần lạnh lùng nói chuyện đó không liên quan đến ngươi. Nam nhân tự hồ không nghe giải ý không tốt trong lời mộ lê thần tiếp tục nói, bởi vì có thứ đó con sông này mới đẹp như vậy, cậu cầm đi nó, nơi ở của tôi vậy là mất rồi. Mộ lê thần lạnh lùng nói chuyện đó không liên quan đến ta. Nam nhân tiếp tục không nhìn hắn mà nói cậu có thể hay không đem nó đặt trở về chỗ cũ đi. Tôi một chút cũng không thích sinh hoạt trong loại nước đen ngòm như thế này, đến cả ánh mặt trời cũng chiếu không tới bla bla bla. Mộ lê thần nhìn nam nhân không ngừng nói nhảm, khóe miệng giật giật, sau đó mặt không chút thay đổi liền xoay người rời đi. Hắn hiện tại có thể xác định vì cái gì người này lại có điểm không thích hợp nguyên lai, người này hắn không? Phải, con, người, chính là một biến dị thú sống dưới nước hóa thành hình người. Thủy tộc biến dị thú này có cùng cấp bảy với tiểu hắc như thế nào có thể hóa thành hình người? Ha ha, khẳng định không phải trong truyền thuyết yêu tu, bằng không sẽ không thay đổi được vẻ ngoài giống như người. Yêu tu trừ phi là sau khi phi thăng độ kiếp trùng tố tiên linh chi thể, bằng không đặc thùy yêu tộc tuyệt đối không có khả năng toàn bộ biến mất. Giống như trong cố sự linh dị thần quái, yêu quái xen lẫn trong thế gian cùng nhân loại yêu đương hoặc là ăn người, sở dĩ không bị người thường phát hiện bọn họ là yêu quái, bởi vì bọn họ sử dụng ảo thuật, cũng không phải không có đặc thù của yêu tộc. Nếu thật sự trở nên giống hệt nhân loại, trừ bỏ phi thăng trùng tố tiên linh chi thể còn có một phương pháp, bất quá phương pháp này yêu tộc tuyệt đối sẽ không dùng. Đó chính là dùng cỏ biến hóa. Cỏ biến hóa so với cỏ dại không khác nhau là mấy phi thường khó tìm, bất quá yêu tộc cũng sẽ không cố ý đi tìm cỏ biến hóa. Đương nhiên, vẫn là không thiếu trường hợp yêu tộc ăn nhầm cỏ biến hóa mà biến thành hình người, cái này chỉ có thể tính là bọn họ xui xẻo. Cỏ biến hóa có thể khiến yêu tộc trở nên cùng nhân loại giống hệt nhau, nhưng yêu tộc dù sao cũng là yêu tộc yêu khí trên người vẫn không thể che giấu. Bởi vậy một yêu tộc ăn cỏ biến hóa sẽ bị nhân loại đòi giết yêu tộc cũng sẽ không dung nạp cứ như vậy trở thành bán yêu, bị nhân loại và yêu tộc bài xích. chương 61, mộ lê thần nhìn Hà Kỳ tranh vốn đã mặc một chiếc quần Âu nay lại trồng thêm một cái quần lót ở bên ngoài yên lặng bóp chán. Yêu tộc so với nhân loại có yêu thế, ngoại trừ sinh mệnh bọn họ lâu dài còn có pháp lực cường hãn. Nếu ăn cỏ biến hóa biến thành hình người tuy rằng sinh mệnh vẫn như vậy nhưng thân thể lại so với nhân loại bình thường yếu ớt hơn hẳn. bởi vậy chỉ cần là yêu tộc đều không nguyện ý ăn thứ cỏ đó để biến thành nhân loại hiển nhiên nam nhân mặt than đang lẩm bẩm lại nhài này chỉ là một biến dị thú dưới nước ăn nhầm cỏ biến hóa mà thôi nam nhân thấy mộ lê thần muốn rời đi vội vàng đi theo vừa đi vừa nói ai sao cậu lại muốn đi chứ nếu cậu không muốn đem vật kia để trở lại vậy cậu cậu phải để tôi theo cậu a mộ lê thần xoay người nhìn về phía hắn người thật muốn đi cùng ta Ánh mắt nam nhân nhìn về phía chiếc túi da rắn trong tay mộ lê thần, vội vàng gật đầu tôi rất thích ở nơi nào có thứ đó. Hắn là thủy tộc tuy rằng nguồn nước đã bị ô nhiễm đối với hắn mà nói không có nguy hại gì, nhưng hắn thích dòng nước sạch sẽ lúc trước cho nên hắn mới có thể từ bỏ đại dương rộng lớn chạy đến con sông nhỏ này. Mà mộ lê thần lúc này lại phi thường động tâm, vì cái gì mà hắn ngay từ đầu không giết con biến dị thú thủy tộc hóa thành hình người này. Chính là bởi vì đẳng cấp trí tuệ của tên đó rất cao, hẳn là vương giả trong đám biến dị thú thủy tộc, mộ lê thần không cần phải đi chiêu chọc. Số lượng biến dị thú trên đất bằng so với biến dị thú trong nước nên nói, sau so mặt thế diện tích 80% địa cầu đều là nước. Trước tận thế, chủng loại động vật trong nước nhiều không đếm xuể, so với động vật trên đất bằng rất nhiều. Sau so mặt thế, động vật thủy sinh biến dị khẳng định cũng rất nhiều. Mộ lê thần là tang thi hoàng trên đất bằng tuy rằng cũng có thể khống chế tang thi động vật thủy sinh, nhưng điểm mạnh của hắn chung quy không phải dưới nước. Cho nên hắn không nhất thiết cùng cái biến dị động vật thủy sinh này kết thù. Nên nói, động vật thủy sinh biến dị so biến dị thú trên đất bằng mang thù nhiều hơn đoàn kết. Mộ lê thần nếu ở đây giết một trong những vương giả của chúng nó, không chừng một ngày nào đó hắn đến gần khu vực có sông hồ ở căn cứ S thị liền bị biến dị động vật thủy sinh theo dõi thì sao? Hắn cho dù là có đại quân tang thi trăm vạn con cũng đánh không lại ngàn vạn sinh vật thủy sinh biến dị trừ phi hắn vĩnh viễn không tới gần những nơi có nước. Mà hiện tại vị động vật thủy sinh biến dị này vừa nhìn là biết vương giả lại muốn đi cùng hắn thật sự là miếng bánh rớt từ trên trời xuống. Mộ lê thần đã nghĩ tốt nên làm thế nào công hãm căn cứ ế thì. Hắn thật muốn xem xem đám người trong căn cứ thị khi nhìn một đàn biến dị thú số lượng ngàn vạn, kể cả có biến dị thú dưới nước tấn công căn cứ thì lộ ra biểu tình tuyệt vọng đến mức nào. Mộ Lê Thần đánh giá cẩn thận một phen cái biến dị thú hình người nhất định muốn đi theo mình, hỏi: "Ngươi tên gì?" Hắn vẫn mang bộ mặt than mở to mắt nhìn, nghĩ nghĩ, nói: "Hà Kỳ Tranh, gọi tôi là Hà Kỳ Tranh." Hắn nhớ rõ lúc trước hắn nuốt được một tên xui xẻo nào đó Mà cái tên này chính là của tên xui xẻo đó, nếu đã bị hắn nuốt vào bụng vậy thì cái tên kia cũng thuộc về hắn đi. Mộ Lê Thần không biết rõ nội tình còn tưởng rằng chỉ số thông minh người này thật cao, cao đến mức có thể tự đặt cho bản thân một cái tên. Hà Kỳ tranh cái này sao lại giống tên của một loại trà vậy? Mộ Lê Thần yên lặng lướt nhìn cái tên đang còn lõa thế kia, lặng lẽ đánh giá, dáng người không tồi. Sau đó hắn liền gọi tang Thi mang không gian dị năng đến, lấy ra từ trong đó một bộ quần áo, ném cho Hà Kỳ tranh mặc vào. Không mặc đồ giết thành thói quen, Hà Kỳ tranh chừng mắt nhìn đống quần áo, sau đó buồn bực gãi gãi đầu cái này dùng làm gì vậy. Hắn một bộ mặt than làm ra này loại chừng mắt này, nhìn qua thật sự là cực kỳ ngu xuẩn. Mộ lê thần không đành lòng nhìn, đem Hà Kỳ tranh ném cho mục nhiên, dậy hắn mặc quần áo. Mục nhiên lại bị ủy lấy trọng trách khó khăn nói không nên lời nhìn về phía Hà Kỳ tranh tỉnh tỉnh mê mê, hai chân run run. Vì cái gì, ông trời, ông vì cái gì lại cho tôi một đôi mắt có thể nhìn thấu mọi sự tình chứ hả? Mama, nơi này có quái vật à? Mục nhiên lúc trước bởi vì đứng quá xa, nên thấy không rõ người cùng mộ lê thần nói chuyện là ai. Vì thế mới tìm chết đem kỹ năng đồng thị trở thành kính viễn vọng mà nhìn, kết quả cái Hà Kỳ Tranh kia trong mắt người khác thì thật giống một đại soái ca tuấn lãng, nhưng trong mắt hắn liền biến thành một người mang đuôi cá, còn có một miệng đầy máu cùng hàm răng sắc bén, là một đại cự sĩ quái vật. Mục Nhiên cảm giác răng nanh hắn đều nhức nhối run rẩy, quá hoảng sợ nên hắn hiện tại đã đóng kín kỹ năng đồng thị, nhưng hình tượng khủng bố của Hà Kỳ Tranh đã xâm nhập vào tâm linh hắn, hắn hoàn toàn không thể đối mặt với bộ dạng anh trai tiêu sái lãng tử như vậy. cuối cùng, hắn vẫn là ôm lấy đùi Mộ Lê Thần khóc giống, nước mắt chảy thành sông, "Lão đại, anh tha em đi, em thật sự không dám tới gần hắn a hức hức." Mộ Lê Thần cúi đầu nhìn tên đàn em nhân loại ngu ngốc của mình, "Vì cái gì không dám?" Mục Nhiên thút tha thút thít nhỏ giọng nói, bộ dạng hắn rất đáng sợ. Mộ lê thần nhìn nhìn Hà Kỳ Chanh dương quang xoái khí, lại nhìn mục nhiên làm bộ mặt của một tiểu thức phụ nghẹn học yên lặng đem người một cước đá văng, xoay đi không không đành lòng nhìn thẳng cái biểu tình của hắn, nói với ân phùng, người đi dạy Hà Kỳ Chanh một ít thường thức đi. Lần đầu tiên được mộ lê thần giao cho nhiệm vụ hàng ngày ân phùng nghiêm túc gật đầu, vâng. Ân phùng không giống mục nhiên có kỹ năng đồng thị, nhìn không ra chân thân của Hà Kỳ Chanh cho nên hắn không có chút chướng ngại tâm lý nào tới gần Hà Kỳ Chanh. ân phùng nhìn đầu tiên không phải mặt hà kỳ tranh mà là nhìn hành vi hắn cầm một cái quần lót không ngừng khoa tay múa chân bất quá hắn cũng không thẹn bởi vì ít khi nào hắn nối liền tư duy với tam quan mà sống a hắn cực kỳ bình tĩnh tiếp nhận quần lót hà kỳ tranh trong tay mở rộng đai quần nói nhấc chân rồi cho chân vào cái lỗ đó hà kỳ tranh mặt đơ nhìn hai cái lỗ lớn của quần lót sau đó nhảy xuyên vào bên trong Ân Phùng khóe miệng giật giật, tiếp tục nhặt quần Âu lên, đưa cho Hà Kỳ tranh dùng ngôn ngữ chỉ đạo hắn sỏ chân qua làm sao. Tuy rằng động tác Hà Kỳ tranh làm không đúng, nhưng tốt xấu gì cũng đã đem quần áo mặc vào. Miệng lưỡi khô khốc chán nổi gân xanh, ân Phùng bạo khởi nhìn Hà Kỳ tranh kia mặc ngược chiếc áo thun yên lặng không nói lời nào, sau đó trở lại chỗ mộ lê thần phục mệnh. mộ lê thần liếc mắt nhìn hà kỳ tranh đã mặc xong quần áo tự nhiên cũng thấy được cái áo thôn mặc ngược bất quá hắn không ra lệnh ân phùng sửa lại thản nhiên gật đầu hắn nghĩ dù sao cái này cũng đâu phải chuyện lớn hà kỳ tranh hoàn toàn không biết bị người liên thủ khi dễ còn thập phần cảm thấy hứng thú lôi kéo quần áo trên người tuy rằng không biết đây là cái gì bất quá có thể ngăn được ánh mặt trời nóng rát khiến hơi nước trong cơ thể hắn hao tổn chậm một chút thật sự rất không tồi a Hà kỳ tranh nhìn về phía mộ lê thần, chỉ vào quần áo trên người mình, còn có sao? Mộ lê thần không hiểu rõ ý tứ của hắn, bất quá vẫn gật đầu nói còn. Hắn lại kêu tang thi mang không gian dị năng ra lấy thêm mấy bộ quần áo nữa. Hà kỳ tranh nhìn đến đám đồ có thể giúp hắn che chắn ánh mặt trời, hưng phấn liền cầm lên một cái còn muốn tròng vào người. Hắn rất thông minh, học được cũng rất nhanh cho nên trình tự hắn mặc quần áo so với lúc ân phùng dậy hắn giống nhau như đúc. Mộ Lê Thần nhìn Hà Kỳ Tranh vốn đã mặc một chiếc quần Âu nay lại tròng thêm một cái quần lót ở bên ngoài, yên lặng bóp chán, sau đó đoạt lại quần áo, kêu Tang Thi Mang không gian dị năng thu hồi vào. Hà Kỳ Tranh liền muốn chạy đi bắt Tang Thi Mang không gian dị năng, Mộ Lê Thần bèn ngăn hắn lại, sau đó hung hăng nện một quyền lên mặt hắn, gần từng chữ một không được phép. Hà Kỳ Tranh bị đập một cái liền khơi dậy tính hung bạo, còn to gan xông lên với Mộ Lê Thần. Bất quá hắn là biến dị thú cấp 7, mà mộ lê thần lại là tang thi hoàng cấp 10, hoàn toàn không phải đối thủ. Mộ lê thần đem hắn đánh thêm một cái, nói, phải nghe lời. Hà Kỳ tranh bám giết không tha tiếp tục xông lên, mộ lê thần lại một quyền đem hắn đập ngã, phải nghe lời ta nói. Hắn lại bỏ lên, mộ lê thần lại đập ngã hắn, mỗi lần đập hắn ngã, liền nói một câu phải nghe lời. Không biết bị đập bao nhiêu lần, Hà Kỳ Tranh rốt cuộc cũng sợ, nhìn về phía mộ lê thần, trong mắt mang theo sợ hãi cung kính. Mộ lê thần vừa lòng, người biết mình nên làm như thế nào chưa? Hà Kỳ Tranh xoa xoa mặt cục u trên mặt lập tức tiêu thất, hắn cúi đầu, nói, phải lời nghe anh. Mộ lê thần nói, rất tốt, đi theo ta. Hà Kỳ Tranh không nhúc nhích, hắn nói, quần áo. Mộ Lê Thần cảm thấy Hà Kỳ Tranh đối với quần áo có một cố chấp kỳ lạ, liền hỏi, người đã mặc xong quần áo rồi còn muốn quần áo làm gì? Hà Kỳ Tranh nói quần áo có thể chắn ánh nắng, hơi nước trong cơ thể cũng tiêu hao chậm một chút. Mộ Lê Thần bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai like như vậy. Hà Kỳ Tranh là động vật thủy sinh biến dị hóa thành hình người, nhưng trên bản chất vẫn là không thể rời khỏi nước bằng không sẽ chết. Nếu không phải có hạn chế này, động vật thủy sinh biến dị chỉ sợ đã sớm sưng bá thế giới, nào còn đến phiên người khác. Đối phó động vật thủy sinh biến dị, biện pháp tốt nhất chính là dùng hòa công. Tuy rằng khả năng thương tổn không được cường đại, nhưng lại có thể làm bốc hơi hết hơi nước trong cơ thể chúng nó, trực tiếp giết chết chúng nó hoặc là ngăn cản đường lui, không thể chạy đến nơi có nước. Hà Kỳ tranh tuy rằng là biến dị thú cấp 7 còn có thể hóa thành hình người, nhưng vẫn không thể rời khỏi nước quá lâu. mộ lê thần nghĩ nghĩ ném qua cho hà kỳ tranh một quả cầu nước khiến hắn cả người ướt sũng hà kỳ tranh chẳng những không tức giận ngược lại còn rất thích ánh mắt sáng ngời trong suốt nhìn về phía mộ lê thần phảng phất như chờ mong hắn ném thêm một quả nữa mộ lê thần lại ném đến một quả cầu nước lớn hơn lên người hắn cảm giác thế nào hà kỳ tranh gật gật đầu nói rất tốt nước tinh khiết a thật sự rất thoải mái mộ lê thần hỏi như vậy có thể bổ sung đủ hơi nước cho ngươi rồi chứ Có cần mỗi ngày phải ngâm mình trong nước hay không? Hà Kỳ Chanh lắc lắc đầu, nói chỉ cần trong cơ thể hơi nước đầy đủ là được rồi, không cần phải ngâm mình. Hắn là biến dị thú cấp 7, dị năng là nước cho nên hấp thu phân tử nước trong không khí bổ sung hơi nước rất dễ dàng. Cho nên hắn có thể ngốc ở trên bờ thời gian rất dài. Mộ lê thần xác nhận Hà Kỳ Chanh có thể ở trên bờ một thời gian dài, vừa lòng gật đầu. Rất tốt thu thêm một đàn em mới, như vậy chờ hắn lấy được ruy kim chi tâm, sau khi đến thành phố ven biển căn cứ S thị liền có thể mượn lực lượng biến dị thú thủy sinh giải quyết cái căn cứ kia. Bất quá chuyện trọng yếu trước mắt nhất vẫn là giải quyết tần gia chiếm cứ hơn phân nửa quyền lực ở B thì. chương 62, mộ lê thần ngửa đầu nhìn bầu trời trong xanh sau mặt thế, một tiếng thở dài. Thời điểm Hà Kỳ tranh nhìn thấy Tiểu Hắc lập tức lại gần làm thân cùng Tiểu Hắc nói chuyện, chẳng sợ chỉ một mình nói cũng không cảm giác không thú vị. Khả năng này chính là sự hấp dẫn của đồng loại chỉ là Tiểu Hắc có vẻ đối với thái độ của Hà Kỳ tranh là bài xích đồng loại Tiểu Hắc không muốn để ý tới khí thức trên cái người này cùng nó là đồng loại Nó ghét bất cứ thứ gì cùng nó tranh đoạt sủng ái của chủ nhân tỉ như con chó nhỏ trước kia, lại tỉ như Hà Kỳ tranh hiện tại đang lại nhảy lầm bẩm với nó. thời điểm tiểu hắc không cần chờ mộ lê thần cuối cùng sẽ lấy hình tượng tiểu hắc nhỏ nhỏ manh manh dụ người cho nên hà kỳ tranh liền ngồi xổm trên mặt đất trêu đùa nó tiểu hắc bị trêu đùa đến không còn kiên nhẫn thân thể đột nhiên biến lớn hướng về phía hà kỳ tranh há to cái miệng đỏ như máu đương nhiên nó chỉ là muốn hù dọa tên này hà kỳ tranh ngược lại không bị miệng tiểu hắc làm sợ mà lại bị tiểu hắc đột nhiên biến thân thật bự dọa sợ hắn thối lui vài bước hướng về phía tiểu hắc nhăn nhăn cái mũi cẩn thận hít người. Đúng là khí thức của tiểu gia hòa dễ thương lúc nãy. Bất quá tiểu gia hòa đáng yêu đó như thế nào lại biến thành bộ dáng chiếm diện tích như vậy. Hà Kỳ tranh rất thất vọng, hắn mặt không chút thay đổi cúi đầu cả người tàn mát ra một loại khí thức tôi đang chịu đà kích đừng để ý tới tôi, hướng chỗ mộ lê thần đang nghiên cứu mộc thủy chi tâm mà đi. Mộ lê thần đang chuyên tâm nghiên cứu, lười để ý đến hắn. Hắn cũng rất thức thời, đứng ở bên cạnh tò mò nhìn cũng không quấy dày. nhưng mà có một vị soái ca to đùng đứng ở bên cạnh đặc biệt khoảng cách còn gần như vậy tâm cảnh giới mạnh mẽ của mộ lê thần cũng nhịn không được hắn quay đầu nhìn về phía hà kỳ tranh người sao không đi chơi với tiểu hắc đi ra chỗ này làm cái gì mộ lê thần không nói cho hà kỳ tranh tiểu hắc là ai nhưng hiển nhiên chỉ số thông minh hà kỳ tranh không thấp lập tức nghĩ nhúng lông đen thui đột nhiên biến lớn trên người mình hắn có chút ủy khuất mặt không thay đổi nhìn mộ lê thần nó trở nên bự lắm mà bự rồi thì hết thú vị Hà Kỳ Tranh tuy rằng là vương giả ở biển, đàn em thù hại nhiều vô số, so với tiểu hắc càng thêm hung thần ác sát. Nhưng kỳ thật Hà Kỳ Tranh một chút cũng không thích loại thể hình to lớn của gia hỏa đó. Bởi vì hắn vốn cũng từng để người nhìn thấy thể hình to lớn của mình mà sợ sau này không biết làm sao lại biến thành nhân loại nhỏ bé như vậy. Mặc dù cũng bởi vì thực lực từ cấp 5 tăng đến cấp 7, nhưng cơ thể nho nhỏ này thoạt nhìn một chút cũng không khốc nhất là thời điểm cùng đàn em to lớn đứng chung một chỗ, hắn cảm giác chính mình là lão đại nhưng nhỏ hơn một cái đầu. Nói thẳng ra thì Hà Kỳ tranh chính là thích những thứ nho nhỏ. Bởi vì hình thể so với hắn nhỏ hơn, hắn từ trên cao nhìn xuống sẽ thể nghiệm một phen cảm giác lão đại đến miện A. Nhất là tiểu đệ thân hình nhỏ mà thể lực cực cao, nhìn qua thực giống như vì hắn mà được sinh ra. khi hà kỳ tranh vừa phát hiện tiểu hắc nho nhỏ vậy mà đẳng cấp cao, hắn liền cảm thấy đây là tiểu đệ mà ông trời đã an bài cho hắn. vì thế hắn liền ở bên cạnh tiểu hắc lại nhảy lầm bầm tỏ vẻ hắn đây là lão đại anh minh thần võ. tuy rằng hắn một chút cũng không biết chính mình bị tiểu hắc triệt đề ghét bỏ, còn bị tiểu hắc cho rằng hắn đến đây là để cùng nó tranh sủng với chủ nhân. Khi Tiểu Hắc biến lớn, Hà Kỳ Tranh phát hiện hình thể Tiểu Hắc so với tiểu đệ có hình thể lớn nhất trong biển của hắn thậm chí còn muốn lớn hơn, mới thất vọng từ bỏ mục tiêu này. Mộ Lê Thần một chút cũng không biết cái tên thanh niên mặt than thoạt nhìn xuất manh dương quang chói lọi trước mắt vừa rồi còn có ý tưởng đào góc tường của hắn, hắn vì giữ lại Hà Kỳ Tranh làm đàn em đắc dụng, gọi Tiểu Hắc tới. Tiểu Hắc lúc được Mộ Lê Thần gọi, lon ton nhí nhảnh chạy tới, nhanh chóng biến nhỏ, khôi phục bộ dáng manh manh ban đầu, ngóng trông xem xét Mộ Lê Thần. Mộ lê thần đem tiểu hắc ôm vào lòng, gãi gãi cầm nó, nói, đi, mang theo tên bạn mới của ngươi đi chơi đi. Nói rồi hắn chỉ chỉ hà kỳ tranh đang vì hình thể mới của nó mà hai mắt phát quang. Tiểu hắc không muốn mang theo kẻ đang cùng mình tranh sủng kia đi chơi, tựa như hồi trước nó từng mang theo con chó nhỏ đi chơi bùn sau đó bị chủ nhân hung hăng răn dậy, chỉnh đốn còn không cho ăn cơm chiều. Bất quá mộ lê thần đã lên tiếng, tiểu hắc chỉ có thể tâm không cam tình không nguyện, thành thành thật thật nghe lệnh. tiểu hắc phát hiện hà kỳ tranh thập phần thích bộ dáng nho nhỏ đáng yêu của mình lại thập phần căm ghét bộ dáng to lớn uy vũ khí phách của nó tiểu hắc đương nhiên sẽ không biết là vì bộ dáng to lớn kia thật sự rất xấu rất dữ tợn nó chỉ nghĩ là hà kỳ tranh hâm mộ cùng ghen tị khí phách uy vũ cường đại của nó vì thế tiểu hắc thật rào hoạt liền biến thành bộ dạng to lớn kia khi ở cùng một chỗ với hà kỳ tranh còn thường xuyên hướng về phía hà kỳ tranh nhìn hắn khinh bì một phen tiểu bài kê ngươi nghĩ ngươi cùng một dạng với chủ nhân thì có thể giống chủ nhân khí phách tuấn tú của ta sao hừ hừ đừng nói chủ nhân có thể một đầu ngón tay chọc chết ngươi ngay cả tiểu hắc tiểu da ta cũng có thể một móng vuốt cào chết ngươi hà kỳ tranh chỉ cảm thấy tiểu da hỏa đen tui này thật sự rất nghịch ngợm rõ ràng có thể biến thành hình thể khả ái dễ thương vì cái gì cứ thích biến thành bộ dạng khó coi kia bất quá hắn sẽ không để ý nó xấu xí cỡ nào a Tổ Tông từng nói cho hắn, đánh giá người hay thú không thể chỉ nhìn khuyết điểm còn phải chú ý đến ưu điểm. Cho nên Hà Kỳ Tranh trên cơ bản chính là thời điểm Tiểu Hắc biến nhỏ thì đi tới Tiểu Hắc biến lớn liền cách xa. Tiểu Hắc lại cảm thấy Hà Kỳ Tranh thực phiền, mỗi lần nó biến nhỏ muốn đi tìm chủ nhân làm nũng, bán manh nhiều một chút tìm đồ ăn vặt ăn, hắn liền đi ra ngăn cản nó đến với ôm ấp của chủ nhân. dẫn đến nó không thể không thường xuyên biến thành hình thể to lớn, làm cho nó không thể không rời xa ôm ấp của chủ nhân. Quả nhiên, tranh thủ tình cảm nhân loại là một quá trình gian khổ. Hắn nhất định là vì không để nó chiếm được sủng ái của chủ nhân mà bày âm mưu, nó nhất định không thể khiến âm mưu của hắn đạt được. Vì thế dọc theo đường đi tiểu hắc cùng Hà Kỳ tranh đấu trí, so dũng khí, hai gã đó chỉ số thông minh đều không cách biệt lắm bắt đầu cãi nhau ầm ĩ, cảm tình vậy mà ngược lại tốt lên rất nhiều. mộ lê thần nhìn nhìn bản đồ rồi nhìn đến ngọn núi xa xa chờ bọn hắn đến được ngọn núi kia lại đi mấy trăm cây em là có thể đến được căn cứ bê thị tần ra duệ kim chi tâm mộ lê thần thực mong chờ đến mức nở ra một nụ cười hắn cũng đã lâu không gặp an dương an dương hiện tại cũng có thể tới căn cứ bê thị rồi đi nhớ tới sự tình lúc trước chính mình bị tâm ma khống chế ở trạm xăng dầu hung hăng đả thương an dương lòng mộ lê thần nổi lên áy náy Thời điểm gặp phải đàn tang thi chuột hắn bị mộ lê giật đẩy vào trong đàn tang thi. Kỳ thật hắn vốn chỉ cần động não một chút liền có thể biết được người ra tay với hắn không phải An Dương mà là mộ lê giật. Chỉ là lúc ấy bởi vì được trọng sinh, đau khổ áp lực cừu hận ùa lên trong lòng cùng tín nhiệm không kiên định đối với An Dương mà dẫn đến tâm ma khống chế được thân thể hắn. Bị tâm ma khống chế, hắn bắt đầu điên cuồng trả thù sau khi giết đám người mộ lê giật thần trí hắn mới khôi phục đôi chút. Lúc này hắn đã nghĩ thông suốt chuyện lúc đó, khi gặp phải tang thi chuột đã phát sinh chuyện gì. Chỉ là hắn cảm thấy chính mình vậy mà đối với An Dương không kiên định tín nhiệm còn tàn nhẫn đã thương hắn, bất giác khiến lòng hắn cảm thấy rất áy náy, không có mặt mũi đi gặp An Dương, vì thế liền thừa dịp An Dương còn trốn trong không gian bên trong dây chuyền mà rời đi. Tâm tình mộ lê thần đối An Dương thực phức tạp. Kiếp trước hắn có đủ loại hiểu lầm An Dương, nhưng An Dương lại vì muốn cứu hắn ra khỏi sở nghiên cứu mà mất mạng, hắn vừa thống khổ vừa ái náy. Sau khi sống lại, hắn muốn báo thù, hắn muốn báo đáp An Dương, sắp xếp thật tốt cho ra ra. Chỉ là kiếp trước bị phản bội thương tích đầy mình, không cách nào đối với An Dương phong phạm lịch lãm mang đầy hoài bão tuổi trẻ, không thể sau khi trải qua kinh hận của mặt thế mà vẫn có thể trao ra toàn bộ tín nhiệm của bản thân. Hắn lo lắng An Dương còn quá non trẻ sẽ bởi vì hắn sống lại dẫn đến hiệu ứng cánh bướm Lo lắng An Dương hiện tại không giống với trước kia trở nên xa lạ trở nên sẽ phản bội hắn Bởi vì điều này mà hắn giữ lại tín nhiệm cũng có lẽ là vì hắn mỗi ngày đều suy nghĩ An Dương của kiếp này có thể hay không sẽ phản bội hắn Khi mộ lê thần bị đẩy vào đàn tang ti chuột phản ứng đầu tiên chính là nghĩ An Dương phản bội mình Còn không đợi hắn nghĩ rõ ràng hiểu lầm đơn giản này Hắn đã bởi vì ý niệm cừu hận mà dẫn phát tâm ma thân thể yếu kém bị tâm ma cướp đi. Mấy ngày qua, mộ lê thần bắt buộc chính mình chỉ nghĩ việc biến cường, không nghĩ đến chuyện của An Dương. mặc kệ thế nào An Dương cũng phải trải qua hoàn cảnh đáng sợ của mặt thế, hắn không thể nào bảo hộ cho An Dương giống như kiếp trước. Kiếp trước An Dương có thể rời khỏi bảo hộ của hắn sau trở thành dị năng già cường đại, bây giờ có thêm không gian của sợi dây chuyền An Dương hẳn là sẽ càng trở nên cường đại hơn. Đã sắp đến căn cứ B thị mộ lê thần cũng không thể không suy nghĩ nên như thế nào đối mặt với An Dương. Hắn nên như thế nào nói cho An Dương biết mình kỳ thật có được ký ức khi còn là nhân loại hơn nữa còn muốn hủy diệt thế giới này. Nếu An Dương yêu cầu hắn đừng báo thù nữa thì làm sao? Mộ lê thần ngửa đầu nhìn bầu trời trong xanh sau mặt thế, một tiếng thở dài. Hắn nghĩ mình sẽ không dao động hắn nghĩ không ai có thể ngăn cản bước chân hắn báo thù. Bởi vì chút phiền não này, mộ lê thần thậm chí nhịn không được nghĩ nếu như chưa bao giờ gặp được An Dương có phải là tốt hơn một ít hay không. Hắn cũng không phải lo lắng nhìn đến ánh mắt vừa thất vọng vừa đau khổ của An Dương. Có lẽ vì cự ly đến căn cứ bê thị ngày càng gần cũng là khoảng cách với An Dương ngày càng gần, mộ lê thần lại càng nhịn không được bắt đầu suy nghĩ miên man. Hắn bắt đầu nghĩ đến khi gặp An Dương nên chào hỏi như thế nào hoặc là giả vờ mình không có ký ức nhân loại. Hắn lại nghĩ đến kiếp trước An Dương chết trước mặt hắn, nghĩ đến khoảng thời gian trước tận thế hắn còn chưa biến thành tang thi hoàng. Bởi vì thất vọng của cha, ra ra đem hắn trở thành người thừa kế mộ gia mà bồi dưỡng, có ý định để cho hắn phụ trách vượt qua cả người đương nhiệm hiện tại. Hắn từ nhỏ đã biết trách nhiệm của mình cho nên hắn vẫn cố gắng làm tốt nhất mọi thứ. Hắn từng nghĩ tới, nếu không có mặt thế, mình có phải hay không sẽ từ tay ra ra tiếp nhận mộ gia sau đó cùng phó nghiên kết hôn sinh con, sống một cuộc sống bình thản. Sống như vậy, so với cuộc sống tại mặt thế nguy hiểm vạn phần có lẽ sẽ rất nhàm chán vô vị, nhưng ít nhất sẽ không khiến hắn thống khổ như vậy. Hôn nhân của hắn với phó nghiên là dựa vào lợi ích mà kết hợp, có lẽ bọn họ có thể đầu bạc đến lúc già trải qua một kiếp nhân sinh. chương 63, loại phản bội này, hắn đã quá quen thuộc. mặc kệ trong lòng mộ lê thần rối rắm như thế nào khoảng cách giữa bọn họ với bê thị trung quy vẫn cứ càng ngày càng gần mộ lê thần mang theo tiểu hắc mục nhiên ân phùng hà kỳ tranh ngụy trang thành một tiểu đội dị năng giả mà đại quân tang thi thì đổi một con đường khác đến bê thị bê thị đã hoàn toàn biến thành một thành phố tang thi căn cứ bê thị không nằm ở trung tâm mà giống như căn cứ hát tỉnh thành lập ở ngoại ô thư thớt đám người mộ lê thần muốn đi tới căn cứ bê thị tất nhiên phải băng qua rừng núi biến dị thú cùng biến dị thực vật trên núi đặc biệt nhiều đám người mộ lê thần mỗi một bước đi đều phải cần cẩn thận thận lo lắng đám cỏ dưới chân nhìn như mặt cỏ thông thường nhưng thực chất là huyết nhung thảo bên cạnh nhìn như dây leo thông thường nhưng thực chất là những xúc tu lợi hại của biến dị thực vật dùng để săn con mồi May mà trong rừng núi, tang thi động thực vật cũng không thiếu, mộ lê thần trao đổi cùng tang thi động thực vật địa phương nào có biến dị thú hay biến dị thực vật hắn đều rất rõ ràng, bọn họ có thể tránh được đám biến dị thú cùng biến dị thực vật đó, tránh không khỏi cũng có thể đối phó được. Lên núi sau lại xuống núi, thời điểm đám người mộ lê thần sắp ra khỏi ngọn núi này, phát sinh một chuyện ngoài ý muốn. Mộ lê thần nhận được tin tức từ một tang thi chim báo lại, biết được con đường phía trước bị một đám nhân loại chặn không khỏi nhíu mày. Con đường này là lối đi an toàn nhất, nếu vì né tránh đám nhân loại đó mà đi đường vòng, hắn tuy rằng không sợ nguy hiểm, nhưng tốc độ sẽ chậm đi rất nhiều. Hắn cũng không muốn chậm trễ ở trong này. Mộ lê thần nghĩ nghĩ, hắn quyết định ngụy trang thành tiểu đội dị năng của nhân loại, nói không chừng có thể xen lẫn cùng đám người này rời khỏi đây. Đi trên con đường nhiều thêm vài cái pháo phôi cũng có thể khiến hắn bớt nhàm chán. Còn nếu đám nhân loại đó muốn hạ thủ với bọn hắn, hắn cũng không để ý mà đem đám gia hỏa ấy ở lại chỗ này làm phân bón cho cây. Có chỉ thị của mộ lê thần, những người khác đều theo phía sau hắn đi đến chỗ của nhóm nhân loại kia. Lúc đến gần, mộ lê thần cố ý làm ra một ít tiếng vang, tránh để lặng yên không tiếng động mà đến gần tạo thành hiểu lầm không cần thiết. Quả nhiên, nghe thấy âm thanh, liền có người đến kiểm tra. Người đến kiểm tra là một tên xấu xí, dị năng giả tốc độ cấp 3. Khi nhìn thấy đám người mộ lê thần, tên tiểu tử xấu xí trách mắng, chúng tôi là lôi hỏa rong binh đoàn ở chỗ này làm việc người không liên can nhanh rời khỏi đi. Lôi hỏa rong binh đoàn, đó là thứ gì, mộ lê thần hoàn toàn không đem cái gọi là lôi hỏa rong binh đoàn để vào mắt, hắn nói với tên tiểu tử xấu xí, bọn tôi chỉ là muốn đi qua. Tên xấu xí cũng không dám làm khó mộ lê thần, trung quy, người nào nếu dám đến nơi tụ tập đầy biến dị thú cùng biến dị thực vật chắc chắn phải có thực lực cường đại. Hắn vội vàng bỏ lại vài chữ chờ ở đó. Sau đó liền xoay người trở về. Phòng trừng là tìm lão đại xin chỉ thị. Không bao lâu, hắn trở lại, nói với đám người mộ lê thần, đội trưởng nói các người đi đường vòng đi. Mộ lê thần không đợi hắn nói hết lời, đặt một sợi dây leo lên cổ hắn, trực tiếp siết chết. An dương hơn nửa tháng trước đã sớm đến căn cứ B thị, hắn cùng với vài dị năng giả tại căn cứ B thị xin chỉ thị thành lập một song binh đoàn loại nhỏ, hắn là đội trưởng. Đối với thế lực thành lập và quản lý dòng binh đoàn, An Dương một chút cũng không cảm thấy hứng thú, hắn thành lập dòng binh đoàn bất quá cũng là vì muốn mượn sự trợ giúp của đội hữu mà đi một số địa phương nguy hiểm, lấy được kinh hạch tăng cường thực lực. Cho nên dòng binh đoàn nho nhỏ này của hắn liền giao cho phó đoàn trưởng quản lý. Lần này hắn mang theo dòng binh đoàn tiếp nhận một nhiệm vụ giết sói biến dị cấp 4, đi lên ngọn núi này. Chỉ là không nghĩ tới chờ hắn vừa giết chết bọn sói tiêu hao không ít năng lượng liền bị người của lôi hỏa rong binh đoàn bao vây. Hơn nữa thoạt nhìn có vẻ các đoàn viên cùng đối phương liên thủ tính kê hắn. An Dương cũng không phải quá sừng sốt. Loại phản bội này, hắn đã quá quen thuộc bởi vì như vậy, hắn sớm đã không biết đổi bao nhiêu đội hữu rồi. Đoàn đội hữu này tuy phải đổi đi thật là có điểm đáng tiếc dù sao phối hợp cũng coi như ăn ý. Hắn có chút tiếc nuối mà nghĩ. An dương lạnh lùng nhìn phó đoàn trưởng cùng đoàn viên đã sớm đứng cùng một chỗ với lôi hỏa dòng binh đoàn, không nói một lời. Vừa không chất vấn bọn họ vì sao phản bội, cũng không chỉ trích bọn họ ánh mắt nhìn về phía bọn họ, phảng phất giống như đang nhìn cạn bã sơ bần. Rốt cuộc cái phó đoàn trưởng kia chịu đựng không nổi loại ánh mắt lạnh lùng khinh thường giống xem tên hề của hắn, hướng về phía An dương ngoài mạnh trong yếu quát anh mà cũng là đội trưởng sao. Chỉ biết lợi dụng chúng ta đi làm nhiệm vụ nguy hiểm thu hoạch được thứ gì đều vĩnh viễn bị anh chiếm gần hết. An Dương cười lạnh nói, không có tôi, các người còn có thể có hôm nay. Kỳ thật vấn đề chính là lòng tham không đáy. Tiểu dòng binh đoàn này, ngoại trừ An Dương thực lực cường đại, là băng hệ dị năng già cấp 6, cũng chỉ có phó đoàn trưởng là dị năng già cấp 3, những người khác đẳng cấp càng thấp hơn. Lúc trước cũng là bọn họ bám theo An Dương, muốn mượn tên tuổi hắn thành lập một song binh đoàn tại căn cứ bê thị cường giả như mây bọn họ cũng chỉ là tôm tép. Mà An Dương cảm thấy có nhiều người nguyện ý làm bia đỡ đạn như thế cũng gật đầu đáp ứng. Bởi vì An Dương bức thiết muốn đề cao thực lực cho nên thường xuyên tiếp nhận một ít nhiệm vụ khó khăn, nên dòng binh đoàn khó tránh khỏi quá nhiều từ thương. Mà thời điểm đối phó với tăng thi cấp cao hoặc biến dị thú biến dị thực vật, đám pháo hôi kia cũng có tác dụng cầm chân nhưng chủ yếu vẫn là An Dương ra tay. Bởi vậy mỗi lần sau khi hoàn thành nhiệm vụ tinh hạch thú đan cao cấp đều vào tay An Dương, này kỳ thật cũng là dựa theo cống hiến mà phân phối, xem như tương đối công bình. Chỉ là khó tránh khỏi lòng người lang sói, mắt thấy An Dương từ dị năng giả cấp 5 thăng lên cấp 6, tâm lý đám người còn dậm chân ở cấp 3 liền không cân bằng, cảm thấy An Dương cầm đi thu hoạch đáng lý thuộc về bọn họ. Vì thế bọn họ liền dưới sự dẫn dắt của phó đoàn trưởng đem bán An Dương cho đội trưởng lôi hỏa rong binh đoàn Hạng Vân vẫn luôn nhìn chằm chằm vào An Dương. Bọn họ ngô xuẩn cho rằng không có An Dương, bọn họ liền có thể có được thật nhiều thu hoạch phần thuộc về An Dương liền trở thành của mình. Lại không nghĩ tới, nếu không có An Dương là dị năng già cấp cao chống đỡ, bọn họ làm gì có cơ hội hoàn thành những nhiệm vụ khó khăn như vậy, làm sao có tư cách có chỗ đứng tại B thị cơ chứ. Có lẽ có người nghĩ tới, nhưng lại vì lợi trước mặt khi mà hạng vân ưng thuận liền lựa chọn trầm mặt. Nói đến hạng vân kỳ thật còn cùng mộ lê thần có thể có một chút quan hệ. Hạng dương em trai hạng vân chính là thần tiễn thù có liệt diễm tại căn cứ hát tỉnh ngăn cản mộ lê thần, hòa hệ dị năng giả, là phó đoàn trưởng của lôi hỏa rong binh đoàn. Lôi hỏa rong binh đoàn sở dĩ gọi như vậy, chính là bởi vì hạng vân là lôi hệ dị năng giả, hạng dương là hòa hệ dị năng giả. đặc biệt là Hạng Dương còn là một truyền thừa giả. Hạng Vân sở dĩ muốn xuống tay với An Dương chính là bởi vì Hạng Dương. Hạng Dương có linh bảo truyền thừa Liệt Diễm Thần Cung chỉ có thể xem như bán linh bảo truyền thừa, tuy rằng truyền thừa bên trong Liệt Diễm Thần Tiễn Thủ rất lợi hại, nhưng không phải bản truyền thừa hoàn chỉnh. Còn có một nửa truyền thừa của linh bảo còn lại nằm bên trong Băng Xương Thần Cung, bên trong Băng Xương Thần Cung có Băng Xương Thần Tiễn Thủ truyền thừa. Hai cái hợp nhất mới có thể đạt được đỉnh cấp truyền thừa thần tiễn thủ. Thậm chí còn có thể có thêm một loại hình dị năng. Tỷ như nếu hạng dương chiếm được truyền thừa bên trong băng xương thần cung trở thành băng xương thần tiễn thủ kia hắn liền có thể trở thành băng hỏa song hệ dị năng giả. Mà băng xương thần cung cùng với truyền thừa băng xương thần tiễn thủ này đều ở trong tay An Dương. Cho nên hạng vân cùng hạng dương liều mạng cũng muốn giết An Dương đoạt được băng xương thần cung. An Dương cầm trong tay một đại cung lam sắc phiến hàn băng phía sau không giống hạng dương trên lưng mang một túi tên. Chỉ thấy hắn xuyên qua rừng cây cứ như vậy kéo dây cung, cũng không thấy hắn cài tên, thời điểm hắn buông tay, lại có một mũi băng tiễn bắn ra cướp đi tính mạng một người. An dương khác hạng dương, hắn không phụ thuộc vào điều kiện tốt như tần gia hay hạng dương, hắn không có người giúp hắn tạo ra mũi tên bạo liệt lợi hại. Thậm chí một mũi tên hoàn chỉnh hắn cũng không có. Trước khi An Dương chỉ lợi dụng cây cối cắt ra hình mũi tên, nhưng bởi vì lực công kích lại không cao, hắn hao hết tâm tư nghĩ biện pháp cuối cùng nghĩ ra dùng băng hệ dị năng ngưng tụ thành băng tiễn thay thế tên. Như vậy, không riêng uy lực mũi tên biến lớn, hơn nữa chỉ cần dị năng hắn không bị hao sạch mũi tên hắn lấy hoài cũng không hết dùng mãi cũng không cạn không giống hạng Dương dùng hết tên liền bó tay bó chân. Không ai biết An Dương luyện bắn công tốn bao nhiêu thời gian. Hào phí bao nhiêu sức lực nhưng chỉ nhìn tên của hắn như mưa chút xuống cùng số lượng địch nhân tử vong là có thể tưởng tượng ra được. Ngay khi An Dương hướng cung về phía hạng Dương bắn, hắn cũng cùng An Dương đối chiến, nhưng tiễn pháp hắn lại xa không bằng An Dương. An Dương có thể vừa chạy đồng thời Dương cung bắn tên, mà hạng Dương lại chỉ có thể đứng ở tại chỗ độ chính xác mới tương đối cao. Nếu không phải như thế, thời điểm lúc trước cùng mộ lê thần giao thủ, Hạng Dương cũng sẽ không vì mộ lê thần rút ngắn cự ly thì chật vật chạy trốn, mà không dám lui về phía sau tiếp tục bắn tên. Hai người đều là thần tiễn thủ truyền thừa trình độ không khác nhau mấy, thậm chí dị năng Hạng Dương còn khắc chế băng hệ dị năng của An Dương. Nhìn đến Hạng Dương bây giờ lại có trợ giúp của nhiều người như vậy, còn bị tiễn thuật của An Dương ép tới gắt gao, Hạng Vân chỉ cảm thấy thật mất mặt. Hắn muốn chặn lại hạng dương đang tiếp tục làm hắn mất mặt phái người bao vây An Dương. An Dương thực lực rất cao tuy rằng lúc trước đối phó mấy con sói biến dị cấp 4 dị năng tiêu hao không ít cũng không phải dễ dàng bị bắt như vậy, hắn còn là viễn công thần tiễn thủ. Tại thời điểm hắn phản kích người của lôi hỏa rong binh đoàn chết dưới mũi tên của hắn thật sự không ít ngay cả đám đoàn viên dám phản bội hắn, ngoại trừ phó đoàn trưởng rào hoạt núp ở phía sau, người khác cũng đều thành vong hồn dưới mũi tên của hắn. bất quá đáng tiếc là vận khí an dương không tốt lắm thời điểm hắn chạy trốn lại trêu chọc phải một gốc biến dị thực vật không có thời gian giết chết gốc thực vật biến dị còn bị lôi hỏa dòng binh đoàn nhân cơ hội bao vây an dương gắt gao nắm băng xương thần cung trong tay hắn thực dối rắm khả năng có thể chạy ra quá thấp muốn bảo mệnh cũng chỉ có trốn vào không gian bên trong dây chuyền nhưng khó tránh khỏi sẽ không bại lộ không gian của hắn dẫn tới hậu quả khôn lường trong quy không gian linh bảo có thể để người sống lẩn trốn bên trong chính là một linh bảo bảo mệnh cực kỳ khiến người ta đỏ mắt mỹ lực so linh bảo truyền thừa băng xương thần cung còn lớn hơn nhiều. chương 64, An Dương mặt đầy kinh hỉ kích động sông về phía thanh niên lạnh lùng A thần. Thực lực cho dù cường đại thế nào nhưng khi bị dồn ép tới bước đường cùng đều sẽ liều mạng. Cho nên linh bảo không gian là thượng đẳng nhất lưu, mặc dù chỉ cần một linh bảo thông thường cũng đủ để cho người người giành giật tới sứt đầu mẻ chán. Tuy rằng An Dương đã sử dụng tâm đầu huyết để luyện linh bảo ngọc không gian căn bản sẽ không bị người cướp đi, nhưng người khác làm sao biết. Một khi bại lộ ngọc không gian, phiền toái kéo đến chỗ hắn nhất định rất lớn, chỉ sợ sẽ phải đối mặt với việc bị đuổi giết vô cùng vô tận. Thời điểm An Dương đang do dự có nên hay không liều một phen lao ra khỏi vòng vây, đột nhiên cách đó không xa truyền đến động tĩnh không nhỏ. Tựa hồ có một tiểu đội đang đi đến chỗ này. Hạng Vân cho thủ hạ mang tốc độ dị năng một ánh mắt cái tốc độ dị năng giả cấp 3 bộ dạng xấu xí lập tức hiểu ý thân mình trượt lóe lên hướng nơi truyền đến thanh âm mà chạy. Âm thanh nói chuyện loáng thoáng truyền qua bên này không bao lâu dị năng giả tốc độ kia liền trở lại. Hắn nói với Hạng Vân, đội trưởng là một tiểu đội dị năng giả từ căn cứ khác muốn đến căn cứ B thì. Hạng Vân hỏi có bao nhiêu người. Có bốn người, cũng không rõ tất cả bọn họ có phải hay không đều là dị năng giả, nhưng khẳng định có hai người là dị năng giả. Một dị năng giả còn ôm một con chó nhỏ trong lòng, rất có khả năng là một biến dị thú. Bộ dáng tốc độ dị năng giả này tuy rằng không được tốt lắm, nhưng hắn lại là tham báo của lôi hỏa rong binh đoàn tìm hiểu tin tức cơ bản đều là do hắn đi, chính là bởi vì hắn cẩn thận có thể quan sát đến những chi tiết mà người khác không chú ý. Hạng Vân nghe hắn nói vậy cũng không quá mức để ý. Chỉ có bốn người, cứ cho tất cả bọn họ đều là dị năng giả, cũng không có gì đáng phải lo lắng. Về phần biến dị thú, hắn cũng không để trong lòng, trong căn cứ hắn gặp không thiếu sủng vật biến dị, lực công kích không cường đại. Hạng Vân nói, nói với bọn họ, lôi hỏa song binh đoàn đang làm việc ở nơi này, đi đường vòng đi. Tốc độ dị năng giả cũng không ngoài ý muốn Hạng Vân gật gật đầu lại hướng con đường đó chạy đi. Hạng Vân cho rằng bốn người bên kia đã đi tâm liền đặt trở về trên người An Dương. Hắn nhất thời không dám hành động bừa bãi, hắn đối với An Dương rơi vào vòng vây nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh như trước có chút kiêng kỵ Nên hắn khiến thủ hạ của mình công kích còn bản thân thì ở một bên gây rối một bên khuyên An Dương buông tay đừng chống cự, nhiễu loạn tập trung của An Dương. Thời điểm hai người đánh nhau kịch liệt đột nhiên một khối thi thể bị một sợi dây leo quăng từ trên trời xuống. Hạng vân ngây ngần cả người. Hắn nhìn thi thể của tốc độ dị năng giả được mình phái đi làm việc nộ khí trong lòng mãnh liệt sôi sục Lúc này hung thủ giết chết thủ hạ hắn thế nhưng còn hào phóng đi ra, một chút cũng không đem lôi hỏa rong binh đoàn của hắn để vào mắt. Hạng vân nhìn thanh niên lạnh lùng đứng giữa bốn người đi ra đang ôm một con chó đen đen khi muốn quát lớn, đã thấy An Dương mặt đầy kinh hỉ kích động xông về phía thanh niên lạnh lùng A thần. Thấy An Dương người vẫn luôn nhất quán lạnh lùng không đem bất luận kẻ nào để ở trong lòng kích động như vậy gọi tên thanh niên kia, hạng vân cực kỳ sửng sốt. An Dương chỉ là một tân binh ở căn cứ bê thị, hạng vân đương nhiên đối với hắn thập phần nắm rõ bản chất lạnh lùng của nam nhân này. An Dương ngay cả người thân của mình đều không thèm để ý tới, hôm nay thế nhưng... Rốt cuộc thanh niên lạnh lùng này cùng An Dương có quan hệ gì? Bất ngờ không kịp chuẩn bị đã gặp lại An Dương, mộ lê thần lúc này cũng ngạc nhiên không thôi. Hắn chẳng qua là đem thi thể của cái tốc độ dị năng già kiêu ngạo kia ném qua. Muốn cho đội trưởng của lôi hỏa rong binh đoàn một đòn cảnh cáo, lại không nghĩ tới, vậy mà gặp được An Dương đang ở đây. Mộ Lê Thần lúc trước vốn định giả vờ như không còn ký ức của nhân loại, hiện tại lại gặp được An Dương tay chân không khỏi có chút luống cuống. a a Dương, anh sao lại ở đây? Mộ Lê Thần sau khi chấn định lại, nhìn chung quanh một chút liền đoán được 7-8 phần sự tình. Hẳn là đám lôi hỏa rong binh đoàn này đang đuổi giết An Dương. Ánh mắt mộ lê thần rơi xuống trường cung thần bí màu băng lam trong tay an dương, lại nhìn đến hạng dương cũng cầm trường cung một màu hỏa hồng giống nhau như đúc liền minh bạch. Đây là hai cực linh bảo truyền thừa. Khó trách đám lôi hỏa rong binh đoàn này làm to chuyện như vậy. Hai cực linh bảo truyền thừa chia làm hai phần thuộc tính của nó chia làm hai cực đối lập nhưng nếu là một thể kết hợp sẽ có năng lực hỗ trợ lẫn nhau. Chỉ riêng một cái cũng có thể làm người phát cuồng huống chi là hai cái hợp thể sẽ càng là cực phẩm linh bảo thừa. Mộ Lê Thần nhìn An Dương có được cực phẩm Linh Bảo truyền thừa trong lòng cũng vì hắn vui vẻ. Nên nói kiếp trước An Dương là một băng hệ dị năng già cấp 7, nhưng căn bản không có Linh Bảo, đến kiếp này lại vừa có không gian Linh Bảo cùng một Linh Bảo truyền thừa. Xem ra, hắn sống lại cũng mang đến không ít biến hóa cho An Dương. Mộ Lê Thần nói với An Dương, nếu muốn ôn chuyện gì đó thì để giết sạch đám người này rồi nói sau. An dương vốn đang muốn chạy tới chỗ hắn hào hào biểu đạt một phen tình cảm nhớ nhung của mình cũng dừng lại. Ánh mắt mộ lê thần lãnh lệ rơi xuống trên người hạng dương, hắn rốt cuộc lại nhìn thấy người này, thù mới thêm thù cũ thật sự là nhiều quá rồi. Hắn trực tiếp đem tiểu hắc tung ra tiểu hắc rơi vào trong đám người lôi hỏa rong binh đoàn, thân thể nhanh chóng biến lớn, sau đó đại khai sát giới. Mộ lê thần hai tay nắm chặt một đạo hồng sắc quang mang trong lòng bàn tay hắn ngưng tụ thành một thanh trường đao đỏ như máu. Hắn nhẹ nhàng dùng đao hướng phía trước quét qua một đường, thân thể vài dị năng giả đang định tấn công hắn liền hóa thành xương khô, huyết nhục đều bị huyết ma đao hấp thụ sạch sẽ. Thấy một màn như vậy, đám người mới hoảng sợ lui về phía sau, không ai dám tiến lên ngăn cản hắn. Mộ Lê Thần trực tiếp hạ thủ với Hạng Dương. Hạng Dương cùng Hạng Vân đứng chung một chỗ, tất cả mọi người đều cho rằng Mộ Lê Thần là vì giết tặc phải giết Vương, toan tính xử lý đội trưởng Hạng Vân của lôi hỏa rong binh đoàn trước. Bởi vậy hạng vân căn bản là không định tránh né, ngược lại sử dụng từng đạo lôi điện công kích về phía mộ lê thần. Hạng dương cũng đứng ở phía sau anh mình dương cung bắn mộ lê thần. Bất quá hạng dương không nhận ra mộ lê thần. chung quy thời điểm hắn ở căn cứ hát tỉnh cùng mộ lê thần giao chiến, mộ lê thần đang ở trạng thái ẩn thân. Hạng Dương có thể phát hiện vị trí mộ lê thần là bởi vì nhãn lực đặc thù của cung tiễn thủ, nhưng không giống mộc nhiên có kỹ năng có thể nhìn thấu hết thảy, chỉ có thể nhìn được thân ảnh mơ mơ hồ hồ của mộ lê thần, xác định được vị trí hắn đứng mà thôi. Còn bộ dạng mộ lê thần như thế nào, hắn hoàn toàn không thấy rõ. Bởi vậy Hạng Dương cũng không nhận ra mộ lê thần. Hạng vân là lôi hệ dị năng giả, đối với mộ lê thần có khả năng phòng ngự cao, hơn nữa còn có lôi hệ dị năng giống hắn mà nói chính là dân thức ăn, hắn căn bản không phá nổi phòng thủ của mộ lê thần. Công kích của hắn đối với mộ lê thần thật giống như cào ngứa. Mộ lê thần trực tiếp không thèm nhìn đến mấy đòn công kích của hạng vân, hắn hướng thẳng mũi đao vào hạng dương. Cự ly giữa hạng dương và mộ lê thần không quá gần khoảng hơn 100 mét nhưng cũng không tính là xa. tựa hồ là vì lúc trước hắn chưa từng thử viễn công với lại hắn sợ hạng vân vì hắn tới quá gần mà chạy trốn nên hai tay cầm đao hung hăng bổ tới hạng dương từng đạo đao cương ngưng tụ ra thực chất màu sắc đỏ như máu tốc độ nhanh như sấm bay về phía hạng vân cùng hạng dương theo đường bay phàm là có vài người cản trở nhưng dưới đao cương trước mặt hoàn toàn không chịu nổi một kích hạng vân phóng ra từng đạo lôi điện đánh tới đao cưng hạng dương cũng sử dụng mũi tên bạo liệt bắn đến đao cưng nhưng hoàn toàn không có tác dụng Huyết hồng đao cưng thậm chí ngay cả màu sắc cũng không có nhạt bớt tốc độ một chút cũng không giảm Hạng vân cùng hạng dương thấy ngăn cản không được vội vàng bỏ chạy. Chỉ tiếc cho dù bọn họ có tránh né như thế nào, đao cưng này là được mộ lê thần khống chế, giống như máy định vị truy sát bọn họ. Thậm chí mộ lê thần cố ý vui đùa một chút điều khiển tốc độ đao cưng hơi chậm lại, vừa vặn bay sát mông bọn họ đuổi bọn họ chạy loạn khắp nơi. Mộ Lê Thần nhìn bộ dáng chật vật đó, buồn bực trong lòng. Lúc trước bởi vì hạng Dương mà không thể lấy được ruy kim chi tâm cũng tiêu tán không ít, cười vài tiếng. Sau đó lại trầm mặt, cảm giác hứng thú cũng mất luôn. Cảm thấy vui đùa với bọn họ hiện tại lại không có gì thú vị. Mộ Lê Thần trực tiếp điều khiển đạo đao cương chém đứt cổ hạng vân hạng Dương. Cho dù trong lôi hỏa rong binh đoàn có người mang dị năng hệ chữa lành cũng không có cách nào đem đầu bọn họ một lần nữa dán dính trở về. Mộ Lê Thần hướng thi thể hạng Dương cùng hạng Vân đi đến. Không chút kiêng kỵ đưa tay moi ra dị đan trong não hai người, thu lên. Sau đó lấy đi thần cung liệt diễm còn nằm trong tay hạng dương. Liệt diễm thần cung mất đi chủ nhân quang mang trở nên ảm đạm, hoa văn thần bí phía trên cũng ẩn tàng, thoạt nhìn vô cùng bình thường. Ngay cả dây cung lúc trước còn có thể phát ra quang mang màu đỏ cũng biến thành một đoạn dây cung bình thường. Hiện tại, nếu đem liệt diễm thần cung đặt trong một đống cung tiễn thông thường tuyệt đối sẽ tìm không ra. Mộ Lê Thần cầm liệt diễm thần cung nhìn về phía An Dương bên kia. Những người khác trong lôi hỏa rong binh đoàn đều đã chết gần hết. Lực sát thương của Tiểu Hắc cùng An Dương quá cường đại. Tiểu Hắc một ngụm có thể nuốt vào một đống người, nước miếng phun phì phì cũng có thể độc chết không ít người. Mà An Dương kéo dây cung đem băng tiễn trở thành tên mà sử dụng trên cơ bản là một tên giết một người, thậm chí còn có thể một tên xuyên hai người cùng lúc, không có lần nào thất bại. Người của lôi hỏa rong binh đoàn thấy đồng đội mình bị giết mà tè ra quần, hoảng loạn muốn tìm đường chạy trốn, mộ lê thần đã sớm điều khiển tang thi thực vật bên ngoài bao vây khu này, để phòng đám cá chết lọt lưới. Trong quy nhân số của lôi hỏa rong binh đoàn so với bọn hắn nhiều hơn mấy chục lần, khó tránh khỏi việc chú ý không hết để cá lọt lưới bơi ra ngoài. Không bao lâu, rốt cuộc ngay cả một người sống sót của lôi hỏa rong binh cũng không còn. Mộ lê thần đi về phía An Dương. An Dương đã bắt được phó đoàn trưởng muốn chạy trốn kết quả bị tiểu Hắc phun một ngụm độc dính vào trên đùi, gãy chân. Đối với phó đoàn trưởng đang không ngừng cầu xin tha mạng nói là mình bất đắc dĩ An Dương cảm thấy rất không kiên nhẫn. Lại nhìn đến mộ lê thần đang đi về phía mình, hai mắt sáng lên. Làm sao còn để ý đến người này, trực tiếp ném gã đó vào trong miệng tiểu Hắc, nhanh nhanh chạy tới bên cạnh mộ lê thần, ngóng trông xem xét hắn A thần. chương 65 Bí mật này, cho dù hắn mang vào trong địa ngục cũng sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. A thần, An Dương cảm thấy hắn có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói với mộ lê thần, nhưng lại chỉ gọi ra một tiếng. Nam nhân vẫn luôn giữ bình tĩnh này bắt đầu đỏ hốc mắt. Hắn đột nhiên ôm mạnh lấy mộ lê thần, hai tay dùng lực ôm thật chặt lo sợ phảng phất như thể vừa buông tay ra, bóng dáng người trong lòng sẽ biến mất không thấy. Mộ lê thần cũng rất ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới khi gặp mặt An Dương lại kích động đến mức này. Không khỏi cảm thấy xấu hổ vì mình từng nghĩ muốn lừa gạt An Dương rằng bản thân không có ký ức nhân loại cũng vì tín nhiệm của mình đối với An Dương không đủ kiên định mà ái náy. Mộ lê thần do dự trong chốc lát, sau đó vòng tay ôm lấy An Dương, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn. Tôi không phải không có việc gì sao? Đáng giá khiến anh khóc thành như vậy sao? Nói xong, lời cuối ngữ khí mộ lê thần còn mang theo ý trêu trọc. An Dương cơ bản chỉ là hốc mắt hơi đỏ, khi cảm nhận được thân thể băng lãnh trong lòng mà ngày đêm đều nhớ mong, phảng phất thật sự rất muốn khóc. Hắn rất hối hận đều do anh, anh không nên cứu mộ lê giật anh như thế nào không nghĩ đến hắn lại. Đối với mộ lê giật An Dương tuy rằng biết hắn ghen tị với mộ lê thần, mang tâm tư bất chính. Nhưng An Dương lại chưa bao giờ nghĩ, khi hắn chỉ là một học sinh trung học còn chưa trưởng thành thế nhưng lại dám mưu sát người thân của chính mình. An dương nghĩ tới mộ lê giật ở sau lưng mộ lê thần sẽ giở trò, sẽ bán đứng A thần, sẽ phản bội A thần nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới mộ lê giật can đảm đến mức tự tay đẩy mộ lê thần vào cái chết. Tự tay giết người, bốn chữ đó không hề đơn giản. Một người có thể mượn giao giết người, có thể thuê mướn giết người, nhưng muốn tự tay giết người, nhất định sẽ không dám. Ngay cả An Dương, cho dù hắn không thiếu thủ đoạn âm độc bởi vì sản nghiệp An ra mà dùng qua trên tay cũng dính qua mạng người, nhưng mạng người đó không phải do hắn tự tay lấy đi. Bởi vậy muốn hắn tự tay giết người, hắn nhất định không hạ thủ được. Huống chi mộ lê giật chỉ mới là một đứa nhỏ còn học trung học. An Dương xem trọng thân phận mộ lê giật là em trai mộ lê thần mới cứu hắn, nhưng hắn không nghĩ tới, hắn cho rằng mộ lê giật không phải là mối đe dọa lớn, vậy mà lại hại A thần. Hắn như thế nào cũng nghĩ không ra, mộ lê giật lúc ấy bị tang thi chuột làm cho sợ tới mức chân đứng không vững, đến tột cùng lấy từ đâu ra lá gan to như vậy đẩy mộ lê thần vào trong đàn tang thi. An Dương chậm rãi buông mộ lê thần ra cúi đầu nói, xin lỗi. Mộ lê thần cũng thở dài, hắn cũng không tốt lành gì, hắn cũng không nói cho An Dương biết thời điểm nhật thực lần đầu tiên hắn đã sớm biến dị thành tang thi hoàng, mà không phải bởi vì lần đó bị mộ lê giật đẩy vào trong đàn tang thi chuột. Hắn đành an ủi nói cho dù anh làm gì trung quy anh cũng nghĩ không đến mộ lê giật nhát gan ngay cả tang thi cũng không dám tới gần lại có lá gan này. Kỳ thật ngược lại không phải lá gan mộ lê giật đột nhiên biến lớn chỉ là hắn không bình thường. Từ nhỏ đến lớn hắn vẫn sinh hoạt dưới chiếc bóng vừa to lớn vừa ưu tú của mộ lê thần ngoại trừ an như không ai để ý đến hắn. Chỉ là so với có được sự nung chiều của một khuê nữ mộ lê giật hy vọng có được sự tán thành của trưởng bối hơn. Mộ dung nhất tâm chỉ có đứa con gái riêng của hắn mà bản thân hắn cũng là công tử phong lưu, không có năng lực gì, muốn mộ lê giật chờ mong gì ở hắn tuyệt đối không có khả năng. Cho nên mộ lê giật cũng rất chờ mong được Gia Gia uy nghiêm khí thế khích lệ tựa như Gia Gia khích lệ anh của mình vậy. Chỉ tiếc mà kệ hắn cố gắng như thế nào, đều kém hơn mộ lê thần. Nhất là dưới sự nung chiều của an như cái gọi là cố gắng của mộ lê giật bất quá cũng chỉ là một trò cười cho Gia Gia mà thôi. Nhưng mộ lê giật lại không cảm giác được, hắn thấy mình rất nghiêm túc, rất cố gắng, trả giá nhiều như vậy, nhưng đều kém hơn mộ lê thần. Vì thế khi tuổi còn nhỏ, từ sùng bái đối với anh trai đã biến thành hâm mộ, sau cùng là biến thành ghen tị. Nhất là An Như còn vẫn ở bên tai hắn truyền bá tư tưởng hắn nhất định phải đánh bại anh hắn để có được quyền kế thừa mộ gia. Mộ lê giật cứ như vậy vẫn sinh hoạt dưới bóng mộ lê thần, nhìn không ra yêu tú mà mộ lê thần có thể đạt được thì sau lưng đã phải trả giá bao nhiêu, chỉ biết một mặt ghen tị. Loại ghen tị này, sau khi An Dương đến ở mộ Gia đã triệt đề bộc phát. An Dương cũng rất yêu tú, nhưng có lẽ vì không phải là anh ruột nên mộ lê giật đối với An Dương càng sùng bái cùng yêu thích. Thế nhưng An Dương lại thích mộ lê thần hơn so với hắn. Chính mình làm cái gì đều kém hơn anh hai, thân phận anh hai là người thừa kế, ngay cả người mình thích cũng thích anh ta. Vì cái gì anh ta luôn cướp đi thứ thuộc về hắn. Bị an như sùng thành loại tính tình như vậy, mộ lê giật đối với mộ lê thần càng căm ghét chán ghét còn sâu đậm hơn đối với người anh thư sinh mộ lê quân. So với một tên không được thừa nhận, mộ lê giật càng chán ghét nhất chính là thân anh trưởng quang mang vạn trượng đặt ở trên đỉnh đầu hắn. Mà ngày đó thời điểm bị đàn tang thi chuột bao vây, mộ lê giật bị An Dương bảo hộ ở sau người. Được người mình thích dùng thân thể rộng lớn che chở, hắn quả thực cảm thấy mình thật hạnh phúc. Thế nhưng cái người tên mộ lê thần này lại muốn cướp đi hạnh phúc thuộc về hắn. Mộ lê giật nhìn mộ lê thần cùng An Dương giao phó phía sau lưng cho nhau, đồng tâm hiệp lực tác chiến, nhìn bộ dáng tràn đầy ăn ý kia thâm tâm đau đớn. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy chính mình không giống như bình thường nữa, nhìn bóng dáng mộ lê thần trong đầu tựa hồ có thanh âm đang không ngừng lượn vòng, đầy một chút chỉ cần nhẹ nhàng đẩy kẻ đáng ghét nhất sẽ biến mất hết thảy thứ kẻ đó sở hữu đều sẽ là của mình, không còn ai có thể cướp đi thứ thuộc về mình nữa. Chờ khi hắn hồi phục tinh thần, mộ lê thần đã bị hắn đẩy vào trong đàn tang thi thân ảnh hoàn toàn bị che lấp. Hắn kinh hãi đồng thời cảm thấy phấn khích không thể che giấu. Mộ lê thần an ủi an dương nói, anh đừng quá để ý, mộ lê giật đã chết tôi hiện tại cũng rất tốt. Hắn không dám nói cho an dương bí mật mình là tang thi hoàng, chỉ có thể dùng loại phương thức ngốc ngách này an ủi an dương. Bí mật đó của hắn nếu tiết lộ ra ngoài, so với việc nhân loại biết hắn là một tang thi cao cấp thì hoàn toàn nằm ở hai đẳng cấp khác nhau. tang thi cao cấp chỉ có thể khống chế tăng thi đẳng cấp thấp hơn so với mình, mà tang thi hoàng lại có thể không quan tâm đến đẳng cấp có thể khống chế sai xử bất kỳ một sinh vật tang thi nào. Nếu bí mật hắn là tang thi hoàng bị tiết lộ cho lãnh đạo của nhân loại chờ đợi hắn chính là cảnh tượng toàn bộ nhân loại đuổi giết hắn. Bí mật này cho dù hắn mang vào trong địa ngục cũng sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Chuyện này cùng việc hắn tín nhiệm an dương không quan hệ. Ít đi một người biết liền ít đi một phần nguy hiểm. an dương cũng biết có thể gặp lại mộ lê thần hơn nữa mộ lê thần còn nhớ rõ hắn là ai đã là ông trời yêu ái rồi hắn hỏi em từ khi nào thì khôi phục ký ức nhân loại ra ra đâu hắn cho rằng tang thi cấp cao đều có thể khôi phục ký ức nhân loại mộ lê thần nói ra ra không thể khôi phục ký ức ông ấy hiện tại đang ở bên trong đàn tang thi tôi không dám để ông đi một mình an dương kỳ quái hỏi ra ra không thể khôi phục ký ức tại sao Mộ Lê Thần nghĩ nghĩ, nói Tăng Thi sẽ không khôi phục ký ức nhân loại, tôi là ngoại lệ, cụ thể tại sao thì tôi cũng không biết. Mộ Lê Thần hàm hồ bỏ qua chuyện hắn khôi phục ký ức nhân loại, An Dương trong lòng biết hắn nhất định đang muốn che giấu điều gì cũng không truy vấn nữa. An Dương nói sang chuyện khác, A Thần em làm sao lại đến chỗ này. Rất nguy hiểm, nơi này cách căn cứ B thì rất gần. Hắn nhìn về phía bọn Mục Nhiên ân phùng với Hà Kỳ tranh ẩn ẩn có chút không vui, bọn họ là ai? Vì sao em lại để bọn họ đi chung? Hắn còn chưa được A thần mang theo bên người, ba cái gia hỏa này có tư cách đi gì theo bên người A thần sao? Bọn họ có thể lợi hại giống biến dị thú kia giết người, hỗ trợ cho A thần hay không? Tinh thần lực của mộ lê thần thập phần cường đại, đối với cảm xúc của người khác cũng thập phần mẫn cảm, hắn thấy An Dương nhìn về phía đám mục nhìn ánh mắt một chút cũng không có ý tốt cười nói, bọn họ là thù hạ của tôi, vẫn là có thể dùng được. Nghe ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ giới thiệu An Dương mặt mày hớn hở trở lại Ở bên người mộ lê thần dạo một vòng An Dương một bên khen tiểu Hắc huy vũ khi phách giúp đỡ thật tốt Một bên thập phần lộ liễu tỏ vẻ anh cũng rất tốt nè cầu thu nhận vào hậu cung cam đoan đánh quái hay làm ấm giường gì đó đảm bảo đều rất tốt Đối với yêu cầu đi theo của An Dương mộ lê thần tự nhiên sẽ không cự tuyệt Hắn vốn tín nhiệm An Dương hơn đám người mục nhiên có một số việc cũng có thể nhờ An Dương xử lý Mộ lê thần cầm ra mộc thủy chi tâm, nói với An Dương, cái này là khỏa tim ngũ hành chi tâm, trên tay tôi là hợp thể của mộc hoa chi tâm cùng huyền thủy chi tâm. Ngũ hành chi tâm đối với tôi rất quan trọng, trước mắt tôi biết được có một viên rưỡi kim chi tâm đang nằm trong căn cứ B thị cho nên tôi mới ngàn dặm đến đây. An Dương ngạc nhiên nhìn khỏa tim thanh lam sắc trong tay mộ lê thần không ngừng đập gật gật đầu, nói anh ở trong căn cứ có một ít mối quan hệ có thể nhờ vả để anh giúp em tìm. Hắn tuy rằng không biết ngũ hành chi tâm này cái gì, có bao nhiêu thần kỳ cũng không biết chúng nó có tác dụng gì, nhưng nếu mộ lê thần đã nói với hắn rất quan trọng, hắn đương nhiên muốn đạo nghĩa bất sung mà hỗ trợ. Mộ lê thần đem mộc thủy chi tâm cất vào cười cười với An Dương, nói rợi kim chi tâm không có nằm ở tần gia mà là ở sở nghiên cứu của căn cứ phiền toái anh rồi. Được An Dương đã có không ít thời gian lăn lộn trong căn cứ B thị hỗ trợ dù sao cũng tốt hơn hắn lẻn vào căn cứ lén lút tìm tin tức. An dương khẽ nhíu mày A thần, em không cần nói những lời khách khí đó với anh, chuyện của em cũng chính là chuyện của anh. Trong lòng hắn thoáng chua sót nhìn mộ lê thần, vẫn là không dám nói ra tâm ý của mình. Hắn biết A thần hiện tại đối với hắn chỉ là tình cảm anh em, hoàn toàn không pha tạp loại tình cảm cấm kỵ kia. Nếu hắn bây giờ lỗ mãng nói ra tâm ý của mình, chỉ sợ A thần sẽ chạy đến không thấy bóng dáng, hắn có tìm cũng không tìm được. Mộ Lê Thần nghe lời này của An Dương, ngăn cách vô hình trước kia trong lòng đối với An Dương cũng biến mất trong mắt nổi lên ý cười thoải mái chân thật. chương 66, An Dương vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ của mình. Mắt thấy trời đã sắp tối, ở trong đêm đen mà đi cũng không phải ý hay An Dương liền đề nghị tìm một chỗ trống trải dựng lều nghỉ ngơi. Mộ lê thần là tang thi, không chịu ảnh hưởng của màn đêm, nhưng bên người cũng không thiếu nhân loại thuần trùng, buổi tối đi đường rất không tiện liền đồng ý. An dương vung tay lên, một sấp lều chạy liền xuất hiện trên bãi đất trống, mục nhiên cùng ân phùng đều có chút sừng sốt. Mộ lê thần thản nhiên giải thích một câu An dương, anh họ của ta, là song hệ dị năng giả băng hệ cùng không gian hệ. Mộ lê thần thân là tang thi có ký ức nhân loại, chuyện này mục nhiên cùng ân phùng luôn đi theo bên cạnh hắn không lâu đều biết cho nên hắn mới tùy tiện nói ra quan hệ của mình với An Dương. Dù sao hai người bọn họ đã lên thuyền tạc của hắn, hắn tất nhiên sẽ không để cho bọn họ có cơ hội trở lại trận doanh của nhân loại. Mục nhiên và ân phùng nhìn nhìn mộ lê thần đang dựa thật gần vào An Dương, liền biết An Dương trong lòng mộ lê thần nhất định có địa vị rất cao, vì thế liền rất tự giác chủ động đem chuyện lều trại ôm vào người. Tiểu hắc thì bị mục nhiên sách gáy mang đi tiểu hắc khí lực của mi lớn như vậy, lại đây giúp đỡ một chút đi. Về phần hà kỳ tranh, mục nhiên có chút không dám sai bảo hắn. Trong tất cả bọn họ chỉ có hắn nhìn thấu chân diện mục của cái thanh niên nhìn qua có vẻ rất vô hại này, thực sự quá mức dữ tợn, quá mức đáng sợ. Hà kỳ tranh cũng không có tự giác đi hỗ trợ, hắn tò mò nhìn An Dương. thần là thú, dị năng lại là tinh thần hệ, bản năng hắn cảm giác được cảm xúc của mộ lê thần khi gặp được nam nhân tên An Dương này có dao động rất lớn. So với những người khác, mộ lê thần tự hồ rất coi trọng nam nhân tên An Dương đó. Mộ lê thần lúc trước là người thừa kế cũng quen với việc được người hầu hạ, cảm thấy mộc nhiên và ân phùng chủ động ôm đồn chuyện dựng lều trại là việc đương nhiên phải làm. Hắn liền kéo An Dương ngồi dưới tàng cây cổ thụ không bị biến gì. Cảm giác được cỏ dưới chân đã biến dị thành huyết nhung thảo, mộ lê thần nhẹ nhàng trà trà chân, lặng yên không một tiếng động khiến bùn trên mặt đất tơi xốp Huyết nhung thảo đều trở thành phân bón trộn lẫn trong bùn đất tạm thời không dám chui ra. Mộ lê thần hôm nay tâm tình vô cùng tốt vốn không định đuổi tận giết tuyệt cứ như vậy kéo An Dương ngồi ở trên một tảng đá. Tảng đá không lớn lắm, hai nam từ trưởng thành ngồi có hơi chen lấn. Nhưng An Dương lại cảm thấy chen lấn một chút cũng rất tốt, hắn còn hy vọng có thể chen nhiều thêm chút nữa, để cho hắn cùng người mà hắn ngày đêm mong nhớ được gần thêm một chút. Người ngồi bên cạnh không có hô hấp, không có nhịp tim, không có nhiệt độ cơ thể, hắn thậm chí nếu không quay đầu nhìn sẽ không có cảm giác bên cạnh mình còn có một người. Nhưng hắn lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn, lỗ hổng lớn trên trái tim dường như cuối cùng cũng được lấp đầy. An Dương nhìn chằm chằm cơ thể hoàn hảo của mộ lê thần bên cạnh ánh mắt vừa chuyên chú vừa tham lam. Biến thành tang thì cũng không sao cho dù A thần của hắn phải dựa vào việc ăn người mà sống cũng không quan trọng. Chỉ cần A thần khỏe mạnh ở bên cạnh hắn có thể nói chuyện với hắn có thể cười với hắn một cái này đã là ông trời ban cho hắn một cái ân lớn. Ánh mắt nóng cháy của An Dương mộ lê thần như thế nào sẽ không nhận ra. Hắn chỉ là có chút không dám đối mặt với An Dương, ánh mắt ấy khiến hắn cảm thấy bối rối. Trong lòng hắn có kích động, có ái náy, có thoải mái càng có một ít cảm giác kỳ quái phức tạp không nói nên lời khiến trong lòng hắn hoang mang rối loạn. Mộ Lê Thần rốt cuộc chịu đựng không được khung cảnh chỉ có tiếng côn trùng kêu vang, hắn mở miệng đánh vỡ bầu không khí yên tĩnh, anh không ngại tôi là cái loại này sao? An Dương thì lại tương phản với mộ Lê Thần, hắn lúc này rất hưởng thụ cảm giác được ngồi sóng vai yên tĩnh cùng người trong lòng. Bao nhiêu ngày đêm hắn chằn chọc chăn trở, mỗi thời mỗi khắc đều nhớ mong đến mức khiến hắn sắp phát điên rồi. Chỉ có vào lúc này, hắn mới cảm giác linh hồn chịu đủ loại giày vò của mình được cứu chuộc. Khi nghe mộ lê thần hỏi, An Dương lo lắng hắn nghĩ nhiều cơ hồ lúc lời A thần còn chưa nói hết đã lập tức trả lời, không ngại. Dừng một chút An Dương phát hiện mình trả lời có phải cấp thiết quá rồi không, hắn hoãn lại, nghiêm túc nhìn mộ lê thần, thanh âm trầm thấp lại kiên định giống như đang tuyên thệ mặc kệ em có biến thành cái dạng gì em vẫn vĩnh viễn là A thần của anh. Cho dù em biến thành tang thi, hay em muốn lấy việc ăn người mà sống anh cũng sẽ nuôi dưỡng em. Tựa như lúc trước A thần nói muốn dùng người sống nuôi ra ra vậy, lúc này An Dương cũng mang loại tâm tình đó. Mộ Lê Thần vốn chỉ là thuận miệng hỏi một câu đánh vỡ cái không khí yên tĩnh khiến tim người ta đập nhanh này, không nghĩ tới thế mà nghe được An Dương nghiêm túc trả lời. Hắn tuy rằng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng nhưng cảm giác cảm động làm cho hắn xem nhẹ việc đó. Hắn nhìn An Dương mặt đầy nghiêm túc biểu tình chợt thả lỏng, thản nhiên tươi cười. An Dương thấy trên mặt mộ Lê Thần lộ ra tươi cười nhu hòa, ma xôi quỷ khiến vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ của mình. sốc cảm nơi tay vô cùng tốt một chút dấu vết khi phải trải qua mặt thế tàn bạo cũng không có chỉ là rất lạnh không hề ấm áp lạnh đến mức đầu ngón tay hắn đều phiếm đau an dương không chút nào để ý hắn nói a thần em biết không lúc ở trạm xăng dầu khi anh thấy em đến em có biết trong lòng anh vui cỡ nào không anh thậm chí còn nghĩ nếu em đem anh ăn luôn cũng tốt như vậy chúng ta sẽ không phải tách ra Mộ Lê Thần vốn muốn đẩy cái tay đang ở trên mặt mình sờ tới sờ lui kia ra, kết quả nghe thấy những lời này của An Dương, tâm liền mềm nhũn liền mặc kệ tay hắn tiếp tục làm càn trên mặt mình. Lâu như vậy không gặp, khó tránh khỏi sẽ rất kích động, mặc kệ một hồi cũng không sao. Mộ Lê Thần nhớ lại hồi ức trước tận thế ở bên cạnh An Dương như cá không rời nước, chim không lìa cành, phẳng phất như cảnh tượng kia chỉ vừa phát sinh ngày hôm qua. Hai người từ khi còn nhỏ đã biết nhau, lúc An Dương 10 tuổi cha mẹ hắn đột một qua đời từ đó trở đi hắn sống ở mộ gia. An Dương cùng mộ Lê Thần đều nhận giáo dục từ mộ gia gia để trở thành người thừa kế, rất tiến bộ quan hệ vô cùng tốt. Mộ Lê Thần còn nhớ rõ chính mình lúc trước tâm cao khí ngạo đừng thấy khuôn mặt hắn lúc nào cũng một bộ tươi cười, dễ nói chuyện nhưng tính tình tuyệt đối không để ai vào mắt. Mỗi lần bởi vì một ít việc nhỏ lông gà vò tỏi mà cãi nhau với An Dương, đều là An Dương cúi đầu trước. Mộ lê thần nghĩ như vậy, An Dương tựa hồ đối với hắn thật sự rất sung túng, hắn nói cái gì An Dương đều tận lực thỏa mãn hắn. Bất quá tươi cười trên mặt mộ lê thần chậm rãi thu liễm mọi thứ đều đã không thể trở lại được nữa. Hắn đã không còn là mộ lê thần trước đây, mà An Dương mộ lê thần nhìn gương mặt An Dương trong bóng đêm, đột nhiên cười ra tiếng thay đổi hay không thay đổi ai biết được. Mộ lê thần chậm rãi đem bàn tay còn đặt trên mặt mình kéo xuống, sau đó đứng lên nói, đi thôi, lều đã dựng xong rồi. An Dương tuy rằng cảm thấy ngữ khí mộ lê thần vẫn như lúc trước, nhưng hắn vẫn cảm giác có chỗ nào đó không giống nhau. Điều này làm cho hắn có chút bất an, nhưng nghĩ đến hôm nay được gặp lại mộ lê thần, có thể bởi vì hai người cách xa đã lâu nên có chút xa lạ cũng không hỏi kỹ, đuổi kịp bước chân mộ lê thần, đi qua chỗ lều trại đã được dựng. Hà Kỳ Tranh đang ngồi xổm bên ngoài lều nhìn qua khe cũng không biết đang nhìn cái gì mà nhìn đến thích thú. Mộ Lê Thần nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng Mộc Nhiên cùng Ân Phùng, ánh mắt liền rơi xuống trên người Hà Kỳ Tranh đang rình coi trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ tò mò. Hắn đi đến bên cạnh Hà Kỳ Tranh, nhìn vào bên trong. Chỉ thấy Mộc Nhiên cùng Ân Phùng không biết đang khắc khẩu cái gì, Mộc Nhiên cả người đều bốc lên lửa giận hừng hực phi thường sinh khí. Ân Phùng lại là một bộ thản nhiên, đối với Mộc Nhiên nói hai câu, khiến hắn tức tới mức sơ chân. Mộ lê thần không thèm để ý hai tên đàn em nhân loại của mình ồn ào cái gì cái hắn để ý là hắn phát hiện chính mình cách hai người kia không đến 10 mét lại không nghe thấy âm thanh của bọn họ. Ánh mắt hắn rơi xuống góc lều trại hẻo lánh đặt ba khối kim loại khảm ba viên thú đan cấp 4. Sau đó thoải mái xốc lều trại lên đi vào. Nhìn thấy lão đại đã tới, mục nhiên liền yên lặng ân phùng cũng không lên tiếng. Mộ Lê Thần không để ý tới bọn họ, đi đến góc lều chạy đem khối kim loại lên xem, quan sát cẩn thận trên chỗ hoa văn bị lõm. Phía sau truyền đến tiếng ân phùng, cái này là mắt trận. Mộ Lê Thần không hỏi vấn đề liên quan đến trận thuật ngược lại hỏi các ngươi vừa rồi ồn ào cái gì. Ân phùng nói, tôi vừa bố trí trận pháp cách âm, trên mắt trận ra cố thêm bùa cách âm, đây là kết quả của việc trận thuật sư kết hợp với họa bùa sư. Tôi vừa mới cùng mục nhiên tranh luận hai người chúng tôi khác nhau chỗ nào. Mộ Lê Thần nhìn nhìn tức giận trên mặt mục nhiên vẫn còn, hiện tại lại đỏ lên, trong lòng biết liền biết ân phùng nói sai sự thật cũng không ép hỏi bọn họ. Theo hắn, chỉ cần khống chế tốt hai người này làm việc cho mình là được rồi, mặt khác hắn không rảnh tâm quản cũng lời quản. Mộ Lê Thần thả mắt trận trong tay xuống đất, xoay người đi ra ngoài, các ngươi lo nghiên cứu cho tốt đi. Ân phùng đưa mộ Lê Thần đi ra cho đến khi nhìn thấy mộ Lê Thần cùng An Dương vào một lều trại khác mới trở về. Hắn xoay người vào lều, nhìn mục nhiên ngồi đó khó chịu cười cười, như thế nào. Còn giận, mục nhiên cười lạnh một tiếng, cậu nói như vậy, cậu cho rằng lão đại nghe không biết cậu đang nói dối sao. ân Phùng thản nhiên khoanh chân ngồi xuồng trên mặt đất, không chút nào để ý nói, anh ta đương nhiên nghe ra được chỉ là anh ta để ý mấy cái đó sao. Mục nhiên cứng người lại, ân Phùng nói tiếp cậu cũng biết, lão đại chỉ để ý kết quả quá trình là cái gì anh ta chưa bao giờ quan tâm. Mục nhiên hừ lạnh nói cậu dám lừa lão đại cái này chính là phạm vào kiêm kỵ của lão đại Ân phùng trầm mặc một lúc hôm nay hắn cũng thấy có chút khó hiểu Mộ lê thần đối với việc hắn nói dối làm như không thấy đến tột cùng là vì cái gì Suy nghĩ nửa ngày không nghĩ ra vì sao mộ lê thần lại bỏ qua hắn Ân phùng cũng không thèm nghĩ nữa ngã mình ra phía sau nằm xuống nhắm mắt ngủ chương 67 A thần anh chỉ có em An dường lấy ra ba túc liều chảy Mục nhiên cùng ân phùng ở một cái tiểu hắc cùng hà kỳ tranh ở một cái Mà mộ lê thần cùng an dương đương nhiên là ở cái còn lại Hai người ngồi khoanh chân tư thế bạn hữu cầm nến dạ đàm An dương hỏi qua mộ lê thần khi bị tách ra sống như thế nào Mộ lê thần chọn lựa nói một lần còn những chuyện không tốt tỉ như chuyện hắn hủy diệt căn cứ hát tỉnh Chỉ hàm hồ nói qua một chút An dương cũng mơ hồ đoán được nhưng đối với chút việc này Hắn cũng không để ý cái hắn để ý là mộ lê thần trong mấy ngày qua có sống tốt hay không. Khi nghe mộ lê thần nói tới hạng dương phá dối khiến chuyện của hắn không như mong muốn an dương liền hối hận tại sao lúc trước không tự tay hành hạ cái tên đó đến chết chứ. Lại nghe xong lai lịch của mục nhiên cùng ân phùng còn có hà kỳ tranh tiểu hắc an dương nhịn không được khuyên nhủ a thần tâm phòng người không thể không có người tên mục nhiên kia là vì em bắt hắn thỏa hiệp không thể không đề phòng. Còn có ân phùng, cứ như vậy sảng khoái đáp ứng giúp em làm việc có thể trong lòng cũng có tính toán. Em đừng qua tín nhiệm bọn họ. Hắn do dự trong chốc lát lại nói thêm thân phận của em tương đối mẫn cảm, bọn họ đều là nhân loại, sẽ không thành tâm đối với em. An Dương nhìn thật cẩn thận thần sắc mộ lê thần, lo lắng lời mình nói có khiến hắn suy nghĩ nhiều hay không, sợ hắn sẽ nghĩ mình để ý thân phận tang thi của hắn. Mộ Lê Thần thoáng nhìn qua ánh mắt bất an của An Dương, trong lòng có chút thấp thỏm hiện tại cũng đã biến mất. Hắn cười nói, không sao tôi có được bí pháp trong truyền thừa có thể khiến bọn họ tuyệt đối trung tâm với tôi. Mộ Lê Thần chưa nói bí pháp kia có bao nhiêu tàn nhẫn, lo lắng An Dương sẽ để ý trong lòng. An Dương không nghĩ nhiều như vậy, hắn ngược lại còn cao hứng, vậy tốt quá A Thần, sau khi em luyện thành bí pháp thi triển với anh đầu tiên đi. Đối với loại bí pháp này, An Dương cũng là có biết một chút hắn dù sao cũng là một truyền thừa giả. Tuy rằng trong truyền thừa của hắn không có bí pháp gì, nhưng lại có một hai câu giới thiệu về bí pháp. Loại này có thể khống chế nhân loại vì mình mà nô bộc chỉ có vài vị ma tu hoặc tu sĩ nửa chính nửa tà mới biết. Người bị khống chế vẫn như trước có thể bảo trì ký ức cùng tình cảm của mình, đồng thời sẽ đối với chủ nhân của mình mang sự phục tùng phát ra từ nội tâm linh hồn tuyệt đối sẽ không bao giờ có nửa điểm ý nghĩ muốn phản. Một khi người bị khống chế bị địch nhân bắt giữ, bị bắt siêu hồn, bi pháp cấm chế bên trong linh hồn nô bộc lập tức kích phát tử vong, khiến địch nhân không thể siêu hồn. An dương muốn mộ lê thần thi triển loại bi pháp này với hắn, là vì nguyên nhân cuối cùng. Có khế ước bức thúc, hắn cho dù bị người siêu hồn cũng sẽ không để lộ ra tin tức bất lợi đối với A thần. Mà trong lòng mộ lê thần hiện tại không rõ đang có loại tư vị gì. Hắn luôn cố kỵ An Dương là nhân loại, bản thân là tang thi, lập trường trận doanh của hai người đều đối lập đối với An Dương giấu giấu diếm giếm. Tuy rằng không đến mức lừa gạt hắn, nhưng đối với hắn cũng có không ít bí mật. So sánh với nhau thái độ thản nhiên của An Dương cơ hồ khiến mộ lê thần vô cùng xấu hổ. Có lẽ hắn có thể lại thử đem tín nhiệm của mình một lần nữa giao cho. Mộ lê thần nghĩ như vậy. Hắn không phải người thiếu quyết đoán, mộ lê thần nếu đã quyết định muốn tín nhiệm An Dương, hắn nghĩ liền làm. Mộ lê thần nghiêm túc nhìn về phía An Dương, nói với hắn tôi có vài việc muốn nói cho anh. An Dương cũng thực nghiêm túc nghe em nói đi anh đang nghe đây. Mộ lê thần nói anh hẳn là biết tôi có thể khống chế rất nhiều tang thi, mà căn cứ hát tỉnh chính là do tôi dẫn đại quân tang thi tiến đến hủy diệt. Ngữ khí hắn thập phần nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng trong lòng hắn lại phi thường khẩn trương. An dương hết sức kinh ngạc, vì cái gì? Mộ lê thần quay mặt sang một bên, không nhìn hắn, không vì cái gì cả tôi chỉ muốn giết người tang thi cùng nhân loại vốn là thiên địch. An dương nghe ra trong giọng mộ lê thần nói mang theo vài phần xa cách trong lòng hoảng hốt vội vàng giữ chặt tay hắn, lo lắng nói A thần anh không có ý chỉ trích em cũng không phải để ý thân phận của em. Anh anh chỉ là trong lòng hiếu kỳ thuận miệng hỏi một câu. Em nếu muốn giết người cứ giết em muốn hủy diệt căn cứ cứ hủy diệt không cần phải để ý cái nhìn của anh. Thời điểm An Dương nói ra lời này, không có một chút do dự đối với hắn mà nói tồn vong của toàn nhân loại đều không quan trọng bằng việc A thần của hắn vui vẻ. Hắn chính là ích kỷ, hắn ngoại trừ cha mẹ đã qua đời cũng chỉ để ý duy nhất đến người có công giáo dưỡng hắn mộ gia gia và A thần người mà hắn yêu thương. Có lẽ tại thời điểm mà thế vừa mới bắt đầu, hắn còn có thể là một thánh mẫu cứu một mạng người bằng xây bầy cái chùa Nhưng hiện tại tại trải qua bao nhiêu lần cứu người lại bị người tính kế tâm An Dương đã sớm lạnh Ấm áp duy nhất chống đỡ để hắn cố gắng dẫy dụa sinh tồn tại mặt thế chính là A thần của hắn Trên đời này không phải không có người tốt người An Dương cứu cũng có người mang chân tâm cảm kích hắn Nhưng mà vậy thì sao? Những người đó không quan trọng Bọn họ cho dù thật sự có tâm cảm kích nhưng đối với hắn mà nói bất quá cũng chỉ là người xa lạ Bọn họ cũng có điều quan trọng nhất của mình trong lòng bọn họ cái ân cứu mạng của hắn cũng không đáng gì Tựa như hắn sẽ không vì báo đáp ân nhân cứu mạng mà đi bán đứng A thần Thậm chí nếu có người nói cho hắn chỉ cần bán đứng ân nhân cứu mạng hắn liền có thể cứu được A thần Hắn khẳng định sẽ không chút do dự làm Ít đi một phần ân cứu mạng so với người trọng yếu nhất của mình vẫn tồn tại thật sự không đáng nhắc đến Lăn lộn ở mặt thế lâu như vậy, An Dương sớm học xong cái gì gọi là ý chí sắt đá. Nguyện vọng lớn nhất của hắn chính là vĩnh viễn có thể giữ A thần ở bên cạnh. Về phần ý tưởng có thể nói là làm càn kia, hắn cơ hồ không dám để cho nó nảy sinh. Đó là ảo tưởng tốt nhất trong đáy lòng hắn, thậm chí tốt đẹp đến mức hắn không dám nói ra. An Dương nhìn ngắm khuôn mặt tuấn mỹ của mộ lê thần tựa hồ muốn đem dung mạo hắn khắc sâu vào cõi lòng. Hắn đến nay vẫn không dám tỏ rõ tâm ý với mộ lê thần chính là lo lắng sẽ khiến hắn e sợ, vẫn nên từng bước mà tiến, hắn nghĩ đầu tiên sẽ trở thành người tồn tại không thể thiếu bên cạnh A thần. Mộ lê thần đối với An Dương mà nói thập phần khiếp sợ, hắn thậm chí không thể tin được lời này là từ An Dương trước đây còn vì cứu người mà sinh ra mâu thuẫn với hắn nói ra. Anh anh nói thật, anh không ngại tôi, không ngại tôi cứ như vậy điên cuồng trả thù nhân loại sao? an dương vòng tay lại ôm lấy hắn nhẹ giọng nói không ngại anh cái gì cũng không để ý a thần anh chỉ có em nếu em muốn hủy diệt thế giới anh với em sẽ cùng nhau đi hủy diệt thế giới này vĩnh viễn không xa rời nhau như vậy không tốt sao mộ lê thần chớp mắt nhìn hắn thấy mình sắp cảm động đến khóc rồi chỉ tiếc sau khi trở thành tang thi đã sớm mất đi khả năng rơi lệ hắn có chút tiếc nuối nói anh thật biết dỗ người đáng tiếc tôi tuyệt đối sẽ không bị anh cảm động mà khóc An dương nghĩ đến mộ lê thần đã không thể khóc nữa, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn, sau đó buông hắn ra. Cười nói, vậy xem ra anh nói còn chưa đủ cảm động đi. Mộ lê thần lắc lắc đầu, anh nói cũng rất cảm động rồi, đáng tiếc tôi đã không còn là người mấy từ cuối cùng nhỏ dần đến không thể nghe thấy. An dương nhìn đôi mắt tối đen không chút cảm xúc của mộ lê thần trầm mặc trong chốc lát, sau đó nhẹ nhàng thở dài một tiếng a thần em trong lòng anh mặc kệ biến thành cái dạng gì, đều là a thần của anh. Mộ Lê Thần bị lời này của An Dương chọc cười, anh có phải hay không xem quá nhiều phim thần tượng rồi? Mấy lời này là thú nhận với bạn gái của mình mà, sao lại đi nói với tôi chứ? An Dương chua xót nhìn biểu tình vui vẻ trên mặt mộ Lê Thần im lặng không nói gì. Hắn còn có thể nói cái gì? Chẳng lẽ nói anh chính là đang thú nhận với em? Hắn mà nói ra thì thật lo lắng chính mình hôm nay chỉ vừa gặp A Thần đã bị đá ra ngoài. Mộ Lê Thần vừa để ý tới thời gian đã rất muộn, liền nói với An Dương, anh mau nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải dậy sớm lên đường. Hắn là tang thi, không ngủ không thành vấn đề, nhưng An Dương là nhân loại, nghỉ ngơi không tốt tinh thần lực sẽ rất tệ. An Dương cũng rất rõ ràng điểm này, nhưng hắn vẫn mang ý tưởng không thể để ai biết nói với mộ Lê Thần, A Thần, em cũng nghỉ ngơi đi. Cho dù còn chưa thể xác định quan hệ tình nhân, nhưng quan hệ bạn hữu đồng dường cộng trầm một phen cũng là vô cùng tốt. Ngủ chung giường nha nghĩ mà thật kích động, đáng tiếc mộ lê thần một chút thỏa mãn ảo tưởng của hắn cũng không có trực tiếp cự tuyệt. Không sao anh ngủ đi tôi không cần ngủ, nói xong hắn liền chịu hồi huyết ma đao bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Mộ lê thần đối với việc tăng cường thực lực thập phần bức thiết cho nên hắn cơ hồ là tranh thủ từng giây tu luyện, đừng nói thời gian ngủ buổi tối, ngay cả ban ngày đi đường hắn cũng không quên tu luyện. An dương nhìn mộ lê thần đã bắt đầu tọa thiền, trong lòng thất vọng lại có chút cảm giác cấp bách. Thực lực của mình vẫn là quá thấp, nếu muốn theo bên người A thần, trợ giúp hắn một tay, muốn chiếm cứ một vị trí không thể thiếu, nhất định phải có kỹ năng, thực lực phải đủ mạnh mới có thể. Nghĩ đến thực lực của mình còn thấp, An Dương cảm thấy chính mình cần phải càng thêm cố gắng mới được. Vì thế hắn rất khoát không ngủ, cùng mộ lê thần khoanh chân tu luyện. An Dương tu luyện trong chốc lát đột nhiên nhớ tới liệt diễm thần cung của hạng Dương còn đặt bên trong ngọc không gian. Lúc trước lôi hỏa dòng binh đoàn vì băng xương thần cung của hắn mà đuổi giết khắp thiên hạ, tựa hồ nó cùng liệt diễm thần cung của hạng dương có quan hệ. Nghĩ đến đây, An Dương nhìn thoáng qua mộ lê thần đang chuyên tâm tu luyện, sau đó vào không gian. An Dương vừa tiến vào không gian, mộ lê thần liền mở mắt. Hắn nhìn nơi An Dương vừa ngồi ban nãy nay trống không, biểu tình trên mặt trầm trầm. Hắn đưa tay lấy ra từ trên người một khỏa trâu màu trắng sữa, lúc này khỏa trâu tản ra một vầng sáng trắng. Khỏa châu này chính là mộ lê thần lấy ra từ con suối bên trong không gian của An Dương khi lần đầu tiên hắn mở không gian An Dương dẫn hắn tiến vào. Khỏa châu màu trắng sữa này đến tột cùng là cái gì cụ thể còn có công năng gì, mộ lê thần không biết. Nhưng hắn biết khỏa châu này tuyệt đối không đơn giản. Chuyện audio được đăng ở cỗ đọc chuyện.com, chương 68, trong cơ thể một băng hệ dị năng giả mạc xanh kỳ diệu xuất hiện hỏa hệ dị năng. Khỏa châu màu trắng sữa này đến tột cùng là cái gì, có công hiệu gì, mộ lê thần không biết. Nhưng hắn biết khỏa châu trắng sữa này tuyệt đối không đơn giản. Chỉ riêng hắn tìm ra được hai công năng cũng đã phi thường giỏi rồi. Công năng thứ nhất là tinh lọc virus tang thi. Lần đầu tiên khi hắn tiến vào không gian phát hiện, công năng thứ hai cụ thể là thế nào hắn cũng không rõ, nhưng có thể nói là biết một ít. Thời điểm hắn lúc trước bị tâm ma chiếm cứ thân thể cùng thần trí mà đại khai sát giới. Hắn đã phải dựa vào khỏa châu thần bí này mới có thể khôi phục thần trí tiêu diệt tâm ma. Bằng không hiện tại nói không chừng hắn vẫn là một tang thi vô chi vô giác chỉ biết xiết chóc không có ý thức. Tiêu diệt tâm ma là loại năng lực lợi hại cỡ nào. Mấy vạn năm trước ở thời đại tu chân thiên tài xuất hiện lớp lớp nhưng bao nhiêu cao thủ tài năng chết vì tâm ma. Có thể thấy được tâm ma này rất đáng sợ. Mà khỏa châu Tử lại có thể tiêu diệt tâm ma, nếu là thời đại huy hoàng của tu chân, chỉ sợ vô số cao thủ sẽ đánh nhau đến sức đầu mẻ chán chỉ vì nó. Chỉ là không biết vì sao lại rơi vào con suối bên trong ngọc không gian mà mộ lê thần may mắn có được. Mộ lê thần đang nghĩ tới lai lịch khỏa châu thần bí cùng với việc có nên hay không lại tiến vào không gian của An Dương một chuyến. Lúc này An Dương đã bắt đầu nghiên cứu liệt diễm thần cung. An dương trong không gian tùy tiện tìm chỗ trống trên đất ngồi xuống, trước mặt là hai thanh đại trường cung. Bên trái là băng lam sắc trên thân mang theo hoa văn xinh đẹp lại thần bí, sắc băng lam lưu truyền thập phần mỹ lệ trói mắt vừa nhìn đã biết không phải phàm vật. Bên phải màu sắc lại âm u trên thân nếu nhìn kỹ còn có thể nhìn ra hoa văn đen tuyền lộ bên trái cùng hoa văn trên trường cung băng lam giống nhau như đúc. Hai thanh trường cung này đặt bên cạnh nhau, vô luận là hoa văn hay kích thước lớn nhỏ đều hoàn toàn giống nhau. Chỉ có quang mang mà chúng nó phát ra thì khác biệt lớn, bên trái là phẩm vật hoa lệ, bên phải thì giống như đã chết không phát ra tia sáng nào. An Dương cầm lấy liệt diễm thần cung đã mất đi chủ nhân mà trở thành một thứ thoạt nhìn vô cùng bình thường. Hắn vừa cầm trên tay, liền cảm giác được một cỗ kêu gọi cường liệt. An Dương kinh nghi bất định nhìn liệt diễm thần cung diện mạo xấu xí trong tay, loại cảm giác được kêu gọi này có lẽ muốn nhận hắn làm chủ. Hắn nhìn hai thanh thần cung khẽ cắn môi quyết định liều một phen nhận chủ. An dương khác với hạng dương phải phụ thuộc vào tần gia, không giống hạng dương biết nhiều thứ về hai cực linh bảo truyền thừa. Hắn là một kẻ cô độc mặc dù có các mối quan hệ trong căn cứ, nhưng so ra vẫn kém hơn tần gia nội tình thâm hậu. An dương tuy rằng tiếp nhận truyền thừa bên trong băng xương thần cung, nhưng hai cực linh bảo truyền thừa có một đặc tính đặc biệt gạt người, đó chính là chỉ có thể có được trong đó một nửa linh bảo truyền thừa mà truyền thừa già căn bản là không biết còn có một nửa linh bảo truyền thừa khác. Băng xương thần cung là một linh bảo truyền thừa độc lập hoàn chỉnh, truyền thừa bên trong cũng là hoàn chỉnh cho nên khi truyền thừa giả lấy được linh bảo truyền thừa tương tự căn bản không thể nghĩ ra cái này mới chỉ là một nửa. An dương không biết hai cực linh bảo truyền thừa là cái gì cho nên khi nhìn đến liệt diễm thần cung của hạng dương cũng chỉ cảm giác hơi quen thuộc cũng không quá quan tâm. Lại chưa từng nghĩ hạng dương sẽ bởi vì vậy mà lúc nào cũng chú ý đến hắn, muốn mạng của hắn, đoạt bảo vật của hắn. Hai cực Linh Bảo truyền thừa còn có một cái đáng hận chính là nó có thể bị cướp đi. Linh Bảo truyền thừa thông thường nếu đã nhận chủ cho dù chủ nhân chết đi, nó cũng chỉ tìm kiếm một truyền thừa giả thích hợp khác nhưng không có nghĩa là nó thừa nhận truyền thừa giả đó cho nên Linh Bảo truyền thừa khi ấy cũng chỉ giống như vật phẩm thông thường. Bởi vậy cơ bản không có người nào sẽ bởi vì nóng mắt Linh Bảo truyền thừa mà giết người đoạt bảo. Nhưng hai cực linh bảo truyền thừa không giống nhau, nó tuy rằng không thể bị người khác cướp đi, nhưng lại có thể bị một truyền thừa giả khác cướp mất. tỷ như liệt diễm thần cung của hạng dương, nếu là bị mộ lê thần lấy được liền trở thành một thứ thông thường, nhưng nếu rơi vào tay an dương. Hai cực linh bảo truyền thừa kết hợp làm một thể, liền trở thành cực phẩm linh bảo truyền thừa, so với huyết ma đao của mộ lê thần còn muốn tốt hơn một ít. An dương không biết cái gì gọi là hai cực linh bảo truyền thừa, nhưng hắn cũng không phải tên ngốc. Hạng dương đối với băng xương thần cung của hắn như hổ rình mồi, lôi hỏa rong binh đoàn tiêu phí vô số khí lực đuổi giết hắn, vì cái gì trong lòng hắn cũng biết rõ ràng. Hai thanh thần cung trừ thuộc tính và màu sắc bất đồng, những mặt khác đều hoàn toàn giống nhau. Hơn nữa liệt diễm thần cung đối với hắn lại có lời kêu gọi kỳ dị. An dương liền đoán được vài phần. Muốn có được lực lượng cường đại các loại cơ mộc cùng vận khí là không đủ, còn nhất định phải có đồ thực lực cùng dũng khí. An dương có vài phần cân nhắc, sau đó liền lập tức hạ quyết tâm. Sử dụng tâm đầu huyết luyện linh bảo, hắn đã làm rất thuần thục. Một giọt tâm đầu huyết vừa tiến vào liệt diễm thần cung liền bị hấp thu quang mang hồng hỏa trói mắt lóe lên. Băng xương thần cung nằm một bên trên mặt đất tựa hồ cảm nhận được cái gì, liền bay tới. Hai thanh thần cung thuộc tính hoàn toàn tương khắc thế nhưng liền hòa thành một thể. Không phải một thanh thần cung dung nhập vào bên trong thanh thần cung còn lại, mà là hai thanh thần cung giao hòa lẫn nhau, nước và lửa dung hợp cùng một chỗ quả thực khó có thể tin được. Chỉ là một màn này không phải điều khiến An Dương sửng sốt càng làm cho hắn sửng sốt chính là trong cơ thể hắn xuất hiện loại dị năng thứ hai. An Dương ở bên ngoài là song hệ dị năng, băng hệ dị năng cùng không gian hệ dị năng. Nhưng trên thực tế hắn chỉ có băng hệ dị năng, không gian dị năng là để che giấu ngọc không gian. Nhưng nay hắn phát hiện trong cơ thể chính mình xuất hiện một cỗ năng lượng nóng cháy. Này rõ ràng chính là hòa hệ dị năng. Trong cơ thể một băng hệ dị năng giả mạc danh kỳ diệu xuất hiện hòa hệ dị năng. Rất khó có thể tin tưởng, mà càng thêm khó có thể tin hơn chính là việc lúc sau. An Dương phát hiện băng hệ dị năng của hắn cùng năng lượng hòa hệ dị năng phân biệt rõ ràng, vừa không giao hòa cũng không như trong tưởng tượng thủy hòa bất dung. Lúc này hai thanh thần cung trước mặt An Dương đã hợp thành một. Thanh thần cung nguyên bản hoa Mỹ rực rỡ cùng cái đã không còn sức sống trở nên kỳ lạ, không còn trói mắt giống như lúc trước ngược lại trở nên càng thêm nội liễm. Thanh thần cung biến lớn không ít, An Dương cầm lấy thanh thần cung cao đến nửa thân mình, dây cung cũng trở nên rất thô. Hắn đưa tay kéo dây cung, dùng hết toàn lực lại chỉ kéo được nửa vòng. An Dương lại nhỏ tâm đầu huyết vào băng hòa thần cung, tiếp tục tế luyện. Quả nhiên, trong đầu liền xuất hiện nội dung truyền thừa mới. Hai cực thần tiễn thủ. đây là truyền thừa thuộc về hai cực thần tiễn thủ an dương thế mới biết cái gì gọi là hai cực linh bảo truyền thừa cũng biết hạng dương vì cái gì bức thiết muốn cướp băng xương thần cung của hắn nếu hắn sớm biết hai cực linh bảo truyền thừa lợi hại như vậy hắn đã âm thầm xử lý cái tên hạng dương kia cướp liệt diễm thần cung nghĩ đến chính mình có băng hỏa thần cung trở thành hai cực thần tiễn thủ thực lực cường đại có thể canh giữ ở bên người a thần vì hắn trừ bỏ hết thải chướng ngại an dương liền mừng dỡ ôm lấy đại cung ngồi cười hề hề đến ngốc. Thẳng đến khi hắn đột nhiên phục hồi tinh thần, nhìn nhìn đồng hồ trên tay, phát hiện hắn đã ở trong không gian được vài giờ, bên ngoài hẳn đã sáng. An Dương vội vàng ra khỏi không gian. Vừa ra ngoài An Dương liền phát hiện trong lều không có người, mộ lê thần không biết đã đi đâu. Hắn đem băng hỏa thần cung đeo ở trên lưng, chui ra khỏi lều. Nhìn đến mộc nhiên cùng ân phùng đang vây quanh một nồi lớn nấu mì tiểu hắc mặt đầy tham lam ngồi xổm bên cạnh. Mà Hà Kỳ tranh cùng mộ lê thần thì không thấy bóng dáng. An Dương đi qua hỏi, A thần đi đâu vậy? Mục nhiên thấy người đến là An Dương, vội vàng đứng dậy đáp lời, vị này thân phận chính là anh họ của lão đại nha, hắn không dám đắc tội. Lão đại cùng Hà Kỳ tranh có chuyện đi ra ngoài một chuyến, cũng không nói là chuyện gì. Nghĩ nghĩ, lại bỏ thêm một câu, lão đại cố ý dặn tụi tôi không được vào trong lều quấy giày anh cho nên mới không gọi anh ra ăn bữa sáng. Mục nhiên lo lắng vì anh họ có quan hệ đặc biệt với tang thi hoàng bệ hạ này sẽ không bởi vì mình không gọi hắn ra ăn sáng mà ghi hận trong lòng về sau làm khó dễ cho mình đấy chứ. Đừng nghĩ rằng hắn đang chuyện bé xé ra to, hắn cái này gọi là phòng ngừa chu đáo. Nên nói tại mặt thế vật tư rất chân quý nha. Nếu đổi lại là ân phùng không gọi hắn dậy ăn sáng, hắn xác định vững chắc trong lòng sẽ ghi hận. Lòng dạ hẹp hòi cái gì ăn cơm mới là quan trọng nhất. Mà não An Dương đương nhiên không cùng một đường với Mục Nhiên. Mục Nhiên quan tâm là ở nửa câu sau không gọi ăn bữa sáng, mà An Dương thì chỉ chú ý tới nửa câu đầu lão đại cố ý dặn tụi tôi không được vào trong lều quấy giày anh. Cái này chính A thần cố ý quan tâm chăm sóc hắn khẳng định là muốn giúp hắn che giấu bí mật hắn có không gian. An Dương vui sướng nghĩ thầm. Tâm trạng buồn bã sáng sớm đi ra không được thấy mộ lê thần cũng bởi vì câu này mà lập tức tiêu tán, hắn cảm giác tâm tình mình nhanh chóng tốt đến hoàn toàn có thể ăn nhiều thêm một chén mì. Chờ bọn hắn ăn xong bữa sáng, mộ lê thần cùng Hà Kỳ tranh mới cùng nhau trở lại. An Dương sớm đã rất chú ý thân ảnh mộ lê thần có xung quanh hay không, bởi vậy hắn là người đầu tiên biết mộ lê thần trở lại. Sở dĩ gọi là người đầu tiên là vì con cầu manh sủng tiểu hắc có cái mũi thính đặc biệt của mộ lê thần mới là đứa biết mộ lê thần trở về đầu tiên. Mộ lê thần còn chưa xuất hiện trong tầm mắt An Dương, tiểu hắc manh manh vốn đang bị mục nhiên ôm lập tức thoát tay khỏi hắn, chạy về hướng mộ lê thần. Tiểu hắc tuy rằng biến nhỏ, nhưng tốc độ lại không hề chậm đi, thậm chí càng thêm linh hoạt. An Dương cơ hồ chỉ vừa nhìn thấy thân ảnh mộ lê thần, nó đã vọt tới trong lòng mộ lê thần làm trò. An dương gắt gao nhìn chằm chằm cục lông đen thui tiểu hắc nằm trong lòng mộ lê thần đang cọ tới cọ lui trong lòng dâng lên một cỗ axit thật hận không thể cùng nó đổi vị trí. Bất quá rất nhanh hắn liền đổi mục tiêu. So với tiểu hắc bán manh vẫn là hình thú chỉ có thể lăn lộn làm nũng cái thanh niên bộ dáng dương quang xoái khí bên người A thần càng có uy hiếp hơn. Tuy rằng An dương đã biết Hà Kỳ Chanh là một biến dị thú biến hóa nhưng chính bởi vì biết hắn càng cảm thấy có nguy cơ. Trung Quy Hà Kỳ tranh cùng Mộ Lê Thần đều là phi nhân loại mang hình người, hắn lại là một nhân loại thuần chủng đương nhiên không thể chiếm ưu thế. chương 69, tôi ăn người anh không để ý. Không để ý, An Dương thầm mến Mộ Lê Thần rất nhiều năm, nhưng nay hai người đều đã không còn cùng là một giống loài. Chuyện ái tình vượt giống loài thấy thế nào cũng có cảm giác rất huyền huyến. An Dương nhìn Mộ Lê Thần cùng Hà Kỳ tranh đều là phi nhân loại trong lòng thập phần đề phòng. may mà hà kỳ tranh không phải cái loại yêu quái mấy trăm năm thành tinh tư duy tỉnh tỉnh mê mê thật lừa người hắn cảm thấy mình nên tìm cơ hội đem cái người không đáng tin tưởng này cách ly a thần xa xa một chút về phần đem hà kỳ tranh cách ly làm sao an dương chưa nghĩ ra nhưng thực lực hà kỳ tranh không thấp có hắn ở cạnh a thần cũng nhiều thêm một tấm bia đỡ đạn an dương cảm thấy như vậy cũng tốt An Dương yên lặng nhìn thoáng qua Hà Kỳ Tranh, bước nhanh đi đến bên cạnh mộ Lê Thần, không giấu vết chen vô giữa đem Hà Kỳ Tranh đẩy ra. Thực lực Hà Kỳ Tranh so An Dương cao hơn, làm thế nào có thể dễ dàng bị An Dương đẩy ra như vậy? Nhưng mà buổi sáng hôm nay, mộ Lê Thần đặc biệt cảnh cáo hắn một phen, hạ giọng bắt hắn ghi nhớ cho kỹ đừng đi chiêu chọc An Dương, còn cố ý đem hắn đánh một trận. Mộ Lê Thần đủ tư cách là một thuần thú sư. Xem ra, muốn khiến một động vật thành thành thật thật ngoan ngoãn nghe lời mình, chỉ có thể đem nó đánh tới khi chịu phục mới thôi. Thủ đoạn đơn giản thô bạo lại dùng được, Hà Kỳ tranh cứ như vậy bị đánh phục, hắn quyết định không đi trêu cho cá nhân loại thoạt nhìn ăn rất ngon kia. Nhưng đối mặt với mộ lê thần, hắn vẫn là nhịn không được mà muốn lại gần. Ở cạnh mộ lê thần, hắn cảm giác không khí đều trở nên ướt át thoải mái hơn rất nhiều. Hiện tại lại bị người mà mình không thể trêu chọc chen vào, buộc phải đứng xa mộ lê thần, trong lòng Hà Kỳ tranh thật bất mãn. Nhưng cố kỵ nắm đấm mộ lê thần mạnh hơn hắn liền chịu đựng không dám phản kháng. Từ việc đi cạnh mộ lê thần biến thành đi theo sau bọn họ. An Dương đi bên cạnh mộ lê thần, tâm tình thực tốt tuy rằng nhìn quả cầu lông tiểu hắc trong lòng mộ lê thần rất khó chịu. Nhưng xem ra nó vẫn chỉ là một con cầu ngu xuẩn, hắn nhịn. An dương đối với người trong lòng ân cần hỏi han, trong chốc lát hỏi hắn có ăn sáng không, trong chốc lát hỏi hắn ăn ngon không, trong chốc lát hỏi hắn ăn no không. Mộ lê thần nghe mà hết chỗ nói, anh ngoại trừ hỏi tôi ăn không thể hỏi cái khác sao. Lão tử hiện tại đã trở thành tang thi hoàng, mỗi ngày đều đem thú đan với dị đan trở thành thức ăn mà ăn, ăn cơm cái gì ha ha, sớm 800 năm đã không còn biết mùi vị cơm ra sao nữa rồi. Nếu không phải bởi vì sớm hiểu tính tình An Dương, hắn nhất định cho rằng người này đang châm chọc hắn An Dương cũng chú ý tới lời nói của mình, vội vàng giải thích A thần, anh anh không phải nói anh là nói em muốn ăn cái gì thì ăn cái đó Đừng bởi vì hắn mà không đi ăn người, vạn nhất đói bụng thì người đau lòng chính là hắn A Mộ lê thần khó được nhìn thấy bộ dáng An Dương lắp bắp nói chuyện như thế Liền trêu chọc hắn một phen, tôi ăn người anh không để ý An Dương lắc đầu Không để ý, người ăn thịt người anh cũng đã gặp qua em là tang thi ăn người đương nhiên là. Hắn do dự nhìn mộ lê thần, nghĩ nghĩ, hắn còn định hỏi nhưng lại không nói ra. Kỳ thật hắn muốn hỏi, mộ lê thần cùng tang thi thông thường cứ như vậy ăn người hay là nấu chín ăn. Mộ lê thần thấy an dương muốn nói lại thôi, liền nói có chuyện gì muốn nói với tôi sao. Nói đi, khi nghe được an dương nói không ngại mình ăn người hay ăn cái gì, trong lòng hắn rất vui. Cái này có phải hay không chứng minh An Dương không ghét bỏ hắn? An Dương do dự một hồi, nói en ăn người vẫn là đừng nên ăn sống. Mộ Lê Thần bật cười nói, làm sao? Anh sợ tôi ăn bị đau bụng, khó tiêu hay sao? An Dương nói, anh chỉ là cảm thấy không sạch sẽ. Kỳ thật không sạch sẽ chỉ là một nguyên nhân nhỏ, nguyên nhân lớn nhất là, hắn rất không hy vọng A Thần của hắn nhìn người khác loả thể. Cho dù có là thức ăn đi chăng nữa cũng không muốn. tâm chiếm hữu là một chuyện chuyện khác là hắn lo lắng về sau a thần nhìn hắn lòa thì cũng chỉ sẽ nghĩ đến thức ăn loại so sánh này chỉ vừa nghĩ đến hắn liền cực kỳ ấm ức tuy rằng an dương hoàn toàn không biết mộ lê thần đã sớm đối với thân thể mình thèm nhỏ dãi ba thức nước miếng giàn rủa hắn nghe an dương nói càng nhịn không được cười ra tiếng hắn đã rất lâu không thể cười vui vẻ như vậy cười xong nhất thời cảm giác một trận thoải mái Mộ Lê Thần nói với An Dương, vừa rồi trêu anh thôi, tôi không ăn người tôi chỉ ăn thú đan cùng dị đan. An Dương mở to mắt nhìn, hắn liền nhớ tới lúc trước ở trạm xăng dầu, mộ Lê Thần chỉ đào ra dị đan của dị năng giả rồi ăn thi thể đều đưa cho đàn tang thi của mình. Mộ Lê Thần cảm thấy chính mình cùng An Dương cách xa lâu như vậy, ngày hôm sau sau khi gặp lại, lại đi đàm luận vấn đề ăn người với vệ sinh thực phẩm thật sự rất dễ khiến người ta cảm thấy di ông di ông thần. Vì thế liền chuyển hướng đề tài, sáng sớm nói cái này làm gì? Anh ngày hôm qua thu hoạch thế nào? Mộ lê thần biết An Dương vào trong không gian nhất định là nghiên cứu liệt diễm thần cung của hạng Dương. Hiện tại thấy thần cung trên lưng An Dương thay hình đổi dạng cũng khẳng định vài phần suy đoán của mình. An dương nghe thấy mộ lê thần đem đề tài chuyển đến băng hỏa thần cung trên lưng mình, trong lòng liền nổi lên vài phần muốn khoe với người trong lòng của mình, đem băng hỏa thần cung cầm trên tay tinh thần dạng người nói, băng xương thần cung cùng liệt diễm thần cung dung hợp làm một thể trở nên lợi hại hơn. Anh cũng có thêm hòa hệ dị năng, mộ lê thần nhận huyết ma truyền thừa do huyết ma tôn giả lưu lại trong truyền thừa, huyết ma tôn giả bởi vì có rất nhiều kẻ thù cho nên phương pháp ứng đối với các loại người thu hành cũng rất nhiều trong truyền thừa cũng có truyền thụ phương pháp này. Cho nên hắn đối với hai cực linh bảo truyền thừa cũng biết một chút. Linh bảo truyền thừa cường đại là không thể nghi ngờ, mộ lê thần cũng vì An Dương mà cảm thấy cao hứng. Tại thời mặt thế, có sức mạnh để tự bảo vệ mình là rất tốt. Hắn trông quy không thể giống như nuôi dưỡng mộ Gia Gia mà nuôi dưỡng An Dương. Cho nên hắn đối An Dương tỏ vẻ cổ Vũ, lại có thêm hòa hệ dị năng, rất tốt. Có băng hòa thần cung, băng hệ dị năng cùng hòa hệ dị năng cũng sẽ không phát sinh xung đột khiến anh nổ tan xác a anh cũng nên tìm hiểu tri thức truyền thừa trong thần cung cho tốt. Tuy rằng chỉ là cổ vũ không phải khen ngợi nhưng cũng khiến lòng an dương cảm thấy rất đủ. Hắn vội vàng gật đầu đồng ý cùng mộ lê thần thảo luận vấn đề tu hành. Hai người đều là truyền thừa giả, tu hành khó tránh khỏi có chỗ giống nhau, cuộc thảo luận không tránh được nói hoài không hết. Thẳng đến khi mộ lê thần nghe được bụng An Dương truyền đến thanh âm cô cô kinh ngạc nhìn bụng hắn, hai người đang thảo luận cũng phải dừng lại. An Dương xấu hổ cười ngượng ngùng, sau đó từ bên trong không gian lấy ra một ổ bánh mì cùng một lọ nước sốt thịt bò ăn. Đêm qua hắn vội vàng dung hợp băng hòa thần cung quên cả chuyện ăn cơm. Buổi sáng hôm nay mục nhiên và ân phùng cho rằng hắn sẽ không đến ăn sáng nên không chuẩn bị một phần cho hắn, hắn chỉ là tùy tiện ăn bừa nửa bát mì, lại không cảm thấy đói. Sau đó cùng mộ lê thần nói chuyện nửa ngày tự nhiên cũng nhịn không được đói bụng. Mộ lê thần nói anh ăn đi tôi đi gọi bọn họ thu dọn một chút chuẩn bị xuất phát. An Dương gật gật đầu. Mộ lê thần đi đến liền thấy mộc nhiên cùng ân phùng đang ngồi trên ghế nhỏ trước lều vừa nói chuyện phiếm vừa gắn hạt dưa. a hai gã này quả thật rất biết hưởng thụ. Hai cái ghế kia hắn nhớ rõ là bên trong ngôi nhà trúc trong không gian của An Dương ngồi lên rất mát mẻ. Bên cạnh còn có bồn băng, hẳn là bọn họ nhờ An Dương hỗ trợ ngưng tụ ra khối băng đi. Trong những ngày nắng, dưới bóng mát của lều, ngồi trên ghế trúc mát mẻ, bên cạnh là bồn băng, cùng người nói chuyện phiếm cắn hạt dưa, thật là một loại hưởng thụ. Mộ lê thần nhìn mà mất hứng, cũng không phải bởi vì bọn họ không đi nghiên cứu trận thuật cùng bùa chú, mà là bởi vì bọn họ dám hưởng thụ, còn dám sai sự An Dương. Ghế trúc này là bên trong không gian của An Dương, khối băng là An Dương ngưng tụ ra. Hạt dưa cũng là vật tư an dương trước kia thu thập được. Hai gã này thì có tư cách gì hưởng thụ mấy thứ ấy của an dương. Hắn còn chưa có hưởng thụ đâu. Cũng không xem xem thân phận mình là cái gì. Đi theo bên cạnh hắn thời gian lâu như vậy thật cho rằng chính mình là nhân vật quan trọng đi. Bất quá chỉ là nô bộc. Đối với mộc nhiên và ân phùng, mộ lê thần chính là ôm tâm tư lợi dụng. Ngay cả đối với bọn họ sử dụng bí pháp kia khiến bọn họ triệt để trung tâm trở thành nô bộc của mình cũng không chút do dự. Mộ lê thần trầm mặt đi đến trước mặt bọn họ ngữ khí lạnh như băng các ngươi hưởng thụ thật vui nhỉ. Cũng không xem xem hiện tại là lúc nào. Còn không mau đi thu dọn chuẩn bị xuất phát. Mục nhiên cùng ân phùng bị sắc mặt âm trầm của mộ lê thần làm cho sợ tới mức không dám nói hai lời liền lập tức đứng dậy đi dỡ lều trải. Hai người yên lặng nhìn thoáng qua An Dương đang ăn bánh mì với nước sốt thịt bò trong lòng vừa chua vừa làm việc. Ai quả nhiên là có mới nới cũ A không đúng là có anh họ liền quên đàn em. Bất quá bọn họ cũng không dám oán giận nhiều thân phận an dương chung quy cùng bọn họ hoàn toàn không giống nhau. Chỉ nhìn liền biết an dương cùng mộ lê thần rất thân thiết. Cái mạng nhỏ này của bọn họ đều nằm trên tay mộ lê thần nơi nào có tư cách oán giận chứ. Trong lòng có nghĩ gì cũng không dám biểu hiện ra ngoài còn phải làm một bộ trung thành và tận tâm tận lực đối với mộ lê thần. Mộ lê thần mắt thấy bọn họ thành thật làm việc liếc mắt nhìn ghế chúc cùng bồn băng dưới đất liền gọi tang thi mang không gian hệ dị năng đến thu hồi. Tốc độ ăn của An Dương rất nhanh ăn xong liền đến bên cạnh mộ Lê Thần tựa hồ như không ở cùng hắn một lát cả người liền không được tự nhiên. Hắn là một bộ anh em tốt mà khoác vai mộ Lê Thần thực tế là đang lén lút ăn đậu hủ. Trên mặt vẫn nghiêm trang như trước A Thần chúng ta hiện tại xuất phát đi căn cứ B thì sao? Mộ Lê Thần không nhận ra động tác nhỏ của An Dương. Cũng bởi vì thói quen, trước kia rất hay bị An Dương mượn về anh em tốt khoác vai mà ăn đậu hù, tự động đem loại hành vi này phân thành hành vi thân mật của anh em tốt căn bản không nghĩ quá nhiều. Thần sắc hắn rất tự nhiên trả lời mà An Dương, tôi không vào được tuy rằng bề ngoài của tôi không khác nhân loại bao nhiêu, nhưng qua công cụ kiểm tra liền bại lộ. Muốn tiến vào căn cứ phải thông qua kiểm tra, ở căn cứ B thì đã sớm nghiên cứu ra một loại máy có thể kiểm tra trên người có mang theo virus tang thi hay không. chỉ cần nhẹ nhàng đảo qua hắn, thân phận của hắn lộ ngay tức khắc. chương 70, a thần muốn xây nhà, an dương cũng biết công năng của cái máy giò xét kia thân phận tang thi của mộ lê thần tất nhiên không thể tránh khỏi. nếu nói buổi tối vụng trộm lẻn vào khả năng cũng rất thấp. căn cứ b thì phòng thủ cực kỳ nghiêm mật, ngoại trừ lãnh đạo tối cao của căn cứ ai cũng không biết trong căn cứ có bao nhiêu lực lượng phòng thủ. Đừng thấy mộ lê thần đã là tang thi hoàng cấp 10, nhưng hắn nếu không muốn kinh động bất luận kẻ nào lẻn vào căn cứ B thì cũng không phải chuyện dễ dàng. Dị năng ẩn thân, dị năng thuấn di, dị năng hệ thổ có thể lên từ mặt đất những loại thủ đoạn lặng yên không một tiếng động lẻn vào căn cứ tầng lớp lãnh đạo đều đã nghĩ đến cũng đã có biện pháp phòng bị. Chỉ riêng căn cứ hát tỉnh mà có thể có ân phùng là một trận thuật sư thiết chí hệ thống cảnh báo, huống chi B thì còn có tầng ra tỏa chấn chứ. Mộ lê thần đối với những gia tộc lánh đời này vẫn có chút kiên kỷ, trung quy nội tình bọn họ quá mức thâm sâu, ai cũng không biết bọn họ còn con bài kinh người nào chưa lật. Mà hắn, trước kia bất quá chỉ là một công tử nhà giàu tương đối có tiền mà thôi. Đôi khi thực lực mạnh cũng không thể đại biểu được gì. Tỷ như kiếp trước dị năng của hắn tuy rằng không cao, nhưng tinh thần lực hắn lại đạt tới cấp 9, xem như tinh thần hệ dị năng cũng đạt tới cấp 9, mà khi đó thực lực nhân loại cao nhất cũng chỉ là dị năng giả cấp 6. Tiếp trước hắn gặp nạn rơi vào tay Tần Gia, mặc dù nguyên nhân chủ yếu là bị ám toán, nhưng cũng là bởi vì con bài mà Tần Gia chưa lật còn nhiều, hắn đấu không lại. Mộ Lê Thần nói với An Dương, Tần Gia là gia tộc lánh đời, tổ tiên đều là tu chân giả hiện tại cũng có rất nhiều cổ võ giả nội tình thâm sâu, ai cũng không biết bọn họ có còn thứ kinh người nào chưa đưa ra, tôi tạm thời không thể vọng động. An Dương gật gật đầu, quả thật nên như thế, em nhất định phải cẩn thận. Mộ Lê Thần nói, anh lần này trở về thả tin tức ra, nói lôi hỏa rong binh đoàn muốn giết anh, lại bị anh diệt đoàn, phòng trừng tần gia sẽ cho người đến tìm anh. An Dương hiểu ý nói, em là nói muốn anh mượn cơ hội này trà trộn vào trong tần gia Mộ Lê Thần nói, không sai. Lôi hỏa rong binh đoàn tuy rằng phụ thuộc vào tần gia nhưng lại là âm thầm dựa vào, không có người nào biết. Anh diệt lôi hỏa rong binh đoàn, trong mắt người khác cũng không cảm thấy anh khiến tần gia mất mặt. Tần gia đối với anh là dị năng già cường đại như vậy, sẽ luôn luôn là thái độ mời chào cho nên chắc chắn sẽ có người của tần gia ngầm đến tiếp xúc với anh. Chỉ là tần gia ở căn cứ B thì có thế lực lớn nhất bằng không chúng ta hoàn toàn có thể tìm địch nhân của bọn họ mà hợp tác. Tục ngữ nói rất hay kẻ thù của kẻ thù là bạn. An Dương nghe mộ lê thần nói trong lòng liền động ai nói tần gia tại B thì là thế lực lớn nhất. Mộ lê thần kinh ngạc sao? Ở căn cứ B thì còn có người có thể chống lại tần gia. Hắn nhớ rõ kiếp trước ở sở nghiên cứu nghe được Lý Bác sĩ đề cập qua một hai câu, lúc ấy Tần Gia ở căn cứ B thì đã là thế lực độc nhất. An Dương nói, B thì là đô thị lớn nhất trong quân đội trực thuộc Trung ương, đương nhiên còn có chế độ quân đội quản thúc Tần Gia, bất qua quân đội tuy rằng có số lượng vũ khí lớn, nhưng hiện tại vũ khí đã trở thành tài nguyên không thể tái sinh cho nên quân đội mới bị nhiều dị năng giả của Tần Gia áp một phía. Mộ lê thần mở to mắt nhìn, nghĩ nghĩ, hắn suy đoán phòng chừng là vì chính mình trọng sinh mà xảy ra một chuỗi biến hóa khác đi. Tiếp trước tần gia có thể đem căn cứ bê thì biến thành sở hữu riêng của bọn họ, vì hắn Tang thi hoàng bị bọn họ bắt nghiên cứu, Lý Hoành chiết lợi dụng gen của hắn cùng người sống tạo ra quân đoàn quái vật có thực lực cường hãn nhưng không có tư duy lại dễ dàng bị khống chế. Dựa vào quân đoàn quái vật này, tần gia triệt để áp chế được quân đội, nắm trong tay toàn bộ quyền lực điều hành căn cứ bê thì... Mà kiếp này, hắn không bị tần gia bắt đi nghiên cứu, địa vị tần gia đương nhiên còn ngang với quân đội. Nghĩ đến điểm này, mộ lê thần liền cảm thấy rất cao hứng, đối với thế lực quân đội cũng có nhiều hào cảm. Tuy rằng hắn biết thế lực quân đội nếu nghe tin hắn là Tăng Thi Hoàng, nhất định cũng sẽ không từ thủ đoạn chạy đến bắt hắn, nhưng bọn họ hiện tại không phải không biết sao. Trước mắt hắn cùng thế lực quân đội tạm thời không có xung đột gì, ngược lại còn có chung một địch nhân tần gia. Mộ Lê Thần cảm giác có thể hợp tác với thế lực này. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía An Dương, hợp tác này còn phải dựa vào An Dương cùng quân đội đàm phán. An Dương lại tuôn ra một bí mật lớn cho Mộ Lê Thần, lôi hỏa song binh đoàn ở mặt ngoài tuy lệ thuộc trực tiếp với quân đội, bất quá đã bị Tần gia thu mua. Hạng Vân, Hạng Dương là người hạng gia trong quân đội, mà hạng gia bởi vì quyền lực trong căn cứ không đủ, vì thế liền nhập vào Tần gia tính toán có thể thu được một số ích lợi. Mộ Lê Thần nhẹ nhàng cười nói, như vậy càng tốt quân đội biết tin tức này không? An Dương nói, không rõ. Hắn tại căn cứ B thì mặc dù có nhân mạch nhưng nhân mạch lại không nhiều, loại chuyện cơ mật này chưa đến lượt hắn hỏi thăm. Về phần lôi hỏa dòng binh đoàn bị Tần gia thu mua, An Dương lần đó không cẩn thận phát hiện một ít dấu vết để lại tra xét vài phần liền có thể suy ra. Mộ Lê Thần biết tình cảnh một mình một người của An Dương tại B thì cũng không thất vọng. Hắn nói, nếu quân đội không biết vậy thì anh tiết lộ cho bọn họ biết. Anh cùng quân đội tiếp xúc, sau đó lại tiếp xúc với người của tần gia. Muốn chơi thì phải chơi cho lớn. Ý thứ trong lời nói của mộ lê thần chính là muốn An Dương cung cấp tin tức lôi hỏa rong binh đoàn là thế lực của tần gia cho quân đội, sau đó cùng quân đội liên minh. Lại cùng tần gia tiếp xúc làm bộ như không biết lôi hỏa rong binh đoàn là thế lực của bọn họ, nhận cành ô liu mà bọn họ ném đến, thâm nhập vào tần gia. Tần gia nhất định sẽ cho rằng An Dương bởi vì giết sạch người của lôi hỏa rong binh đoàn, lo lắng quân đội trả thù, mới chịu đầu nhập vào tần gia, khăng khăng một mực vì tần gia bán mạng. Trong quy chuyện tần gia thu mua lôi hỏa rong binh đoàn, chỉ có người có địa vị cao trong tần gia mới biết chỉ cần bọn họ không nói cho An Dương, An Dương một đời đều sẽ vì bọn họ bán mạng. An Dương cũng không ngốc, hắn nghĩ nghĩ, liền hiểu rõ tính toán của mộ lê thần, liên tục gật đầu. A thần, kế hoạch của em thật tốt, em thật sự là quá thông minh, so với anh còn thông minh hơn nhiều. Biểu tình muốn có bao nhiêu chân chó liền có bấy nhiêu chân chó. Mộ lê thần không nói gì nhìn hắn một cái, loại mưu kế vô cùng đơn giản này, có tất yếu phải khen ngợi như vậy không? Hắn phát hiện thời gian dài không gặp An Dương, gã anh họ của hắn da mặt đã dày lên rất nhiều. Xem ra những ngày trước được rèn luyện không ít bằng không da mặt cũng không dày đến loại tình trạng này. Mộ Lê Thần cùng An Dương ngồi trên lưng Tiểu Hắc đi đến căn cứ B thị, địa hình xung quanh bằng phẳng, coi như là quan sát một chút chiến trường về sau đi. Sau đó Mộ Lê Thần chọn một ngọn đồi nhỏ cách căn cứ khá xa, dự định làm cứ điểm tạm thời của mình. Hắn cùng An Dương, lại thêm Tiểu Hắc cùng nhau đem đám biến dị động thực vật trong cứ điểm dọn sạch sẽ, chỉ để lại cho hắn một số tang thi động thực vật có thể khống chế làm thủ vệ tránh cho đám người trong căn cứ chú ý đến. Mộ lê thần nhìn khoảng đất trống trước mặt bắt đầu hao tổn tâm trí. Hắn vốn muốn xây một ngôi nhà ở đây, mặc kệ nói như thế nào, hắn đường đường là một tang thi hoàng sao lại cư trú trong sơn động chứ. Nhưng dù sao thủ hạ của hắn đều là tang thi suốt ngày chỉ biết ăn, một nhân tài về kiến trúc cũng không có a. Chính hắn ngược lại mang thổ hệ dị năng, nhưng hắn cũng không thể xây nhà. Hắn là tang thi hoàng, hắn rất thông minh rất lợi hại, nhưng không có nghĩa là hắn còn có thể kiêm chức kiến trúc sư. An Dương nhìn bộ dáng mộ lê thần đang phiền não, thực nghĩa khí đi đến hỏi, A thần, em làm sao vậy? Có chuyện gì khó khăn nói cho anh biết, anh nhất định giúp em nghĩ biện pháp. Hắn vì gia tăng giá trị tín dụng của mình trong lòng mộ lê thần mà chụp ngực vỗ bục bục. Mộ lê thần nhìn hắn, lắc lắc đầu, thở dài, anh là kiến trúc sư sao? An Dương ngẩn ra một chút, không phải. Hắn liền hiểu được thì ra A thần muốn xây nhà A. Đây chính là một vấn đề. Hoàn toàn không thể đi đến căn cứ nhân loại thông báo tuyển kiến trúc sư, mà Tăng Thi cũng sẽ không thể làm việc này. Bất quá, nếu hắn giúp A Thần giải quyết nan đề này, A Thần nhất định sẽ thật cao hứng cho hắn một phần thưởng cực cực cực lớn. Còn phần thưởng là gì? An Dương trong lòng nhộn nhạo một phen còn vừa xấu hổ bụng mặt. An Dương suy nghĩ biện pháp khẩn cấp kéo mộ lê thần đi, anh nghĩ ra một phương pháp rất tốt. Mộ lê thần đối với An Dương cũng rất chờ mong, liền đi cùng hắn. Mộ Lê Thần đối với gã anh họ An Dương này vẫn là hiểu nhất, nếu hắn nói là phương pháp tốt liền nhất định là phương pháp tốt. An Dương tìm ra một đống biệt thự để trước mắt Mộ Lê Thần, nói bên cạnh em có tang thi nào mang thổ hệ dị năng cấp năm không? Mộ Lê Thần mở to mắt nhìn, nói, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. An Dương kinh ngạc nhìn Mộ Lê Thần, em là thổ hệ dị năng già cấp 5. Mộ Lê Thần gật gật đầu. An Dương không dám tin hỏi, A Thần, em đến cùng có bao nhiêu hệ dị năng vậy? Chưa có người nào có thể thức tỉnh nhiều dị năng như vậy đi. Rất khó có thể tin được, mộ lê thần không muốn lại tiếp tục nói dối An Dương, liền nói thẳng, kỳ thật tôi chỉ có một loại dị năng, đó là thôn phệ. Tôi thôn phệ dị năng tinh hạch tang thi hoặc dị đan dị năng giả hoặc là thú đan biến dị thú liền có thể có được dị năng bọn chúng. An Dương nghe được liền hít một ngụm khí lạnh thật là một dị năng nghịch thiên. nhưng mà trong lòng hắn rất cao hứng người trong lòng của mình lại lợi hại như vậy an dương liền làm một bộ biểu tình thật tự hào mộ lê thần nhìn mà giờ khóc giờ cười vỗ vào tay hắn một cái nói đi muốn thổ hệ dị năng cấp năm để làm gì anh cứ nói tôi đây không dám không theo an dương nghe được này câu anh cứ nói tôi đây không dám không theo trong lòng liền giống như bị vuốt mèo cào a cào ngứa ngáy cực nếu a thần lúc nào cũng có thể ngoan ngoãn nghe lời hắn như vậy cái gì cũng thuận theo hắn như vậy khụ khụ An Dương yên lặng áp chế vài suy nghĩ không thực tế trong đầu, nói với mộ lê thần em dùng thổ hệ dị năng đem biệt thự bao lại cô lập nó, như vậy biệt thự sẽ ít bị nguy hại. Mộ lê thần vừa nghe An Dương nói lời này, lập tức minh bạch hắn muốn làm cái gì, hai mắt sáng lên, đẩy bà vai An Dương một chút cười nói ý kiến hay. Sau khi nói xong, liền động thủ, quang mang màu vàng nâu của đất đem toàn bộ biệt thự trước mặt ôm trọt. mươi 71 Bọn họ cứ ở chung như vậy, chính là bước tiến triển cho hình thức phu phu ở chung sao. Quang mang màu vàng nâu của đất đem toàn bộ biệt thự trước mặt ôm trọn, dần dần, dưới tác dụng của thổ hệ dị năng, biệt thự cùng với mặt đất bên dưới được phân cách. Lúc này, An Dương đã sớm chuẩn bị tốt ở bên cạnh liền tiến lên, đặc biệt khi phách vung tay một cái căn biệt thự được quang mang của đất bao phủ liền biến mất. Mộ Lê Thần nói, chúng ta vào xem đi. An Dương gật đầu, sau đó mang mộ Lê Thần cùng mình vào trong không gian. Trên một bãi cỏ lớn trong không gian, một căn biệt thự hoàn hảo không tổn hao gì tọa lạc ngay đó quang mang màu vàng nâu bao xung quanh biệt thự không hề tán đi. Cái này chỉ có năng lực của thổ hệ dị năng giả cấp 5 mới làm được. Chỉ có thổ hệ dị năng giả cấp 5 mới có thể khiến dị năng có tác dụng trên một vật trong thời gian dài. Mộ Lê Thần dạo một vòng nhìn căn biệt thự được quang mang của dị năng hệ thổ vây quanh, vừa lòng gật gật đầu, sau đó nói với An Dương chuyện chỗ ở giải quyết xong rồi, nhân dịp vào bên trong không gian anh dẫn tôi đi một vòng đi. An Dương vui vẻ đồng ý thậm chí còn mang theo một loại hoan hỉ nói không nên lời. Hắn có cảm giác mình đang mang mộ Lê Thần đi xem tân gia của hai người. Mộ lê thần đối với thái độ đặc biệt vui sướng của An Dương không nhận ra tâm trí hắn lúc này đều bị khỏa trâu màu trắng sữa trong túi ẩn ẩn nóng lên hấp dẫn. Khỏa trâu này là hắn lấy ra được từ con suối khi lần đầu tiên tiến vào không gian. An Dương mang theo mộ lê thần đi dạo một vòng. Mộ lê thần phát hiện không gian nơi này so với lần trước hắn tiến vào có vẻ rộng hơn nhiều. Lần trước chỉ cần ngẩng đầu liền có thể thấy sương mù rõ ràng, hiện tại sương mù lại trở nên thập phần xa xôi, thậm chí nhìn không tới. Mộ Lê Thần nói, bên kia sương mù là... An Dương nói, sương mù hẳn là không gian chưa được giải phóng, khi anh thăng cấp sương mù sẽ thối lui một ít. Lúc trước không có ngọn núi này, thời điểm anh đột phá cấp 6 mới xuất hiện. Mộ Lê Thần gật gật đầu, sau đó nói tôi nhớ rõ lần đầu đến xem còn có một con suối mà. An Dương nói, anh mang em qua con suối kia không biết vì nguyên nhân gì, lại giống như sắp khô cằn. An Dương tuy rằng là chủ nhân của không gian, nhưng không thể thuấn di trong không gian, cho nên hắn cùng mộ lê thần đi qua. Không gian rất lớn, có núi có rừng, có ruộng có nước. Trong rừng núi không hề thiếu động vật, cho dù là động vật ăn thịt hung ác đều có thể ở chung với động vật ăn cỏ phi thường tốt, hài hòa lại vui vẻ, những con vật đó cũng mang bộ dáng như hồi trước tận thế. Chẳng qua theo lời An Dương giới thiệu, động vật là sau khi giải phóng không gian thì có điều đã mở linh trí, có chút linh tính, có thể nghe hiểu được tiếng người chỉ ở bên trong không gian hấp thu linh khí mà sống, không ăn thức ăn. Mà An Dương thì nuôi vài con gà, gà đều là do hắn mang từ bên ngoài vào, là động vật thông thường. An Dương muốn ăn thịt tươi, mà đám động vật đã mở linh trí lại không thể tùy tiện giết nên mới nuôi vài động vật thông thường giết lấy thịt. Chuyện quy hoạch đất đai không quá tốt, vừa nhìn liền biết là người ngoài nghề làm. Nhưng rau dưa lúa mạch trong đó đều sinh trưởng phi thường tốt chỉ là hơi thưa thớt, đông một cây tây một cây, nhìn qua có chút buồn cười. Mộ Lê Thần cũng biết An Dương sơ soạn làm vài cái những thực vật này đều không thể sống sót, chỉ có thể dựa vào mảnh đất phì nhiêu cùng linh khí thật nhiều bên trong không gian. An Dương cũng chú ý tới điều Mộ Lê Thần đang nhìn, hơi chút xấu hổ, ngượng ngùng nói anh nghĩ cũng không thể ăn thức ăn đóng hộp mãi, nên tìm hạt giống các loại để trồng, không thể trồng được tốt. A thần em có muốn ăn thử không? Mộ lê thần nhìn An Dương dùng ánh mắt chờ mong như đang hiến vật quý mà nhìn mình chậm rãi gật đầu. Tuy rằng hắn đã biến thành tang thi, hoàn toàn không cảm nhận được hương vị thức ăn của nhân loại, nhưng nhìn bộ dáng An Dương chờ mong đến vậy, hắn cũng không muốn cự tuyệt. Dù sao cũng là lần đầu tiên An Dương lấy thứ gì đó tự tay mình làm chiêu đãi hắn. Hai người tạm thời đều đem mọi việc ném ra sau đầu, dù sao thời gian vẫn còn dài. An Dương đưa tay ra nghĩ đến dụng cụ làm bếp cần sử dụng. Hắn dù sao cũng là chủ nhân của không gian, tuy rằng không thể thuấn di trong không gian, nhưng nếu hắn muốn lấy thứ gì, chỉ cần dùng ý nghĩ nghĩ đến hình dáng của nó, vẫy tay, thứ đó liền sẽ tự động xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái này cũng coi như rất tiện lợi. An Dương tự mình vì mộ lê thần xuống bếp nấu ăn. Mộ lê thần trong lòng biết An Dương đang muốn thể hiện, hắn liền thành thành thật thật ngồi xổm một bên nhìn, không có định trợ giúp. Được mộ Lê Thần dùng ánh mắt chăm chú như vậy nhìn chằm chằm, An Dương cảm thấy tâm hồn hắn đều bay tuốt lên mây rồi, động tác cũng càng nhanh chóng. Trước tận thế An Dương chính là một đại thiếu gia mười ngón không dính nước. Hắn thích mộ Lê Thần nhưng cũng chỉ gọi đầu bếp làm đồ ăn mà mộ Lê Thần thích bản thân lại chưa bao giờ xuống bếp. Bởi vì hắn là sát thủ trong phòng bếp, có thời điểm mộ Lê Thần từng sinh bệnh, mộ ra ra không có mặt mộ dung cùng An như ai cũng đều lười khỏi cần phải hỏi đến nên chính mình phải tự ra tay. An dương muốn chăm sóc mộ lê thần thật tốt, để an ủi trái tim nhỏ bé của mình đang không khỏe, hắn liền tự mình xuống bếp nấu cháo, vẫn là nấu cháo hoa đơn giản nhất kết quả phòng bếp kém chút nữa đã nổ banh như bị bom tạc. Từ đó về sau, an đại thiếu gia không bao giờ vào bếp nữa. Mà bây giờ mộ lê thần nhìn động tác an dương đâu vào đấy, khóe môi chậm rãi gợi lên một nụ cười. Hồi ức ngày xưa thật đẹp. Hắn đến bên người An Dương, Hào Kỳ hỏi A Dương, nhìn động tác anh thuần thục như vậy, khẳng định là từng đem phòng bếp ta qua không ít lần đi. An Dương động tác thoáng ngừng, chớp mắt nhìn hắn một cái, nói bậy. Anh rõ ràng là tập nấu cơm trên bãi đất trống, như thế nào có thể làm nổ phòng bếp chứ? Nụ cười trên môi mộ lê thần cứng lại, sau đó bất ngờ cười phá lên, muốn dừng cũng dừng không được nói, thì ra anh thật sự ta qua không ít lần a ha ha. An Dương nhìn mộ lê thần tùy ý cười đến nghiêng ngả. Hơi giật mình, loại cảnh tượng này đã lâu không thấy, thật sự rất hoài niệm. Động tác của hắn vẫn tiếp tục trong lòng đột nhiên tràn đầy một loại hạnh phúc ngọt ngọt. Bọn họ cứ ở chung như vậy, chính là bước tiến triển cho hình thức phu phu ở chung sao. Mộ lê thần bộ dáng làm như đại gia ngồi trước bàn cơm, dùng đũa gõ gõ lên bát thúc dục tiểu nhị, nhanh đưa đồ ăn lên. Bộ dáng như công tử phong liều ăn cơm ở tiểu lâu. An dương bưng một khay ớt xanh xào thịt phóng tới trước mặt mộ lê thần, đây đây. Mộ lê thần ghét bỏ dùng đũa trọt trọt ớt xanh xào thịt phi thường khó coi nói, tôi thật vất vả mới đến một lần anh liền lấy cái này đãi tôi. Tôi còn nghĩ chủ nghệ của anh tiến bộ rồi chứ. An Dương cười nói, chẳng lẽ không tiến bộ, nếu chủ nghệ của anh thật không tiến bộ em còn có thể ngồi ở chỗ này ghét bỏ đồ ăn anh làm sao? Nhất định đã bị nổ tung rồi. Mộ lê thần phì cười một tiếng, mặt cố ý lộ vẻ ghét bỏ hướng hắn phất phất tay, nhanh đi xào rau tiếp đi, đừng nghĩ có thể chỉ dùng một món này mà chiêu đãi bổn thiếu ra. An Dương thấy mộ lê thần bắt đầu động đũa, cười cười, xoay người tiếp tục đi xào rau. Mộ lê thần gắp đồ ăn bỏ vào miệng, đầu lưỡi hắn tuy rằng không thể nếm được mùi vị gì, nhưng hắn lại cảm giác ngọt ngọt chính là ngọt từ trong đáy lòng. Hắn một tay chống cằm, nhìn An Dương luống cuống tay chân đổ dầu vào nồi. Bởi vì trong nồi còn có nước dầu đổ vào, liền vẩy ra xung quanh. Bất quá An Dương cũng có biện pháp đối phó, hắn phi thường thuần thục bình tĩnh dùng một tường băng nhỏ che ở trước mặt dầu bắn ra rơi xuống trên tường băng một cái lỗ cũng không lưu lại. Nhìn An Dương đem băng hệ dị năng dùng trong trường hợp này, mộ lê thần nhịn không được bật cười. Một chút khí than cuối cùng đã dùng hết An Dương khó xử nhìn nhìn thức ăn đang nấu đến một nửa, sau đó quyết đoán đổi bếp lò. Hắn ngược lại không dùng bếp lò xào rau, mà là dùng hòa hệ dị năng ném hòa cầu vào trong bếp đang chuẩn bị đem nồi để lên bếp liền phát hiện bếp đã bị nung thành một bãi nước thép. Không có biện pháp ai kêu hắn ném hòa cầu nhiệt độ cực cao vào chứ. Ai kêu hắn dùng hòa hệ dị năng có thể thiêu cháy biến dị thú ném tới bếp lò chứ. Cho nên bây giờ, hắn chỉ có thể chừng mắt nhìn thức ăn nửa sống nửa chín trong tay. mộ lê thần hạnh phúc tới hai mắt cong cong hắn vẫy vẫy tay với an dương nói quên đi cũng không thiếu đồ ăn đủ để hai chúng ta ăn dù sao hắn có ăn cũng không no ăn nhiều như vậy làm gì an dương không cam tâm lắc đầu nói không sao còn hai món cuối cùng lập tức xong ngay mộ lê thần thấy hắn cưng rắn muốn thể hiện cũng không khuyên nữa hắn ngược lại muốn xem người anh họ chỉ số thông minh hạ thấp của hắn đối với chuyện bếp núc sẽ làm như thế nào an dương cũng có biện pháp của hắn Không có bếp, hắn liền trực tiếp vươn tay trong lòng bàn tay giấy lên một đóa hỏa diễm nho nhỏ, hắn đem tay trở thành bếp lò, đặt bên dưới cái nồi. Đáng tiếc nhiệt độ không khống chế tốt đem nồi nấu đến thức ăn bên trong ngay cả cặn cũng tìm không ra. Thất bại liền đổi phương pháp khác không phải sao, nhưng không biết là vì không thể nghĩ được biện pháp khác hay là cảm thấy nồi quá nhiều xài không hết an dương liền dùng loại phương pháp này lần nữa. Hắn lấy ra một cái nồi mới, lại xào rau. Hắn thật cẩn thận khống chế được nhiệt độ của hòa hệ dị năng, sau đó từ từ gia tăng nhiệt độ thật chậm rãi. An Dương không hổ là cao thủ dị năng, khắp nơi tung hoành, rất nhanh hắn đã có thể khống chế tốt nhiệt độ hòa hệ dị năng. Mộ Lê Thần vốn muốn khuyên hắn đổi biện pháp cũng cho qua khi thấy cảnh này. An Dương vừa mới có được hòa hệ dị năng, không quen, dùng loại phương pháp này làm quen việc khống chế nhiệt độ hòa hệ dị năng một chút cũng tốt. Món cuối cùng là canh cà chua trứng. Thời gian nấu canh cần khá lâu, An Dương cứ như vậy một tay bưng nồi một tay dùng hòa hệ dị năng nấu canh. Mộ Lê Thần xem đến vui vẻ. Đương nhiên thời điểm An Dương đem canh cà chua trứng lên bàn ăn, Mộ Lê Thần cười hỏi anh sao lại ngốc như vậy? Đầu nhất thiết phải lấy tay a Không biết lại dùng bếp lò sao? An Dương rõ ràng đã có thể khống chế nhiệt độ hòa hệ dị năng rất tốt như thế nào lại ngốc đến nỗi còn dùng tay cơ chứ? An Dương cũng không để ý mộ lê thần dĩu cực mốc cho hắn một chén canh đưa tới trước mặt hắn, không có bếp lò chỉ có một cái thôi còn bị anh nung chảy mất. An Dương nhìn khuôn mặt tươi cười của mộ lê thần, biểu tình trên mặt không hề thay đổi. Kỳ thật hắn đang nói dối, bếp lò đương nhiên không chỉ có một cái, hắn cũng không phải tên ngốc. Chỉ là hắn muốn thời điểm mộ lê thần ở bên cạnh mình có thể cười vui vẻ, mà mỗi khi hành động của hắn hơi ngốc một chút mộ lê thần liền cười, vì thế hắn nhịn không được cố ý làm vài chuyện ngu ngốc như vậy. chương 72, An Dương bởi vì niềm hạnh phúc vui vẻ nhất thời mà liền quên mất sự thật mộ lê thần là một tang thi. Hoặc là nói, hắn theo bản năng muốn xem nhẹ sự khác biệt giống loài giữa hai người. An Dương mỗi lần làm chuyện ngốc gì liền có thể nghe được tiếng cười vui vẻ của mộ lê thần thật sự là khiến tim hắn rôn lên từng hồi. Chuyện xấu hổ làm ra một đống bất quá cũng vì khiến người trong lòng cười nhiều một chút. Hắn hoàn toàn không cảm thấy mình làm ra hành động như vậy có tổn hại hình tượng hay không. Còn mộ lê thần đối với tâm tư của An Dương không nhận ra, hoặc là nói hắn có nhận ra, nhưng cố ý bỏ qua. So với báo thù, những chuyện khác không lo lắng nhiều. Hơn nữa, mộ lê thần là một tên thẳng thẳng thẳng nam, hắn hoàn toàn không nghĩ tới hai nam nhân còn có thể nói chuyện yêu đương. Hành vi thầm mến yên lặng mà ân cần chăm sóc của An Dương cũng chỉ có thể đổi lấy một câu của mộ lê thần, thật không hổ danh là anh em tốt của tôi. An Dương nhất tâm truyền thành chính không nghe thấy lời này của mộ lê thần, chỉ có thể một ngụm máu suýt chút nữa phun ra đã yên lặng nuốt vào bụng. mộ lê thần không đành lòng khiến một mảnh hào tâm của huynh đệ mình phải đổ sông đồ biển chỉ có thể cắn răng đem đồ ăn trên bàn ăn hết sạch ăn xong hắn yên lặng sờ bụng âm thầm cảm thấy may mắn may mắn công năng dạ dày hắn đồ cường đại trung quy vẫn có dịch vị tiêu hóa để tiêu hóa tinh hạch nên một ít thức ăn của nhân loại vẫn có thể tiêu hóa được thế nhưng điểm bất đồng giữa giống loài này ăn một bữa cơm thật khiến mộ lê thần cảm giác mình sắp bệnh mà an dương lúc này vốn dụng tâm chăm sóc mộ lê thần đau lòng không thôi A thần của hắn ở bên ngoài mấy ngày qua nhất định rất khổ, khẳng định ngay cả cơm nóng cũng không đủ ăn, bằng không như thế nào sẽ đem đống thức ăn không quá ngon mà hắn làm ra ăn sạch sẽ. Cái người này hình như đã quên mất thân phận tang thi của mộ lê thần. Nếu không phải ngọc không gian đã nhận chủ, An Dương dù thế nào cũng phải đem không gian linh bảo này trả lại cho mộ lê thần. An Dương đau lòng nhìn mộ lê thần, nói A thần, nếu như em thích đồ ăn anh làm, về sau mỗi ngày anh đều làm cho em ăn. mộ lê thần. Hắn yên lặng mài răng, không cần. An dương kiên trì không ngừng nói, A thần không cần lo lắng sẽ phiền toái đến anh, dù sao hiện tại thời gian bên trong không gian so với bên ngoài khác nhau, hoàn toàn không bị thời gian trì hoãn. Mộ lê thần sâu sắc hối hận vì chính mình nhất thời mềm lòng, hắn thật muốn cho mình vài cái thát cho cái tật hay mềm lòng. Tên An dương kia tâm cứng như kim cương còn cần mình tới che chở. Cho dù bàn ăn này cứng chết hắn cũng có thể vui vẻ mà nuốt vào. Mộ Lê Thần không muốn phải ủy khuất chính mình như vậy, ăn một bữa ăn giống cha tấn như vậy là đủ rồi. Hắn quay mặt đi, không dám nhìn về phía biểu tình nghiêm túc của An Dương. Tôi là tang thi, không cần ăn thức ăn của nhân loại. An Dương chợt nhớ đến thân phận tang thi của Mộ Lê Thần, cả người đều ảm đạm, xin lỗi anh quên. Bởi vì bề ngoài Mộ Lê Thần cùng nhân loại từ cách nói chuyện cho đến hết thảy đều giống như trước tận thế, như thể hoàn toàn không có điểm gì thay đổi. An Dương bởi vì niềm hạnh phúc vui vẻ nhất thời mà liền quên mất sự thật mộ lê thần là một tang thi. Hoặc là nói, hắn theo bản năng muốn xem nhẹ sự khác biệt giống loài giữa hai người. Mộ lê thần ngược lại không để ý, không sao chỉ cần anh đừng bức tôi ăn cơm nữa là được rồi tôi so với ăn những thức đó lại thích ăn đồ ăn vặt hơn. Nói rồi, hắn liền đưa tay vào trong chiếc túi ra rắn nước đeo bên hông, lấy ra một viên thú đan đưa cho An Dương, cho anh, dùng để tiến cấp. Sau đó chính hắn lại lấy ra vài cái giống như ăn đường đậu mà ném từng cái từng cái vào trong miệng, cảm giác như đang nhai viên đường đậu giòn tan. An dương nghe được mà câm nín, hắn ngẩn ra nhìn thú đan trong tay, lại nhìn tới nhìn lui mộ lê thần làm một bộ dáng ăn thú đan hệt như ăn đường đậu. Sau đó yên lặng cầm thú đan trong tay cất đi, hắn lo lắng nếu mình còn cầm như vậy, nhìn A thần đối diện lại ăn ngon lành, hắn nhất định sẽ nhịn không được cũng đem thú đan bỏ vào trong miệng mà nhai. Mộ Lê Thần ăn xong đồ ăn vặt nói với An Dương, chúng ta đi tìm con suối lúc trước xem đi An Dương không biết vì sao Mộ Lê Thần lại có hứng thú với một con suối sắp khô cần như vậy Nếu là muốn uống nước, không phải bên này còn có một con sông nhỏ sao Bên cạnh bãi ruộng có một con sông nhỏ nước trong veo như con sông lớn được huyền thủy chi tâm tinh lọc đều có thể trực tiếp uống An Dương trong lòng nghi hoặc liền hỏi Mộ Lê Thần chỉ cười mà đáp trước tiên mang tôi đi xem cái đã Hắn còn chưa nghĩ tốt làm sao để nói với An Dương chuyện về khỏa châu màu trắng sữa kia. Chẳng lẽ muốn hắn nói với An Dương rằng hắn vào lần đầu tiên tiến nhập không gian đã vụng trộm lấy đi khỏa châu từ thoạt nhìn hoàn toàn không đơn giản này sao. Mộ Lê Thần biết An Dương sẽ không trách móc thế nhưng hắn sẽ rất mất mặt a. An Dương thấy mộ Lê Thần hiện tại không muốn nói cho hắn cũng không để ý mang theo mộ Lê Thần tiếp tục đi về phía con suối sắp khô cằn. Nhìn đến con suối xa xa, mộ lê thần phát hiện quang cảnh xung quanh thay đổi không ít. Ban đầu bên cạnh con suối này cũng không có cây cối xanh ung tươi tốt gì. Hỏi An Dương, An Dương liền nói, bởi vì con suối sắp cạn cho nên anh đem cây đều rời đi chỗ khác. Dù sao này đất đai bên trong không gian thổ nhưỡng đều giống nhau sẽ không vì vấn đề khí hậu linh tinh mà có chuyện gì có thể tùy tiện di chuyển. Mà trên núi vừa lúc ruộng núi có một con sông cây ăn quả được trồng ở đó bảo đảm tốt hơn. Mộ lê thần đối với chuyện cây cố chuyển đi không có hứng thú tùy ý gật gật đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nơi ngọn nguồn của con suối tinh thế nọ. Nguyên bản chiều rộng tới vài mét nay chỉ còn lại có nửa mét so với một con mương nhỏ không khác biệt lắm, nhưng vẫn là một con mương đặc biệt. Mộ lê thần thập phần có mục đích đi về phía đầu nguồn của con suối An Dương không nói một lời đi theo phía sau. Vẫn là con suối quen thuộc kia nhưng không giống lần đầu tiên hắn thấy phun ra một lượng lớn nước mà bây giờ chỉ chậm rãi chảy ra từng dòng nhỏ. Mộ Lê Thần ngồi xổm xuống bên cạnh nhìn dòng nước giống hệt như nước bị ô nhiễm trước khi tận thế, ánh mắt lộ ra một tia sâu xa. Con suối này sắp khô cạn đến cùng có phải hay không bởi vì hắn lấy đi khỏa trâu màu trắng sữa kia? Nếu là vì hắn lấy đi, như thế nào không phát hiện ra nước chảy lúc đó có xu thế ít đi? Nếu không phải, vậy vì sao lại sắp khô cạn? Mộ Lê Thần hỏi An Dương cùng ngồi bên cạnh từ khi nào mà con suối này bắt đầu cạn đi? An dương lắc lắc đầu, anh cũng không xác định bởi vì không thường chú ý. Sau nhật thực lần thứ ba anh mới phát hiện điều này. Bởi vì sau khi hắn tiến cấp rất nhanh liền xuất hiện một con sông nhỏ, trọng tâm của hắn cũng liền truyền qua con suối bên ruộng kia, nên con suối bên này bị hắn xem nhẹ cho đến khi hắn phát hiện tán lá của cây ăn quả dần biến thành màu vàng, mới biết được con suối sắp khô cạn rồi. Mộ lê thần không nói gì, trung quy hắn cũng hoàn toàn không biết rõ thời gian cụ thể từ khi thì con suối bắt đầu khô đi. Bất quá hắn cũng không trách An Dương, dù sao An Dương cũng không thể có thời gian mỗi ngày ngồi xổm ở đây nghiên cứu con sông rồi ghi chép lại. Nghĩ nghĩ, mộ lê thần vẫn là từ bỏ ý định đem khỏa châu thần bí thả trở lại con suối. Bởi vì, hắn thật sự không thể đưa ra một lời giải thích tốt vạn nhất mất mặt với An Dương chuyện như vậy, hắn rất xấu hổ a. Vì thế hôm nay mộ lê thần liền tạm thời buông tha chuyện nghiên cứu vấn đề này. Hắn hỏi An Dương, thời gian bên trong không gian so với bên ngoài nhanh hơn, nhưng cụ thể là nhanh hơn bao nhiêu? An Dương đáp bên trong không gian không phân chia ngày đêm, tỷ lệ dòng chảy thời gian là 10, 1, nếu anh tiến cấp dòng chảy thời gian hẳn là còn có thể nhanh hơn nữa. Mộ Lê Thần gật gật đầu, nói tôi đã ở giai đoạn dẫn khí kỳ tầng thứ 9 đỉnh phong, sắp đạt đến trúc cơ, vốn đang vì tìm không thấy địa phương thích hợp để tu luyện trúc cơ mà phát sầu, hiện tại xem ra, bên trong không gian của anh luyện trúc cơ có vẻ rất tốt. An Dương vẫn luôn ước gì mộ lê thần có thể cùng hắn ở trong không gian, một thế giới chỉ có hai người, vừa nghe mộ lê thần nói ra lời này, mặt mày liền hớn hở, rất tốt đó, linh khí bên trong không gian so với bên ngoài cũng tinh thuần hơn. An Dương cũng là một tu chân giả thừa nhận truyền thừa thời điểm tu luyện không chỉ thử tu luyện bên ngoài cũng thử tu luyện trong không gian, hắn tự nhiên cũng rất rõ ràng vấn đề linh khí của không gian cùng bên ngoài. Linh khí bên ngoài tuy rằng bởi vì mặt thế đến mà trở nên thập phần nồng đậm, nhưng không biết có phải hay không lại là duyên cớ khiến tang thi biến dị, bên ngoài phi thường hỗn tạp muốn đưa vào đan điền, trước hết phải trải qua tinh luyện một phen, thật sự rất phiền toái. Mà linh khí bên trong không gian lại tinh thuần hơn rất nhiều, chỉ cần tinh luyện một chút là có thể đưa vào đan điền, thậm chí trực tiếp hấp thu cũng không có vấn đề gì. Bất quá linh khí tinh thuần hay không tinh thuần, mộ lê thần ngược lại không cần để ý. Bởi vì thức hắn tu luyện là ma công, là lấy khí huyết sát dẫn khí nhập thể. Hắn bình thường tu luyện hấp thu khí huyết sát tiến cấp phi thường nhanh chóng, nhưng nếu là hấp thu linh khí cũng có thể chỉ là so với hấp thu khí huyết sát sẽ chậm hơn nhiều, bất quá cũng an toàn hơn hẳn. Khí huyết sát chính là thiên địa sát lục chi khí, được ngưng tụ tự nhiên uy lực rất lớn, hấp thu khí huyết sát tu luyện cho dù mộ lê thần tu luyện là tế huyết đại pháp cũng không thể thường xuyên làm như vậy. Cho nên mộ lê thần nhiều nhất cũng là hấp thu linh khí. Hắn tu luyện ma công rất bá đạo khí huyết sát cũng đủ bá đạo sau khi linh khí nhập thể trực tiếp bị khí huyết sát thôn vệ hơn phân nửa mới lưu lại từng sợi linh khí cực kỳ tinh thuần tiến vào trong hồn tinh của hắn. Hoàn toàn không cần hắn luyện hóa đám linh khí loang lồ tạp chất kia. Bất quá An Dương nói với hắn như vậy dù sao cũng là có ý tốt mộ lê thần cũng không cố ý giải thích linh khí tinh thuần hay không tinh thuần đối với hắn hoàn toàn không quan trọng dù sao hắn đã nhìn chúng thời gian mà không gian lưu truyền khẳng định sẽ ở trong không gian mà tu luyện. Mộ lê thần đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, hắn nhìn về phía An Dương, những động thực vật từ bên ngoài lấy vào đều dựa theo thời gian lưu chảy của không gian mà sinh trưởng sao. An Dương gật đầu, có chút hoang mang mộ lê thần hỏi cái làm gì, đúng vậy có vấn đề gì sao. Mộ Lê Thần nhìn chằm chằm An Dương, sắc mặt trở nên không quá dễ nhìn. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn An Dương, ngu ngốc còn hỏi tôi cái gì? Có phải anh thường xuyên ở bên trong không gian không ra ngoài? An Dương vẫn là không rõ Mộ Lê Thần vì cái gì lại sinh khí, bất quá nghe thấy Mộ Lê Thần hỏi, hắn vẫn thành thành thật thật gật đầu, trong không gian tốc độ tu luyện rất nhanh. Bằng không hắn cũng sẽ không nhanh như vậy đã đạt tới cấp 6. Chương 73 mộ lê thần lại là ngoại lệ hắn là tang thi hoàng hắn chính là thứ tối cao độc nhất vô nhị mộ lê thần vừa nghe sắc mặt lại càng không tốt ngữ khi có chút hận chỉ rèn sắt không thành thép anh hoàn toàn không nhận ra một chút khác thường sao an dương nghĩ nghĩ sau đó sửng sốt một chút ý em là thời gian bên trong không gian trôi nhanh hơn mộ lê thần lạnh lùng ngắt lời không sai thời gian bên trong không gian trôi nhanh hơn so với bên ngoài anh cứ ngốc ngốc ở bên trong không gian càng lâu thọ mệnh sẽ càng ngắn mà thật ra cũng không phải là bị rút ngắn tuổi thọ mà là khi an dương ở bên ngoài một ngày thọ mệnh sẽ giảm bớt một ngày là chuyện thường nhưng trong không gian một ngày tương đương với ở bên ngoài qua hai ngày như vậy thọ mệnh của hắn giảm bớt hai ngày dòng chảy của thời gian trong không gian vẫn sẽ tác dụng trên người hắn an dương cũng nghĩ đến điểm này hắn đột nhiên cảm giác tay chân lạnh đi Nếu hắn tiếp tục đề cao thực lực dòng chảy thời gian bên trong không gian sẽ càng lúc càng nhanh, hắn đối với không gian ỉ lại càng ngày càng nhiều, phải chăng? An Dương đột nhiên nghĩ đến vật tư mình thu thập lại kỳ quái, nhưng mà vật tư anh thu thập được đâu có bị hư thối đâu. Mộ Lê Thần liền giải thích nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì bên trong không gian không có vi khuẩn gây hư thối thức ăn. Vì vậy thức ăn được giữ tươi, bảo đảm chất lượng, đây là thủ đoạn rất đơn giản của Tu chân giả. An Dương gật đầu, hắn lúc này mới hiểu được, thức ăn có thể thông qua một cách khác để tăng hạn sử dụng nhưng thọ mệnh lại chỉ có thể theo thời gian trôi qua. Mộ lê thần thấy An Dương rốt cuộc cũng minh bạch ngữ khí liền chậm lại, an ủi nói anh cũng đừng quá lo lắng, đừng quên anh hiện tại đã là tu chân giả. Tu chân giả thọ mệnh so với phàm nhân dài hơn cho nên chỉ cần An Dương cố gắng tu luyện cũng không bị không gian ảnh hưởng nhiều. trung quy không gian linh bảo này có khả năng được một đại năng giả nào đó luyện ra dòng chảy thời gian bên trong không gian so với thế giới bên ngoài nhanh hơn cũng là vì tiết kiệm thời gian đại năng giả kia chắc cũng không để ý tới điểm này khiến cho thọ mệnh nhân loại ngắn đi có thể so với người khác thời gian tu luyện ngắn hơn một ít có thể so với người khác thực lực mạnh hơn một ít đây mới điều mà vị đại năng giả luyện ra linh bảo này muốn sớm sói mòn thọ mệnh chỉ cần có thể kéo dài tuổi thọ đan dược có thể bù lại Bất quá, tại mặt thế, loại đan dược có thể gia tăng thọ mệnh này lại vô cùng chân quý, không biết nơi nào có mà tìm. Mộ lê thần dặn dò hắn, anh trước khi đạt đến trúc cơ thì ít vào không gian một chút, biết chưa? Sau khi đạt đến trúc cơ liền có 300 năm thọ mệnh, cho dù thời gian bên trong không gian nhanh hơn 10 lần, cũng không có gì đáng lo lắng. Bất quá An Dương tu luyện so với mộ lê thần lại chậm hơn nhiều chung quy hắn không giống mộ lê thần tu luyện luôn luôn lấy tốc độ của ma công mà áp dụng chỉ cần hấp thu khí huyết sát hoàn toàn có thể bình thản tiến cấp. An Dương nghe mộ lê thần an ủi quan tâm trong lòng thập phần dễ chịu tâm tình vốn hoảng sở cũng yên ổn xuống. Hắn Dương môi nở nụ cười ừ anh đều nghe lời em. Mộ lê thần vừa lòng gật đầu nhưng thấy hắn sau một lúc lâu vẫn không có động tĩnh liền trầm mặt nói nghe lời tôi sao còn không mau đi ra ngoài. An dương vô đội nhìn hắn, em không phải nói muốn ở trong không gian đạt đến chúc cơ sao? Anh ở cùng em, giảm bớt một ít thọ mệnh thì tính cái gì, vẫn là A thần của hắn quan trọng hơn, vạn nhất khi hắn không ở bên cạnh A thần, lúc luyện chúc cơ xảy ra sai lầm gì, hắn thế nào cũng sẽ hối hận đến chết. Mộ lê thần vô lực bóp chán, anh lo lắng cái gì? Anh quên chúng ta đến đây để làm gì sao? An Dương được mộ lê thần nhắc nhở, lúc này mới nghĩ đến, bọn họ là đi tìm phòng ở, sau đó trở về xây dựng cứ điểm lâm thời. Hai người ra khỏi không gian, dọc theo toàn núi nhỏ là cứ điểm lâm thời kia chạy đi. Thời điểm hai người đi ngang đại lộ, liền bị một nữ nhân trên tay ôm một đứa bé chặn đường. Bộ dáng nữ nhân kia có một chút tư sắc quần áo rách dưới, lộ ra vài phần cảnh xuân, một bộ thật điểm đạm đáng yêu. đứa nhỏ trong lòng cô khoảng một hai tuổi bị cô ta dùng từng tầng vải rách bao lấy chỉ lộ ra một cái đầu. đứa nhỏ hai mắt gắt gao nhắm thịt tựa hồ như đang ngủ. nữ nhân ôm đứa nhỏ quỳ trước mặt bọn họ đau khổ cầu xin van cầu các anh cho tôi một ít thức ăn đi. đứa nhỏ này đã đói đến sắp chết rồi. an dương lúc này lại đi ở phía trước nói cách khác nữ nhân vừa lúc quỳ trước mặt an dương. Mộ Lê Thần lo lắng An Dương sẽ mềm lòng cứu thêm một cái tai họa về, liền chuẩn bị khuyên nhủ, nhưng chưa kịp đã phải ngạc nhiên nhìn An Dương phóng ra một đạo băng tiễn rớt khoát ghim vào ngực trái nữ nhân. Mộ Lê Thần nhìn thi thể nữ nhân ngã xuống đất chết không nhắm mắt có chút tò mò hỏi, A Dương, anh như thế nào đột nhiên từ một người tốt dễ dàng mềm lòng biến thành đao phủ tốc độ này quả thực khiến hắn rất kinh ngạc a An Dương mặt không đổi sắc nói, nữ nhân này phòng trừng là cướp đường phái tới làm mồi nhử. mộ lê thần nói vậy nếu không phải thì sao vạn nhất cô ta thật sự đến xin giúp đỡ an dương bình tĩnh hờ hững nói vậy cô ta chết cũng tốt hắn liếc mắt nhìn thi thể nữ nhân dưới đất cùng đứa nhỏ cô ta ôm trong ngực nói tiếp huống chi đứa nhỏ này đã chết rồi thân thể đều cương ngạnh bất quá là bị lấy đi làm đạo cụ tranh thủ tình thương của người khác mà thôi mộ lê thần nắm tay lại che miệng cúi đầu cười ra tiếng an dương mặc xanh kỳ diệu nhìn hắn sao lại cười Mộ Lê Thần buông tay thu liễm lại một chút tôi chỉ là thấy rất vui vui vì anh rốt cuộc cũng được mặt thế tàn khốc rèn luyện. Hắn không nói hết An Dương cũng rõ ràng. An Dương nhớ tới khi vừa bắt đầu mặt thế, chính mình vì cứu người mà sinh ra tranh chấp với mộ Lê Thần vội vàng ngượng ngùng nói sang chuyện khác phụ cận có khả năng bị người mai phục chúng ta nên giải quyết đi. Mộ Lê Thần đối với cách An Dương vụng về nói sang chuyện khác chỉ cười mà không nói cũng không vạch trần, đi theo hắn, người ở bên kia chúng ta đi. Mùi vị máu thịt tươi sống kia, đối với mộ lê thần mà nói chính là ngọn hải đăng trong đêm tối, rất dễ khiến người khác chú ý. An Dương cùng mộ lê thần hai người tốc độ cực nhanh truy đến đám cướp đường đang cướp bóc kia. Đạo cụ đi ăn cướp còn rất đầy đủ, kính viễn vọng cũng có, khi nữ nhân kia vừa bị An Dương giết chết, bọn chúng liền biết. Chỉ là bọn chúng cho rằng mộ lê thần cùng An Dương không biết hành tung của mình, mới không chạy trốn. Trung quy cự ly của bọn chúng với mộ lê thần cùng An Dương thật sự rất xa. Không nghĩ tới mộ lê thần lại là tang thi hoàng, rất dễ dàng tìm được phương hướng của bọn chúng. Nhóm cướp bóc nhìn thấy mộ lê thần cùng An Dương hướng nơi ẩn náu của mình mà phóng tới nhanh chóng, mới biết được hóa ra hành tung của mình đã bại lộ, hoảng hốt không ngừng trốn chạy. Chỉ là bọn chúng làm sao trốn được dưới sự truy sát của hai người mộ lê thần và An Dương. Sau một phút đã chết sạch sẽ, giết sạch bọn cướp xong, mộ lê thần liền cùng An Dương trở về tiếp tục dựa theo lộ tuyến ban đầu đi đến cứ điểm lâm thời. Hôm nay, nhóm cướp đường lần này, đối an dương mà nói, chỉ là một nốt nhạc đệm bé nhỏ không đáng kể. Nhưng đối mộ lê thần mà nói, lại là một tin tức tốt an dương của kiếp trước sốt cuộc đã trở lại. Thời điểm hai người trở lại cứ điểm lâm thời, đều cẩn thận lưu ý hành tung của mình, tránh cho người trong lúc vô tình thấy được bại lộ vị trí cứ điểm, đưa tới không ít người của căn cứ B thị bao vây diệt trừ. Mộ Lê Thần lựa chọn địa phương này thành lập cứ điểm có cự ly cách căn cứ B thì khá gần, chính là vì thời điểm An Dương tiến vào căn cứ có thể bị mai phục sẽ liên hệ được với hắn, và tất nhiên là phải nơi nơi cẩn thận. Sau khi trở về, liền thấy hai người mục nhiên cùng ân phùng đang tụ lại một khối không biết nói cái gì. Mộ Lê Thần tới cạnh ân phùng, nói, người có thể thiết chí một trận thuật dùng để che giấu biệt thự hay không? Ân phùng kinh ngạc nhìn thoáng qua mộ lê thần nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói tôi phải xem xem biệt thự lớn cỡ nào cái đã. chung quy biệt thự có lớn có nhỏ, trận thuật thiết chí cũng cần suy xét theo độ lớn nhỏ mà làm. Mộ lê thần hướng An Dương hơi gật đầu, An Dương cũng hiểu rõ, sau đó đem cái tên Hà Kỳ tranh đang cùng tiểu hắc lăn lộn trên bãi đất trống đến vui vẻ đuổi sang một bên. An Dương vung tay lên, một đống biệt thự thật lớn liền xuất hiện trên bãi đất trống. Mộ Lê Thần cũng khống chế quang mang của thổ hệ dị năng bao xung quanh biệt thự dần dần cùng phiến đất bên dưới dung hợp thành một. Sau đó đống biệt thự thoạt nhìn liền giống như được xây nên tại nơi này. Ân Phùng cùng mục nhiên còn có hà kỳ tranh đều trợn mắt há mồm cực kỳ kinh ngạc. Mộ Lê Thần lại hỏi Ân Phùng thế nào? Có thể làm hay không? Hiếm khi mới có thể hữu ích Ân Phùng đương nhiên sẽ không nói mình không làm được hơn nữa sự thật hắn cũng có thể làm. Ân phùng ôn nhã cười cam đoan nói yên tâm tuyệt đối cho ngài một kết quả vừa lòng. Sau đó hắn liền kéo mục nhiên rời khỏi. Hắn làm mắt trận còn cần cái tên đạo phù sư mục nhiên này hỗ trợ vẽ bùa. Mộ lê thần sau khi xác định ân phùng có thể hoàn thành nhiệm vụ liền không để ý tới nữa. Hắn đem ánh mắt ném về phía tiểu hắc còn cùng Hà Kỳ tranh ở trên người mình hai đứa hài hòa ở chung. Hà Kỳ tranh ngươi có thể khống chế biến dị thú cấp thấp hơn so với ngươi trên lục địa không? Hà Kỳ tranh tuy rằng đơn thuần, nhưng không ngốc đối với lời mộ lê thần nói đương nhiên hiểu được hắn lắc lắc đầu tôi chỉ có thể khống chế biến dị thú của thủy tộc cho dù là cấp cao hơn tôi cũng có thể khống chế. Sau khi hắn biến hóa tinh thần lực so với biến dị thú cấp 8 còn muốn cao hơn, miễn cưỡng có thể khống chế biến dị thú của thủy tộc so với hắn cao hơn 1-2 bậc. Tuy rằng hắn là biến dị thú, nhưng cũng chỉ có tí xíu tâm hư vinh, năm phần thực lực muốn thổi thành 10 phần từ trong miệng hắn nói ra, liền thành mọi biến dị thú cấp cao của thủy tộc hắn đều có thể khống chế. Hà kỳ tranh trung quy không giống mộ lê thần mạnh đến biến thái, hắn có thể khống chế nhiều thủy tộc biến dị thú như vậy, đã xem như không tồi rồi. Biến dị thú là chủng tộc phi thường có quan điểm, loại chủng tộc này chủ yếu phân thành 3 loại lớn. Loại có thể bay trên trời, phi cầm loại. Loại có thể chạy trên đất tàu thú loại, loại có thể bơi lội trong nước thủy tộc loại. Về phần biến dị thú lưỡng cư tạm thời chưa phân rõ. Phi cầm loại tuyệt đối sẽ không cho phép bất kỳ tàu thú loại hoặc thủy tộc loại xâm đến địa bàn của chúng nó. Hai loại còn lại cũng không muốn tộc khác động đến nơi ở của mình, chẳng cần biết thực lực tranh lệch như thế nào. Mộ Lê Thần lại là ngoại lệ. Hắn là tang thi hoàng, có thể coi là người sở hữu mọi loại tang thi từ động vật đến thực vật cấp bậc của hắn không quan trọng, nói cách khác hắn chính là thứ tối cao độc nhất vô nhị Ra lệnh một tiếng, mọi tang thi động thực vật đều vô điều kiện nghe theo mệnh lệnh của hắn. chương 74, mộ lê thần cảm nhận được rõ ràng hơi thở an dương khi nói chuyện phà từng đợt nhẹ lên tay mình, sau đó không chút lưu tình đem đầu hắn đang dựa vào quá gần mà đẩy qua một bên. Mộ Lê Thần nghe Hà Kỳ tranh nói chỉ có thể ra lệnh cho biến dị thú thủy tộc trong lòng khó tránh khỏi có chút thất vọng. Tuy rằng hắn đã sớm nghĩ tới khả năng này, nhưng hắn thỉnh thoảng có một vài ý tưởng, hiện tại ý tưởng thất bại, liền hơi chút thất vọng. Mộ Lê Thần vốn đang tự hỏi làm sao để khiến Hà Kỳ tranh phát huy được tác dụng lớn nhất, ống quần liền bị thứ gì đó kéo kéo hấp dẫn lực chú ý của hắn. Hắn cúi đầu nhìn tiểu hắc đang cắn ống quần mình cúi người, đem tiểu hắc ôm vào lòng tiểu gia hỏa làm sao đó tuy rằng hắn biết rõ hình thể tiểu hắc rất lớn nhưng vẫn nhịn không được cảm thấy nó thật sự là một tiểu gia hòa ánh mắt tiểu hắc ngập nước nhìn mộ lê thần tinh thần lực cùng hắn câu thông trên mặt mộ lê thần lộ ra vài phần vui vẻ hắn như thế nào lại quên mất còn có tiểu hắc chứ tiểu hắc tuy rằng không am hiểu khống chế biến dị thú hệ tinh thần nhưng cái giá của nó lại đặt ở chỗ đó hoàn toàn có thể khống chế biến dị thú cấp bậc thấp hơn nó bất quá có một điểm tương đối phiền toái Tiểu Hắc không giống mộ lê thần trời sinh đã là hoàng giả, nó không giống hắn đối với tang thi có lực uy hiếp cường đại. Tiểu Hắc nếu muốn khống chế biến dị thú cấp thấp còn phải đem bọn nó thu phục dưới chướng mới được. Nghĩ đến là làm, mộ lê thần đem công tác ở cứ điểm lâm thời vừa thành lập tạm thời đều giao cho Hà Kỳ tranh mục nhiên cùng ân phùng, còn hắn thì mang theo An Dương, tiểu Hắc đi dạo xung quanh, đem vài con biến dị thú cấp thấp thu phục thành đàn em cho tiểu Hắc mới được. Như vậy cứ điểm lâm thời của hắn cũng sẽ nhiều thêm vài thủ về. An dương đối với hành vi mặc kệ đám người mục nhiên quản lý chuyện cứ điểm lâm thời của mộ lê thần có chút lo lắng. A thần, vạn nhất bọn họ, mộ lê thần ngắt lời hắn, nói tôi biết anh lo lắng bọn họ sẽ vụng trộm liên hợp với nhân loại gây bất lợi cho tôi. Nhưng không sao tôi không phải nói với anh rồi sao. Tôi có bí thuật có thể khống chế bọn họ, an dương như trước vẫn không thả lòng. Hắn nhíu chặt mày, nhưng em phải đợi tới khi đạt được chút cơ kỳ mới có thể tu luyện bí thuật kia, hiện tại. Mộ lê thần nói, hiện tại bọn họ còn không dám phản bội tôi thôi được rồi, xung quanh đây tôi đã sắp xếp các tăng thi cấp cao canh giữ, bọn họ tuyệt đối không thể rời khỏi ngọn núi này. Cái này yên tâm đi, An Dương lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, hắn cẩn thận nhìn thần sắc mộ lê thần, nói a thần em đừng trách anh quá nhiều chuyện, anh chỉ là rất lo cho em. Hắn biết chính mình cũng hay dính bên người A thần, còn đối với chuyện của A thần khoa tay múa chân đưa ra dị nghị, trong lòng A thần khẳng định sẽ mất hứng. Đâu có ai nguyện ý để một người bất tuân suốt ngày dính theo bên cạnh mình đâu. Nhưng hắn thật sự không thể kiềm chế được hắn với A thần chia xa đã lâu như vậy, vừa gặp nhau, lại sắp phải chia xa nếu không phải vì giúp A thần có được rụi kim chi tâm, hắn thật không muốn trở lại căn cứ bê thị chút nào. Cứ như vậy canh giữ ở bên cạnh người trong lòng. Không có những người khác thế giới chỉ có hai người thật là loại sinh hoạt tốt đẹp cỡ nào quả thực hắn có nằm mơ cũng không mơ nổi. Mộ Lê Thần không nghĩ quá nhiều tâm tư mẫn cảm của An Dương hắn cũng không để ý tới được. Hắn không ngại nói tôi cũng không phải không biết nhìn người như vậy, tôi biết anh là tốt với tôi, làm sao sẽ trách anh chứ? Nếu là mộ Lê Giật An như những người đó khẳng định sẽ không có cơ hội đi theo chưa nói gì đến chuyện chất vấn hắn, bọn họ sẽ ước gì số mình xui xẻo còn hơn. Cũng chỉ có An Dương chỉ có An Dương mới ở dưới tình huống hắn không vui, vẫn có thể như trước kiên trì đưa ra vấn đề hay yêu cầu vì tốt cho hắn. Mộ Lê Thần hiểu rõ, khiến An Dương nhịn không được lộ ra nụ cười ngốc ngốc vui tươi. Mộ Lê Thần chỉ cảm thấy nhìn thiệt đau mắt nếu để cho người ta thấy được cái vị tinh anh yêu tú của xã hội Trưng gia loại nụ cười ngớ ngẩn này, hình tượng nhất định sẽ vô cùng thê thảm. Nhưng mà hắn chỉ để trong lòng thổ tào một hồi cũng nhịn không được tiêu ý nổi lên trong mắt. Có một người chịu vì hắn nói một câu liền cười ngu như vậy, cảm giác cũng khá tốt. Mộ Lê Thần cùng An Dương tìm đến mấy biến dị thú để tiểu hắc đi thu phục chúng nó, rất nhanh phía sau bọn họ liền có thêm một đám đàn em là biến dị thú. Có thỏ biến dị, sóc biến dị, mèo biến dị, cho biến dị dù sao mộ Lê Thần cũng rất rộng lượng cho dù là một biến dị thú cấp thật thấp hắn cũng không để ý. Đâu có ai ngại bia đỡ đạn qua nhiều đâu. Đội ngũ đàn em biến dị thú dần dần lớn mạnh lên, động tĩnh hành động tự nhiên sẽ không nhỏ. Mộ lê thần lo lắng động tĩnh này sẽ dọa các biến dị thú khác chạy mất, hắn liền tùy tiện khống chế một tang thi ven đường, khiến nó dẫn theo đám biến dị thú trở về cứ điểm lâm thời. Còn hắn thì tiếp tục cùng An Dương, Tiểu Hắc đi tiếp. Thời điểm tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, mộ lê thần cùng Tiểu Hắc nhận thấy được động tĩnh ở một địa phương khá xa. Hắn thấp giọng nói với An Dương, có tiếng súng. An dương biến sắc chúng ta qua xem xem, cẩn thận một chút. Một tang ti một người một thú hành tung ẩn tàng chạy về phía phát ra động tĩnh. Càng đến gần, bọn hắn đều có thể cảm giác được mặt đất rung động. Mộ lê thần thấp giọng nói, là rắn biến dị, có người đang giết rắn biến dị. Tiểu hắc cũng đã ngửi được mùi rắn. Mộ lê thần đem ra bùa liễm tức nhị phẩm mục nhiên vẽ, dán một tờ lên người tiểu hắc, sau đó lại cho An dương một cái nhất chương. Còn hắn thì dán lên người mình một tờ liễm tức nhị phẩm. Mục nhiên hiện tại đã vẽ được bùa liễm thức nhị phẩm, cấp bậc này đã có thể xem như bùa liễm thức chân chính, có thể thu liễm khí thức hoặc mùi, không bị dị năng giả hay biến dị thú nhận ra. Bất quá nếu là nhân loại dùng mà nói, vẫn có thể bị tang thi nhận ra. Bởi vì bùa liễm thức này không có cường đại đến mức thu liễm được khí thức của sinh mệnh. An Dương cũng dán bùa liễm thức lên người mình, mộ lê thần lại như trước có thể cảm giác được khí thức khổng lồ của sinh mệnh vẫn khiến hắn thèm nhỏ rãi ba thức bất quá tiểu Hắc lại nhận không ra khí thức của An Dương. Mộ lê thần lúc này mới yên tâm mang theo An Dương lẻn đến gần chiến trường. Bọn hắn cẩn thận trốn ở một bên nhìn tình huống nơi chiến trường. Tổng cộng có ba chiếc xe, là xe Việt giã đã được gia cố. Đạn dược trên xe không hề thiếu, bất quá đám người này lại không phải quân đội. Bọn họ chỉ là một đoàn thể dị năng giả thông thường, cũng chính là dòng binh đoàn. Dòng binh đoàn này có hơn 50 người, dị năng giả cấp cao nhất là một kim hệ dị năng giả cấp 5, mặt khác dị năng giả cấp 4 được chia đều ở hai cánh trái phải so với dòng binh đoàn nho nhỏ lúc trước của An Dương, dòng binh đoàn này có thể nói là không tồi. Mộ lê thần nhìn một đám người vây chặt thành vòng bảo hộ một thiếu nữ váy trắng, trong lòng liền hiểu rõ. Dòng binh đoàn này có thể mời chào nhiều cao thủ như vậy. Chắc hẳn có quan hệ với thiếu nữ mang dị năng hệ chữa lành kia. Dị năng giả hệ chữa lành phi thường hiếm có khi mà một dị năng giả hệ chữa lành cấp thấp liền có thể so với một hòm thuốc đơn giản. Còn cấp bậc cao mà nói thậm chí có thể khiến da thịt người lành lại nhanh chóng, ngay cả miệng vết thương bị tang thi cào cũng có thể thanh lọc virus rồi chữa khỏi. Loại dị năng giả hệ chữa lành này có thể xem như một vũ em. Mộ lê thần nhìn được điểm này, trong thời mặt thế mà thiếu nữ kia còn có thể mặc một thân váy trắng thanh thuần không chút dính bẩn, còn rất vướng hành động của mọi người kia hẳn là cấp bậc không thấp thực lực ít nhất cũng đã vào giai đoạn giữa của cấp 4. Có cô ta, người của dòng binh đoàn muốn chết cũng không chết được khó trách vì sao bọn họ lại dám khiêu chiến rắn biến dị cấp 6 trung cấp. Vốn biến dị thú so với dị năng già cùng cấp bậc cường đại hơn. Mà một con rắn biến dị cấp 6 trung cấp đã có thể cuột chết một đám dị năng già cấp 6 rồi, huống chi là đối mặt với đoàn dị năng giả cấp bậc cao nhất cũng chỉ là cấp 5 mà thôi. Rất nhiều công kích đánh vào thân rắn đều không thể phá vỡ nổi chiếc vải chắc chắn của nó. Ngược lại bọn người nọ thương tích đầy mình, đều dựa vào khả năng chữa lành của thiếu nữ váy trắng kia trong nháy mắt chữa khỏi. An dương cúi người gián bên tai mộ lê thần, nhẹ nhàng nói, đây là lạc vân dòng binh đoàn, cái kia là đội trưởng tiêu lạc kim hệ dị năng giả cấp 5, phó đoàn trưởng là tiêu vân dị năng giả hệ chữa lành cấp 4, bọn họ là anh em. Mộ lê thần cảm nhận được rõ ràng hơi thở an dương khi nói chuyện và từng đợt nhẹ lên tay mình, sau đó không chút lưu tình đem đầu hắn đang dựa vào quá gần mà đẩy qua một bên, cách xa một chút bổ có thể hô hấp là rất giỏi sao. Mỗ tang thi hoàng bệ hạ không thể hô hấp tỏ vẻ hắn không có hâm mộ ghen tị hận gì với An Dương đâu. An Dương vừa nhân cơ hội thân mật một phen thất vọng nhìn mộ lê thần biểu hiện không có chút khác thường, suy sụp cách xa một chút lại tiếp tục nói, Lạc Vân dòng binh đoàn là dòng binh đoàn đứng thứ ba ở căn cứ B thì cũng nằm trong top 10 các binh đoàn duy nhất không có bị mua chuộc bởi bất cứ thế lực nào. Mộ lê thần nhíu mày trầm tư, không bị mua chuộc. Tôi cũng không tin những người đó sẽ bỏ qua một dị năng giả hệ chữa lành quý hiếm như vậy. An Dương cười nói, chính là bởi vì dị năng giả hệ chữa lành rất ít cho nên bọn họ mới không muốn đi theo bất cứ thế lực nào, đối với bọn họ đó mới là lựa chọn tốt nhất. Mộ Lê Thần chớp mắt, An Dương nói tiêu vân mỗi ngày đều sẽ trong căn cứ tiến hành thu phí trị liệu, không quan tâm là thế lực nào, chỉ cần cấp tinh hạch và thú đan, liền được cô ta trị liệu. Mộ Lê Thần bừng tỉnh đại ngộ gật đầu nói, khó trách thật là một nữ nhân thông minh. Dị năng giả hệ chữa lành thật sự quá ít, Tiêu Vân cho dù đầu nhập vào thế lực nào, đều sẽ bị thế lực khác coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Cho dù có được bảo hộ của thế lực mà mình gia nhập, cô ta cũng khó tránh khỏi sẽ gặp đủ loại ám sát, cái mạng nhỏ đó cũng khó mà bảo toàn. Chỉ có sử dụng loại phương pháp này, sinh tồn giữa các kẽ hở của những thế lực đó. Không ai sẽ đi giết chết một dị năng giả hệ chữa lành cả, chỉ cần cô ta vẫn bảo trì tình trạng trung lập, vài thế lực kia sẽ duy trì một trạng thái cân bằng. thậm chí khiến địa vị cô ta cao lên rất nhiều. đương nhiên loại phương pháp này chỉ áp dụng vào hiện tại khi các loại thế lực duy trì cân bằng ở căn cứ B thì. một khi người trong căn cứ bắt đầu hỗn loạn các thế lực thôn tính lẫn nhau, cô ta liền tương đối nguy hiểm. lúc đó Tiêu Vân sẽ không thể không lựa chọn một nơi cường đại nào đó để dựa dẫm. Mộ Lê Thần nói căn cứ B thì rất nhanh sẽ loạn lên. anh nói Tiêu Vân sẽ đầu nhập vào thế lực nào? Đám thế lực nhỏ chỉ có thể có tác dụng kiềm chế một chút mộ lê thần cơ bản không để vào mắt cay hắn để mắt chính là hai đại thế lực quân đội cùng thần ra. An Dương lắc lắc đầu anh cũng không biết nghe nói hai thế lực đó đều có người từng tiếp xúc với tiêu vân. chương 75, để một tên mà hắn không thể khống chế biến mất chết đi càng tốt. Trong mắt mộ lê thần chợt lóe lên một tia lãnh quang rồi biến mất cười lạnh một tiếng nếu xác định không được vậy rứt khoát giết chết. Hắn tuyệt đối sẽ không khoan nhượng đối với một nhân tố không xác định cư an nhiên mà sống làm cho tương lai của hắn càng thêm náo loạn. An dương đối với quyết định của mộ lê thần không có chút phản đối, lập tức gật đầu nói, giết như thế nào. Giết người cũng phải có kỹ thuật, ở nơi này đem nhóm người đó diệt khẩu, hay là đợi về sau vào trong căn cứ tìm cơ hội mượn đao giết người. Mộ lê thần nhìn nhóm người lạc vân dòng binh đoàn kia, sơ sơ tiểu hắc ra lông bóng loáng đen thui trong lòng, thấp giọng nói tiểu hắc nhìn. Sau đó hắn nhẹ buông tay, tiểu hắc trong lòng nhảy ra ngoài, khôi phục hình thể khổng lồ của mình, vọt tới trong đám người lạc vân dòng binh đoàn bắt đầu đại khai sát giới. Mộ lê thần quay đầu nói với An Dương, đến phiên anh lên sân khấu. An Dương dây dưa một lúc lâu vẫn không nhúc nhích lòng hắn có chút luyến tiếc. Hắn biết mình khi đi ra, nhất định sẽ lại cùng mộ lê thần tách biệt lần gặp mặt tiếp theo sẽ là một ngày xa, mà cũng không rõ là ngày nào. Mộ Lê Thần lại không như hắn do do dự dự, một tay vỗ hắn, đẩy hắn đi ra, nhanh lên. An Dương nhảy xuống đất, sau đó đem băng hỏa thần cung trên lưng ra, Dương cung cài tên, một mũi tên vừa bắn đi, đúng lúc cứu một dị năng giả dưới móng vuốt tiểu hắc. Tiểu hắc vốn chính là dựa theo mệnh lệnh của mộ Lê Thần cùng An Dương diễn trò cho nên sau khi An Dương xuất trướng, liền chuyên tâm cùng hắn diễn một màn đối chiến. Mà lạc vân dòng binh đoàn đã chết rất nhiều người lại chống đỡ không nổi công kích mãnh liệt của rắn biến dị cấp 6. Đội trưởng tiêu lạc của lạc vân dòng binh đoàn ngăn lại một đợt tấn công của rắn biến dị, hướng an dương la lớn, người anh em, mau triệt. Sau đó tiêu lạc liền mang theo thủ hạ của mình bắt đầu chuẩn bị rút lui. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, lúc này phát sinh dị biến. Nguyên bản Tiểu Hắc vốn đang chuyên tâm cùng An Dương đối chiến thế nhưng buông tay mục tiêu là An Dương, xông về phía đám người chuẩn bị rút lui, phun ra một ngụm độc lớn, trực tiếp độc chết hơn 10 người. Mà trong đó có cái dị năng giả hệ chữa lành Tiêu Vân. Tiêu Vân tuy rằng là dị năng giả hệ chữa lành cấp cao, trên cơ bản mọi vấn đề đều có thể cứu được nhưng không thời gian cho cô ta chữa lành thì cũng chỉ có một con đường chết. Mà An Dương vì không để đám người Tiêu Lạc giận chó đánh mèo hắn không kiềm chế tốt Tiểu Hắc liền cố ý nghênh chiến rắn biến dị cấp 6. Cấp 6 cùng cấp 7 chênh lệch vẫn rất lớn, nhất là một cái là cận chiến một cái là viễn công. An Dương cứ như vậy vẫn dùng phương pháp chơi diều mà đánh rắn biến dị, vừa không giết nó cũng không để nó đào tàu. Dù sao người của Lạc Vân trong binh đoàn lúc này cũng không nhàn rỗi chạy tới giết rắn biến dị, hắn hoàn toàn có thể mang rắn biến dị làm tiểu đệ của Tiểu Hắc đồng thời thu phục đám người này. Để tiểu hắc thu phục biến dị thú nhiều một chút coi như là giảm bớt áp lực cho mộ lê thần Mà bên này đám người lui lại tiêu lạc nhìn thấy em gái của mình chết thống khổ đến mức sắp phát cuồng hóa điên công kích tiểu hắc Trong nỗi thống khổ hắn đột phá đến cấp 6 Vốn công kích của hắn nhìn như không thể nào gây nguy hại cho tiểu hắc thế nhưng trong lúc nhất thời tiêu lạc đột nhiên đột phá Khiến cho tiểu hắc bị thương Miệng vết thương trên người tiểu hắc dần dần mấp máy khép lại nó đã bị khơi dậy hung tính mỗi một biến dị thú đều có hung tính đừng thấy tiểu hắc mỗi ngày nằm trong lòng mộ lê thần làm nũng lăn lộn bán manh nhưng trước khi bị mộ lê thần thu phục tiểu hắc chính là một con mãnh thú giết chóc không động tâm tiểu hắc phẫn nổ cúi đầu giết gào một tiếng con kiến đáng chết đó dám tổn thương đến nó nó muốn nhai nuốt người này tiểu hắc hướng tiêu lạc vọt đến mộ lê thần thấy một màn như vậy nhưng không thèm ngăn cản tiểu hắc Hắn vốn chỉ muốn Tiểu Hắc giết chết vài tên dị năng già cấp thấp không trọng yếu cũng xử lý luôn cái đứa mang dị năng hệ chữa lành Tiêu Vân. Chỉ là không nghĩ tới Tiêu Lạc đối với cái chết của Tiêu Vân có phản ứng lớn như vậy còn dưới cơn phẫn nộ mà đột phá cấp 6. Để một tên mà hắn không thể khống chế biến mất chết đi càng tốt. Khi Tiêu Lạc chết vừa lúc để cho An Dương tiếp nhận vị trí của hắn. Cũng đỡ cho An Dương thực lực quá cao, không được tiêu lạc tín nhiệm, không thể dung nhập lạc vân rong binh đoàn, đến thời điểm vào căn cứ B thì gặp phải nhiều phiền toái. Hắn vốn nghĩ tiêu lạc là dị năng già cấp 5, An Dương là dị năng già cấp 6, có thể ngăn chặn tiêu lạc chậm rãi khiến lạc vân rong binh đoàn cải danh đổi họ. Vậy mà tiêu lạc đột phá đến cấp 6, An Dương liền không còn khả năng đó nữa, cho nên mộ lê thần nhất định phải để hắn chết. Để phòng ngừa tiểu hắc vốn đang nổi điên lại đột nhiên nhớ tới chủ nhân của mình không phân phó mình giết tiêu lạc mà ngừng lại, khiến cho tiêu lạc chạy mất mộ lê thần còn cố ý truyền âm cho tiểu hắc giọng đầy phẫn nộ, hắn cũng dám thương tổn đến ngươi tiểu hắc không cần bận tâm, giết hắn trả thù đi. Như vậy khiến tiểu hắc cảm động không thôi, chỉ số trung thành của nó càng được nâng cao một bước. Mộ lê thần luôn luôn hiểu rõ, phải nói như thế nào mới có thể đạt được lợi ích cực đài. Sau khi Tiểu Hắc giết chết Tiêu Lạc, liền một móng vuốt đem rắn biến dị đánh choáng, sau đó ngậm nó treo lủng lẳng trước miệng chạy vào trong rừng cây, biến mất không thấy bóng dáng. An Dương nhìn phương hướng Tiểu Hắc bỏ chạy, không giấu vết liếc nhìn về phía mộ Lê Thần ẩn nấp, sau đó đi về chỗ đám người sống sót còn lại. Hắn quan tâm hỏi, các người không có việc gì chứ? Đám người sống sót có khoảng 3 đến 40 người, dị năng giả trên cấp 5 đều đã chết, chỉ còn lại duy nhất một người vừa mới tiến lên cấp 5 chưa bao lâu. Lạc vân Rong binh đoàn nhất thời như rắn mất đầu. Nội bộ lạc vân dòng binh đoàn cũng không ít người có tính toán, nhưng càng nhiều người là vì chính mình về sau mà lo lắng. Các sĩ năng giả cấp cao chống đỡ dòng binh đoàn đều chết gần hết lạc vân Rong binh đoàn chỉ sợ sau này nếu không bị thôn tính thì chính là bị chèn ép. Lúc An Dương đi tới, người đại biểu mà lạc vân dòng binh đoàn đẩy ra trò chuyện với hắn chính cái vị vừa mới lên cấp năm còn sót lại kia. Dị năng già cấp năm này nhìn qua dường như là nông dân ở nông thôn, không am hiểu giao tiếp đối mặt với An Dương thực lực cùng khí thế đều hơn xa hắn, có vẻ có chút hụt hơi. Xin chào tôi là Trương Đại Hữu, rất cảm tạ anh đã cứu chúng tôi. An Dương ôn hòa cười cười, chào tôi là An Dương. Ở bên ngoài đều là anh em đồng tộc, giúp đỡ là chuyện nên làm. An Dương rất am hiểu các loại xã giao trung quy hắn là thương nhân. hắn biết rõ nên dùng phương thức nói chuyện nào để có thể khiến người sinh ra hào cảm nới lòng phòng bị đây là giáo dục bắt buộc mà trước kia hắn phải học vì vị trí người thừa kế trương đại hiểu nghe an dương nói quả nhiên thả lòng một ít không khẩn trương phòng bị nữa an dương rèn sắt khi còn nóng nói cho những người này mình như thế nào lại xuất hiện ở đây miễn cho bọn họ nảy sinh lòng hoài nghi ngược lại sẽ làm hỏng chuyện của hắn tôi vốn là đội trưởng một song binh đoàn nhỏ Mang theo đoàn viên đi giết sói biến dị, không ngờ phó đoàn trưởng mang lang tâm cầu phế gì đó, cấu kết với lôi hỏa rong binh đoàn giết tôi. Tôi lúc ấy vừa giết mấy con sói biến dị, dị năng tiêu hao rất nhiều, nên bị bao vây. Bất quá tôi cũng không để cho bọn họ dễ chịu, giết không ít người, sau đó liều mạng trốn ra. Dưỡng thương tốt vốn định trở về căn cứ thế nhưng lại vô tình gặp các người ở đây. Tôi cùng đội trưởng tiêu là có vài phần giao tình, liền ra tay giúp nghĩ có thể cùng nhau trở về căn cứ. Không nghĩ tới việc này, thật sự để người khổ sở. Thời mà thế, ai cũng không biết có thể sống tới khi nào, nói không chừng ngay sau đó thế giới liền bị hủy diệt đi. Có thể sống lâu một ngày thì sống một ngày, người chết đi thì an táng cho tốt nhân tài còn sống mới là trọng yếu nhất. Vài câu của An Dương khiến cho tâm lý đám người Lạc Vân dòng binh đoàn thoải mái không ít. Trường Đại Hữu nói, An Dương, anh nếu là bạn tốt của đội trưởng chúng tôi, không bằng anh theo chúng tôi cùng nhau trở về căn cứ đi. Hắn cố ý nói sai lời An Dương, tự đem có vài phần giao tình trở thành bạn tốt. Mà những người còn lại cũng luôn phiên tán thành. Hiện tại lộ trình trở về căn cứ B thì còn khá dài, ai biết trên nửa đường sẽ xuất hiện nguy hiểm gì. Có thể có An Dương là một cao thủ đồng hành, trong lòng bọn họ khẳng định kiên định không ít. Mà An Dương tự nhiên cũng đồng ý, hắn phí nhiều lời như vậy nói chính mình vừa giết đoàn người lôi hỏa dòng binh chính là vì biểu hiện lực bản thân cường đại thực muốn đi cùng bọn họ cuối cùng tìm đến cơ hội thu phục bọn người này. Mộ Lê Thần vẫn ở chỗ tối chú ý hành động của An Dương, thấy hắn thập phần thuận lợi đánh vào bên trong lạc vân dòng binh đoàn, cũng âm thầm vui mừng. An Dương mang theo lạc vân rong binh đoàn một đường chờ về căn cứ bê thị. Mộ Lê Thần cũng lời quản sự tình tiểu hắc thu phục biến dị thú theo đuôi đám người An Dương. Hắn dọc theo đường đi cố ý ném mấy biến dị thú ra ngoài, hoặc là phái một đội tang thi đi ra ngoài. Hù dọa đoàn người một chút thuận tiện để An Dương phô ra thực lực cường đại của mình, làm phương tiện cho An Dương thu phục bọn người này. Quả nhiên, liên tiếp được An Dương cứu vớt trong giây phút sinh tử, đám người sống sót còn lại của Lạc Vân dòng binh đoàn đều lần lượt sùng kính không thôi, thậm chí đã bắt đầu đối với hắn nói gì nghe nấy. An Dương hiện tại tuy rằng không mang danh đội trưởng, nhưng lại rất giống với một đội trưởng thực sự. Phía sau có lẽ còn có người đang làm trò quỷ, nhưng chút thủ đoạn đó, đều bị An Dương không giấu vết giết chết. Không ai hoài nghi hắn hạ thủ trung quy những người này đều bị biến dị thú cùng tang thi giết chết. Ra khỏi căn cứ làm nhiệm vụ nào có một ai không có nguy cơ chết chứ. Cho nên không ai hoài nghi đám người chết ở dưới vuốt biến dị thú cùng tang thi thực chất là bởi vì An Dương mà chết. Dọc đường đi đám người phát hiện bọn họ lần này làm nhiệm vụ thật đúng là xui xẻo, ba ngày thì hết hai ngày đầu gặp phải biến dị thú cấp cao cùng đại quân tang thi. Lộ trình trở về liền thập phần nguy hiểm, nhưng nhân số tử thương so với lúc trước đã ít hơn rất nhiều. Mọi người không khỏi dùng ánh mắt kính nể nhìn về phía An Dương. Thực lực cao tính tình tốt gặp nguy hiểm dám đứng đầu làm gương còn không lấy chiến lợi phẩm của bọn họ. So với đội trưởng tiêu lạc tốt hơn rất nhiều. Nên nói, đội trưởng tiêu lạc lúc trước mang bọn họ ra ngoài, dọc đường đi có tiêu vân là dị năng giả hệ chữa lành, bọn họ cũng đã chết hết hai đến 30 người. Thậm chí lúc rắn biến dị cùng con cầu biến dị màu đen công kích thì chết đến chỉ còn lại có hơn 30 người. Nhưng lúc trở về, dọc theo đường đi lại càng nguy hiểm, hơn nữa còn không có dị năng giả hệ chữa lành, mà bởi vì có an dương, thương vong của bọn họ thế mà chỉ nằm ở hàng một chữ số. Phần 3 tới đây là hết.